t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi phi hồng d i ệ t sát thuật t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi phi hồng d i ệ t sát thuật đợi đến ngăn cách màn c h e chậm rãi dâng lên đứng ở đằng xa cửa hàng kiến trúc bên trên mọi người mới một lần nữa nhìn thấy trích tinh lâu tình huống nguyên bản rất nhiều rất nhiều một mảnh mã ngọc minh các loại chúng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có trích tinh lâu người cộng tác ngay tại chữa trị sụp đổ l â u thể xảy ra chuyện gì không biết là nhìn cái kêu mã ngọc minh đằng đằng sát khí bộ dạng tuyệt không giống như là từ bỏ ý đồ như thế nào đột nhiên người liền không có người vây xem nghị luận ở mỹ không nghĩ ra các nhà cửa hàng lão bản gặp trích tinh lâu sự tinh kết cái này mới điều khiển phòng ốc chậm rãi tới gần lại lần nữa khôi phục thành náo nhiệt phố buôn bán tại lữ thương đầy tràn tinh hải b ự c chuyện như vậy chỉ cần nửa ngày liền sẽ bị mắt k h á c tin tức thay thế mọi người cũng lười truy tung đi tìm nguồn gốc bất quá mã ngọc minh đám người thân là nam cung gia tinh không bãi săn người phụ trách một lần hành động đánh dép chi cái hàn t r ầ n vẫn là phải cho trưởng lão đường một cái công đạo trở lại trong tộc liền hướng đại trưởng lao nam cung lực minh thông báo việc này cũng đem lý đạo nắm giữ chứng cứ cùng nhau giao cho trưởng lão đường nam cung lực minh lần đầu nghe việc này mày trắng hơi dâng lên mã ngọc minh lại không tốt cũng là hai năm hành giả cảnh mặt khắc tinh không bãi săn người phụ trách cũng đều là hành giả cảnh thực lực hàng chân bất quá hai chấm hai sinh mệnh năm cấp vậy mà có thể đem mã ngọc minh một đám nổ tận gốc thực lực không thể khinh thường trung gian kiếm lời túi tiền riêng phạm thượng nên giết chỉ là không nghĩ tới hàn trưởng lão tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế dạng này vừa vặn ta ngay tại lựa chọn tuyển chọn đi tới bay cầu đồng tông tông môn gì chỉ tham gia thi đấu nhân tuyển không biết hàn trưởng lão có hay không có ý hàng chân chờ chính là cái này mời lập tức chắp tay đáp ứng chỉ cần nam cũng ra cần ta tùy thời lợi mệnh được nam cũng lực minh khẽ vớt sợi dâu mắt lộ ra vẻ tán thưởng bay cầu vồng tông chính là nam cung gia gần đây vừa bận phát hiện cổ đại tông môn di chỉ bất quá bởi vì phát hiện cái này cổ đại tông môn di chỉ còn có một cái thế lực cho nên dựa theo ngày trước xử lý phương pháp song phương các phái cường giả tiến vào di chỉ tìm kiếm bảo vật đi ra về sau bảo vật nhiều nhất một phương liền nắm giữ đối di chỉ quyền khai phát vô luận thắng thua chỉ cần đại biểu tông môn gia tộc tiến vào di chỉ lục x o á t bảo đi ra về sau người đoạt được tất cả bảo vật đều thuộc về chính mình dù sao ở bên trong thiếu không được cùng người k h á c chém giết k ị c chiến có thể còn sống đi ra liền nên được khen thưởng theo nam cung diệu ngọc thông tin bay cầu vồng tông chính là tám n g h n bạn năm trước cổ lao tông môn khai sơn thủy tổ tên là phi hồng lão tổ chủ tu v ạ n ánh sáng phát t á c nghe đồn vị này phi hồng lão tổ từng tại vũ trụ một chỗ thỉnh thoảng thấy một đạo tựa như sao trổi bay cầu vồng l ư ớ t ngang tinh không tia sáng cường thịnh đến liền hàng tinh đều nháy mắt hòa tan liên tục mở rộng vũ trụ hư không bốn tầng lực sát thương có thể so với bất hủ đế hoàn g một kích toàn lực phi hồng lão tổ tại chỗ ngộ đạo đem bay cầu vồng lưu lại phát tắc năng lượng dung nhập bạn ánh sáng phát tắc đã sáng tạo ra lúc ấy hoành áp ngàn vạn đạo đỉnh phi hồng diện sát thuật thậm chí dùng cái này thuật tại bá chủ cảnh biên từng chính diện đánh lui qua một vị vũ trụ vương chỉ thiết vị này phi hồng lão tổ về sau quá mức bành trướng vậy mà khiêu chiến vũ trụ của vương cuối cùng bị ép thành b ã vụn nhưng v ô luận như thế nào phi hồng lão tổ phi hồng d i ệ n sát thuật s ư n g là khủng bố tu luyện đến nay hàn trần còn thiếu một môn tùy thời đem ra được sát phạt đại thuật khư qua loa toàn tuyển qua quyền bởi vì hát động pháp tắc cùng h ắ t ma giáo quan hệ mật thiết cho nên không thể tùy tiện lấy ra dùng mà tiểu hỗn n ộ n pháp tắc liền lại càng không cần phải nói trên lòng bàn tay vũ trụ loại này thần thuật hoặc nhiều hoặc ít có chút không nói quy tắc lại tại thái hư tông lúc cái kia ba chủ cảnh dị thú độc trùng bên trong trùng thai đều đối tiểu hỗn độn chi lực tràn đầy khát vọng cái này để hàn trần cực kỳ cảnh giác đi ra trở lại nam cung r a về sau hắn đặc biệt hỏi thăm nam cung diệu ngọc liên quan tới hỗn độn pháp tắc sự t ì n h hỗn độn pháp tắc là hoang chữ cấp trí cao pháp tắc là thai ngén tất cả pháp tắc căn nguyên mặc dù ta từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua nhưng nghe lão tổ nói những cái kia cao cao tại thượng vương giả cùng bất hủ đế hoàng nhóm đều tại truy tìm loại này lực lượng nghe đến nam cung diệu ngọc như vậy đáp lại hàn trần trong lòng sợ không thôi không nghĩ tới hỗn độn pháp tắc như vậy hy hi h u nếu thật là không cẩn thận bị cái nào đó vũ trụ vương phát hiện sợ rằng pháp tắc bản nguyên sẽ bị trực tiếp rút ra phi hồng lao tổ vạn ánh sáng pháp tắc cùng xí long pháp tắc xem như là đồng loại nếu có thể ở bay cầu vồng tông tìm tới một chút tiến hóa xí long pháp tắc pháp tắc mảnh vỡ về sau công khai đối địch liền có giữ gốc thủ đoạn đến mức phi hồng d i ệ t sát thuật n g h ị cũng không dám nghĩ phi hồng d i ệ t sát thuật nếu như tùy tiện có thể học được bay cầu vồng tông cũng sẽ không tại phi hồng lao tổ sau khi chết nghèo túng diệt vong trở lại chuyện chính h à n trần tại trích tinh lâu không tiếp bốc lên bại lộ tiểu hỗn độn pháp tắc nguy hiểm cũng muốn toàn diệt mã ngọc minh chính là vì để đại trưởng lão nam cung lực m ì n h nhìn thấy thực lực của chính mình tiếp theo thuận lý thành trương gia nhập bay cầu vòng tông tầm b ả o hành động bên trong không phải vậy chỉ bằng hắn hai hai sinh mệnh năm cấp l à tuyệt đối không có chỗ xếp hạng bây giờ mặc dù được đến đi tới bay cầu vòng tông cơ hội nhưng trước mắt còn nhiều thêm một cái to lớn thai hoàng ẩm đó chính là nam cung d i ệ t lăng đ ề u mất liên lạc tinh mịch trong đ ì n h viện có người ngồi ngay ngắn ở dưỡng tâm trong đường đưa lưng về phía cửa sân mặc dù cũng không có thôi phát bất luận cái gì lực lượng phát tắc nhưng người này quanh thân hư không lại giống như là vô số n h u ễ n t r ù n g bận b ẹ o không thôi lóe ra tường sợi tia lôi dẫn h ổ q u a n điện không sai mã ngọc minh dẫn đầu m ặ t k h á c tám vị tinh không khu vực gài mìn người phụ trách mang theo chúng ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i trong đó có một trăm mười một hai vị hành giả cảnh đi hướng trích tinh lâu phía sau toàn bộ mất liên lạc đến nay không cách nào liên lạc chắc là là quỳ gối tại đình viện bên trong trung phó g ô g xuống đầu không dám ngẩng đầu ha ha ha xem ra cái này họ hẳn họ khát trưởng lão cũng không đơn giản a trong đường bóng người không những không buồn ngược lại khép cười một tiếng chủ nhân có muốn hay không ta thử xem họ hàn tiêu chuẩn t r u n g phó hỏi thăm ngươi có thể một lần hành động xóa bỏ mã ngọc minh vừa chờ trăm mấy nhiều hành giặc cảnh trong đường người hỏi lại t r u n g phó sắc mặt cứng đ ở lắc đầu thuộc hạ hổ thẹn vị này họ khác trưởng l á o lúc trước cực kỳ đ ệ u thấp lúc này rút đầu nổi bật không có gì hơn là vì bay cầu v ồ n g tông tầm vào danh lệch trong đường người r ứ t lời liền chậm rãi đóng lại con mắt một đầu lôi đình lực lượng pháp tắc ngưng tụ mê ngươi lôi long tự nhiên tạo thành vây quanh trong đường người thân ảnh xuyên tới xuyên lui không ngừng mà từ hư không bên trong hấp thu lực lượng ta đã hành giả cảnh đại biên mãn phi hồng lao tổ vạn ánh sáng pháp tắc cùng ta chủ tu lôi đình pháp tắc có phù hợp chỗ chỉ cần tìm được phi hồng lao tổ lưu lại phi hồng quan m âu liền có thể đăng lâm bá chủ cảnh hiện nay không phải để ý loại này việc nhỏ thời điểm lại để cái kia họ khác trưởng lão lại sống thêm hai ngày đi đ ì n h viện bên trong trung phó thấp giọng xác nhận chậm rãi lưu lại sau đó quay người rời đi Trường tăng tiến thực trường tăng tiến thực lực biết trở nhất lược chính mình hiện nay chiến lược trở ngại lớn nhất chính là sinh lực lực là do mệ cậu thêm nam cung diệu ngọc chủ động dâng lên một viên chữ vũ cấp hoàn mỹ tinh hạch liền tính toán xung kích 2.3 sinh mệnh năm cấp khoảng cách bay cầu v ò n g tông tầm bảo thi đấu còn có gần tới hai tháng thời gian xung kích 2.3, thời gian còn rất dư dả thiết liên muốn trước từ t ố t an hàn t r ầ n xếp bằng ở trong phòng tu lửa đường lật tay đem viên kia chữ vũ cấp hoàn mỹ tinh hạch đem ra tựa như một viên dạ minh châu lớn chừng quả đấm tinh hạch tỏa ra mỹ lệ rực rỡ thần quang cho dù không cần tận l ư c thăm dò cũng có thể cảm nhận được dồi dào bảng bà sinh mệnh nguyên lực nhất là sinh mệnh phát tắc trực tiếp từ tinh hạch thần quang ném ra phát tắc hữ ảnh tựa như tràn đầy thai n é n sinh mệnh sinh cơ tại cái này dưới ảnh hưởng h à n trần thậm chí có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh pháp tắc cùng tinh hạch nội bộ sinh mệnh pháp tắc sinh ra tuyệt không thể tả cộng minh loại này cộng minh cảm giác h à n trần hiện tại chỉ ở cùng hoa tỷ bội cộng đồng nghiên cứu thảo luận sinh mệnh pháp tắc chân lý lúc cảm t h ụ qua bị điện giật khoái cảm một lần lại một lần cọ dựa nhục thân tế bào không ngừng nhảy lên h à n trần thần kinh để hắn sinh ra một loại lâu ngày không gặp cùng loại với hạnh muốn xúc động rất khó tưởng tượng chữ vũ cấp hoàn mỹ tinh hạch liền có thể đối hành giả cảnh sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng vậy nếu là trụ chữ cấp hoàn mỹ tinh hạch chẳng phải là càng để cho người khó mà khắc chế chuyên n g ô n hồng chữ cấp tinh hạch đủ để cho bá chủ cảnh cường giả l i ề u mạng chen giết xem ra là một chút cũng không giả hàng trần thở dài một n g ụ m đục hơi thở bình phục tâm thần hai tay yếu t ố t hợp chữ vũ cấp hoàn mỹ tinh hạch chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện cùng lúc trước nguyên thần có thể trực tiếp quan sát đánh giá đến tinh hạch nội bộ p h á p tắc nguồn gốc chất đồng thời đem trực tiếp hấp thu dung nhập vào võ thánh h ạ c tâm nhưng tinh hạch bên trong vũ trụ nguyên năng cần đục thân chậm rãi tiêu hóa hấp thu toàn bộ quá trình giống như là dùng đánh bóng vải mài lợi dụng vũ trụ nguyên năng không ngừng cọ rửa nhục thân dùng nhục thân rút đi sinh mệnh trưởng thành lúc bị thời gian ăn mòn v ế t dỉ dần dần hiện ra chân chính bên trong chất cùng rực rỡ đương nhiên tất nhiên là m à i r i ũ a tiếp nhận nhất định thống khổ không thể tránh được thâm nhập đến tế bào cấp độ m à i r i ũ a đau đớn khó mà diễn tả bằng ngôn từ nhưng càng là đau đớn đại biểu tinh hoạch vũ trụ nguyên năng hiệu quả càng tốt có thể nói là đau đồng thời vui vẻ lấy trong nguyên thần xem nhục thân có thể nhìn thấy kim sắc vũ trụ nguyên năng tựa như vô số cắt vàng hạc căn bản xuyên qua tại nhục thân tế bào ở giữa không ngừng tiêu hao bản thân thay mỗi tân sinh tế bảo từ nguyên lai từng tia từng tia ngân quang trở nên ngân quang lập lòe tựa như từng khỏa sáng tỏ tinh thần trói mắt lực lượng đang thống khổ quá trình bên trong không ngừng tăng lên góc nhặt càng hùng hồn bằng bạc sau năm mươi ngày ngày nào đó theo một viên chữ vũ cấp thành t h ụ tinh hạch triệt để ảm đạm hàn trần hai hai sinh mệnh năng cấp cũng tại giờ khắc này triệt để thuế biến tấn thăng vê anh sinh mệnh năng cấp sau khi đột phá ngắn ngủi trong mấy giây hàn trần cảm nhận được một loại tự thân tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ cộng minh huyền diệu cảm giác trước đây luôn là mơ mơ hồ, hồ hư không phát tắc bây giờ giống như là lập tức bắt đến phát tắc bản chất lực khống ch hắn lộ ra bàn tay lớn tùy ý trước người nhẹ nhàng vô một cái hư không đột nhiên nhăn lại tầng tầng mắt trần có thể thấy hơi mở nhăm nheo hư qua p h á p tắc là kiến tạo hư không xoắn ốc vòng xoáy đ ạ i thế bây giờ sinh mệnh năng cấp tăng lên hư không p h á p tắc lực không chế càng mạnh một bậc theo đạo lý hư qua loa toàn tuyển qua q u y ề n thần thuật dùng có lẽ càng nhẹ nhõm uy năng cũng càng mạnh một bậc hàn chân ánh mắt có chút ngưng lại thôi phát hư qua p h á p tắc q u y ề n phong nháy mắt buộc phát ra từng vòng từng vòng hát sắt xoắn ốc sóng ánh sáng lập tức một quyển đệ ra vơ a n chỉ dùng không đến một thành lực lượng trong cả phòng tu luyện hư không nháy m chữ vũ cấp thành t h ụ tinh hạch còn sót lại hai biên cũng chính là nói lần này đem sinh mệnh năng cấp từ hai hai tăng lên tới hai b tiêu hao một viên chữ vũ cấp hoàn mỹ tinh hạch cùng với bốn viên chữ vũ cấp thành thục tinh hạch nếu như không dựa vào tinh hạch muốn tăng lên cái này không chấm một sinh mệnh năng cấp không nói năm năm tối thiểu nhất cũng cần thời gian hai năm hơn nữa còn là cần cụ tu luyện ngày đêm không nghỉ hai năm lại tại âm thầm cảm thán tài nguyên tầm quan trọng lúc bên hông trưởng lão lệnh bài khẽ chấn động một sợi nguyên thần chuyển niệm thẳng tới trong đầu sau ba ngày đi tới gì chỉ phi hồng tông cuối cùng muốn lên đường hàng chấn hai mắt lóe ra ánh sáng sáng tỏ chạch bàn tay lớn nắm chắc thành quyền sở dĩ như vậy cấp thiết muốn thu hoạch lực lượng nguyên nhân có hai một là thân ở rộng lớn vũ trụ bên trong nhận thức được tự thân nhỏ bé cùng bất lực hai là nhật hàng tông bên kia hai h ỏ a ngầm cũng không hoàn toàn giải quyết vạn nhất nhật hàng tông tìm tới cửa hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực để nhật hàng tông kiếm kỵ hơn nữa cũng sợ nhật hàng tông sẽ lấy lam tinh xem như áp chế mốt bách hắn quất phục bởi vậy thực lực của hành giả cảnh còn xa xa không đủ muốn trở thành bá chủ cảnh cường giả sau ba ngày trưởng lão đường đại v i ệ n hai trăm sáu mươi tên tham dự bay cầu vòng tông tầm b ả o thi đấu nhân viên toàn bộ đến nơi trong đó bao gồm sáu vị trưởng lão đường trưởng lão những n à y tham dự tầm b ả o thi đấu nhân viên gần như chín thành đều là nam cung gia dòng chính thực lực đều tại hai chấm năm hành giả cảnh trên d ư ớ i một số nhỏ mới là hàn trần loại này họ khác đại trưởng lão nam cung lực minh còn chưa tới tất cả người tham dự đều là hương phấn thảo luận sắp tham gia bay cầu vòng tầm báo thi đấu trưởng lão đường một tên khác họ khác trưởng lão lý hưng chủ động đi tới nghe nói hàn trưởng lão tại trích tinh lâu xuất thủ một lần hành động giải quyết tinh không bãi săn bên trong tất cả côn trùng có hại thật đáng mừng hàn trần m i t miệng cười một tiếng bị bất đắc dĩ mà thôi lần này bay cầu vồng tông tầm bảo thi đấu người ta kết bạn thế nào lý hưng mời nói hàn trần cười nói ta hiện nay tình cảnh lý trưởng lão có lẽ lòng dạ biết rõ không phải ta không muốn cùng lý trưởng lão kết bạn chỉ là một sợ liên lụy lý trưởng lão hai sợ kết bạn đồng hành càng thêm gây nên chú ý cho nên vẫn là không được lý hưng mặc dù bên ngoài thân mật thân thiện nhưng sau lưng đến cùng là cái gì người ai cũng không rõ ràng nhưng có thể trở thành nam cung ra cái thứ nhất họ khác trưởng lão lại tại trưởng lão đường bên trong như cá gặp nước qua nhiều năm như vậy khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đối phó một cái nam cung duyệt lăng là đủ rồi bên cạnh có thể ngàn vạn không thể mang lên lý hưng ơ loại này t u y ệ t t h ủ nói lên nam cung duyệt lăng h à n trần n g ư ớ c mắt hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua nơi đó chính nạo nghễ đứng bức một đạo người áo b à o t r ắ n g ảnh quanh thân hư không mắt trần có thể thấy mơ hồ và mẹo hai chấm chín sinh mệnh n ă n g cấp uy áp không chút nào che giấu từng tia từng tia lôi đình pháp tắc hồ con điện càng lạ ở xung quanh như ẩn như điện tản ra khí tức kính cùng nam cung duyệt lăng đã hành giả cảnh đại viên mãn lần này tham gia tầm bão thi đấu dự đoán là muốn tìm một tìm tấn thăng bá chủ cảnh kỷ lộ ha ha ha có người muốn tao ương lời này nói thế nào người còn không biết có người xì xào bàn tán trong bóng tối đối hàn trần chỉ trọ mặc dù đã sớm phát giác hàn trần ánh mắt nhưng nam cung duyệt lăng căn bản không có ý định cho hàn trần bất luận cái gì ánh mắt cảnh cáo với hắn mà nói hàn trần bất quá là cái có thể tiện tay bóp chết sâu kiến mà thôi căn bản không đáng hắn tốn nhiều công p u lần này tham gia thi đấu đông đảo nam cung ra dòng chính thành viên có mười mấy cái đều là hắn tâm phúc di chỉ phi hồng tông chính là hàn trần nơi t n m thân chương 682, dự định tiểu thê chương 682, dự định tiểu thê vũ trụ mênh mông b ắ n át đến nay đều không có người có thể t h a m dò đến b i ê n giới nhưng vũ trụ trung tâm lại sớm tại viễn cổ thời đại liền đã bị phát hiện bởi vậy viễn cổ tiên hiền đem vũ trụ từ trung tâm đến biên giới hóa thành bốn cái vòng tròn khu vực vừa vặn đối ứ ngũ trụ hồng hoang bốn cái cấp bậc ở giữa nhất tầng khu vực tự nhiên là hoang giới hoang giới bên ngoài chính là hằng giới sau đó liền trụ giới cùng vũ giới nhận hàng tông cùng tinh hải vự chính là vũ giới vũ giới cũng là lớn nhất vũ trụ vòng khu dù sao cũng là cùng vô hạn rộng vũ trụ biên giới cùng khu bởi vì vũ trụ thực tế quá mức rộng lớn cho nên còn muốn xác định phương hướng cùng khu vực bởi vậy các tiên hiển liền dạ như có một cái thập tự đến từ vũ trụ trung tâm phát tán đem tất cả vòng phân chia là tứ đ ẳ n g phần đồng thời quy định những này bốn phần khu vực là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ có thể cho dù chia làm tứ đ ẳ n g phần mỗi cái phần chia đều vòng khu vẫn như cũ m ê n mông b ắ n á t bởi vậy tại từng cái vòng khu phần chia đều trong vùng lấy thế lực cao cấp vị trí xem như tham chiếu điểm tới xác định vị trí tại vũ giới nắm giữ ba chủ cảnh thế lực liền có thể xem như tham chiếu điểm tinh hải vực nằm ở vũ giới h u y ề n vũ thanh long cụ lấy tinh hải vực là tham chiếu điểm di chỉ phi hồng tông đại khái tại thanh long chu tước phía đông nam hướng một n g h n hai trăm cái năm ánh sáng phương hướng cho dù ngồi hư không chạy tầng phi thuyền cũng muốn chạy một n g h n hai trăm tiên nhưng nếu như tại hư không nguồn gốc chất tầng đi thuyền không đến một giờ liền có thể đến dựa theo hàng trần hiệu được chi thức hư không tổng cộng chia làm bốn tầng hàng giao tầng loại lưu tầng nguồn gốc chất tầng lúc thực tầng. hàng g i a o tầng tên như ý nghĩa chính là giống như người làn già, là duy trì vũ trụ hư không ổn định cơ sở tầng loạn lưu tầng là vượt tinh hệ đi thuyền chủ yếu tầng ở trong đó đi thuyền tốc độ là một cái tinh mảnh này g một năm ánh sáng nguồn gốc chất tầng là hư không dị thú sinh tồn khu vực đến nơi này liền có thể trực tiếp quan sát đến vũ trụ hư không pháp tắc bản chất nhất bộ dạng tại chỗ này vẫn tồn tại rất nhiều cùng loại với thần tốc thông đạo hư không đường hầm chỉ cần tìm đúng đường hầm mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách mấy canh giờ liền có thể nhẹ nhõm đến đến mức lúc thực tẩm nơi đó thời gian rất không quy luật nếu như sông lầm thời gian ra tóc khu vực trăm vạn năm thọ nguyên vũ trụ vương có thể chỉ cần một giây liền sẽ già yếu tử vong nhưng nếu như tìm tới thời gian chậm rãi khu vực ở bên trong tu luyện mấy chục vạn năm trở về nguyên vũ trụ về sau có thể chỉ trải qua mấy ngày mà thôi nghe nói có bất hủ đế hoàn g toạ c h ấ n hoang giới đạo đ ỉ n h liền có năng lực nhường đường đỉnh đệ tử tại lúc thực khu tu luyện thông đạo suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả ra đầu mấy ngày thời gian liền có thể được đến mấy chục vạn năm tu hành tích lũy cái này so bậc đều không hợp t h o i thường lần này nam cung ra chạy tới gì chỉ phi hồng tông tham gia đoạn bảo thi đấu chính là muốn theo nguồn gốc chất khu hư không đường hầm thông hành trưởng lão đường trong đình viện nghị luận tại đại trưởng lão nam cung lực minh chạy đến phía sau liền im bặt m à d ừ n g tại ánh mắt mọi người ngưng tụ chuyển bên trong nam cung lực minh sắc mặt nặng nghiêm túc đi đến đ ì n h viện đoạn trước nhất ánh mắt mang theo cổ vũ kiên nghị quan mang lướt ngang qua ở đây tất cả mọi người khuôn mặt bay cầu v ò n g tông tầm bảo thi đấu liên quan đến tộc ta tương lai vài vạn nam thịnh vượng các ngươi đều là nam cung gia tương lai vài vạn thịnh vượng các ngươi đều là nam cung gia tộc chúng ta ổn thỏa là nam cung ra cầm xuống lần so tài này có người lập tức đáp lại theo sát lấy mọi người trong miệng một lời trả lời mời đại trưởng lao yên tâm chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực vậy liên xuất phát nam cung lực minh không tiếp tục nói nói nhảm lật tay liền tế ra một đạo màu đỏ rực hư không phi thuyền thân tàu tương tự một cái dương cánh h ỏ a phượng tản ra kinh khủng thần phượng pháp tắc nóng hơi thở mới vừa xuất hiện liền đem quanh mình hư không hấp thành quần quần sốc nhiệt nam cung lực minh dẫn đầu lên thuyền nam cung duyệt lăng theo sát phía sau những người khác nhộn nhịp đuổi theo chỉ chờ mọi người lên thuyền không cần cầm lái hỏa phượng đầu thuyền liền nháy mắt kích xạ ra một đạo cực nóng đỏ bừng trùng sáng đem hư không hàng rào chậm rãi hòa tan lộ ra tầng thứ hai màu bạc lưu quang v â n h tiếp theo một cái trước mắt hỏa phượng phi thuyền trực tiếp lướt vào hư không chạy tầng tiến vào hư không chạy tầng về sau phi thuyền lần thứ hai buộc phát thần phượng lực lượng phát tắc toàn bộ thân tàu đều bị nóng bỏng phát tắc năng lượng bao k h ỏ a sau đó giống như tàu ngầm chậm rãi chui vào hư không loạn lưu bên trong chi chi chi thân ở trên thuyền h à n trần có thể rõ ràng mà nhìn thấy loạn lưu cùng thân tàu mặt ngoài thần phượng lực lượng phát tắc liên c ù n ma sát khuấy động ra từng mảng lớn cũng không biết trầm xuống bao lâu một cái nào đó nháy mắt dưới phi thuyền nặng tốc độ đột nhiên giảm xuống giống như là gặp to lớn gì lựa cản bộ ụ bộ ụ bộ ụ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng để ép mà đến toàn bộ thân tàu kéo kẹt rung động giống như là sắp nổ tung đồng d ạ n g bất quá quá trình này cũng không có duy trì liên tục quá lâu rất nhanh phi thuyền liền đột phá trở lực vô hình tiến vào hư không nguồn gốc chất tầng nên như thế nào hình dung trước mắt nhìn thấy hình ảnh toàn bộ hư không nguồn gốc chất tầng giống như là một cái to lớn hang động đá bôi phía trên cùng tầng dưới lồi da có vô số màu sặc sỡ hư không t h ạ đũ một chút thân hình trong suốt hơi mở hư không cỡ nhỏ dị thú giống như đáy biển con cá tại bốn phương t á m hướng đi xuyên bơi lội thậm chí hàn trần còn nhìn thấy một khối to lớn hư không thạch nhũ bên trên còn chiếm cứ một đầu lớn cơn xoay trương tên kia so nguyên một viên mặt trăng còn muốn to lớn phát giác được thần phượng phi thuyền khí tức về sau nó mở ra trên đầu r ầ m rạp chẳng chịt mắt nhỏ một đầu hơi mở trạm to lớn xúc tu trực tiếp bung đi qua chi chi chi nhưng vừa mới đụng phải thần phượng phi thuyền liền bị thần phượng lực lượng phát tắc t i ê u đến từ từ văng lên toát ra màu trắng phát tắc mây khói tới lớn cơn xoáy chương biết thần phượng phi thuyền không dễ chọc về sau liền thu hồi x ú c tu hàng chân t h ở phạo lực chú ý rất nhanh liền bị đỉnh đầu rủ xuống vô số hư không thạch lũ hấp dẫn những n à y hư không thạch lũ nội bộ loẽ ra các loại thật vang mặt ngoài có từng tầm từng tầm để người đầu váng m ắ t hoa đường vân tràn ngập hư không phát tắc nguồn gốc chất khí tức vô số hư không cỡ nhỏ dị thú vì tranh đoạt một khối hư không thạch lũ tranh đấu lẫn nhau k h u ấ y động ra từng vòng từng vòng hư không vận sóng ngồi thần p ư ợ n g phi thuyền tại hư không nguồn gốc chất tầm đi thuyền cơ hội cũng không nhiều người có lẽ nhân cơ hội này tận khả năng hấp thu lại tại hàn trần quan tâm hư không thạch đ ủ lúc một đạo thanh lạnh âm thanh bỗng nhiên tự thân bên cạnh chuyển đến hàn trần quay đầu nhìn chỉ thấy một cái vóc người cao g ầ y hai tay ôm ngực sát mặt thanh lãnh ánh mắt mang theo một tia ngạo ý nữ nhân chính lạnh lùng nhìn về chính mình xác định xem qua thần không quen biết ngươi là nữ nhân hất cảm lên lãnh đạo nói vì làm náo động đắc tội nam cung duyệt lăng ngươi có chết hay không không quan trọng nhưng đừng liên lụy thải lâm t hử nữ nhân là nam cung thải lâm đường tỷ nam cung vân là nam cung gia ngoại trừ nam cung diệu ngọc bên ngoài siêu cấp thiên tài nhưng tuổi tác do、so、nam cung diệu ngọc lớn mười mấy tuổi 2.6 h à n h g i ả cảnh trưởng lão đường trưởng lão người hậu tuyển một trong đến mức nam cung t h á i lâm thì là nam cung ra dự định cho hàn trần thê tử nam cung vân như vậy không nhìn chúng hàn trần nhưng vẫn là nhắc nhở hàn trần mau chóng hấp thu hư không p h á p tắc nguồn gốc chất nghĩ đến cũng là vị kia dự định thê tử cầu tình tiến bay cầu đồng tông đi theo ta bên cạnh nếu như nam cung duyệt lăng làm khó dễ ngươi ta có thể ra mặt hòa giải nhưng việc này sau đó ngươi nhất định phải ở trước mặt tìm t h á i lâm nói cảm ơn minh chưa nam cung vân lệnh giọng hạ lệ đa tạ hàn trần biết miệng cười một tiếng cũng không có bởi vì nam cung vân thái độ tức giận người đều chia làm hai loại một loại là ngoài miệng khó nghe trong lòng trưởng nghĩa một loại là ngoài miệng trưởng nghĩa trong lòng âm hiểm so với cái sau cái trước có thể nói là người tốt đến mức dự định tiểu kiểu thê trở về là nên thật tốt nói cảm ơn chương sáu trăm tám mươi ba titan chiến cung chương sáu trăm tám mươi ba titan chiến cung nguyên thần cảm giác được tình trạng cùng con mắt nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt tại nguyên thần cảm giác lực phía dưới toàn bộ hư không nguồn gốc chất tầng giống như là quy đạn mềm dẻo thạch thần phượng phi thuyền dựa vào thần phượng lực lượng pháp tắc không ngừng hòa tan thạch có thể tiến lên trên thực tế ngươi h ữ n này cho thức ăn bên người cho rằng đây là bảo quang a nói đào liền đạo nói mang đi liền mang đi chỉ cần vừa rời đi hư không nguồn gốc chất tầng những này hư không p h á p tắc nguồn gốc chất liền sẽ tự động pha loãng một lần nữa về tới đây trừ phi là hấp thu luyện hóa với bản thân tiểu vũ trụ bên trong hơn nữa ngươi cho rằng tại nguồn gốc chất tầng đi thuyền tiêu hao lớn bao nhiêu thần phượng phi thuyền có thể là từ một cái trụ chữ cấp hoàn mỹ tinh hạch xem như động lực chúng ta tại chỗ này m u ố n một giây đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh hạch càng quan trọng hơn là thần phượng phi thuyền m ô i tiến vào nguồn gốc chất tầng đều cần lao tổ chuyển vào thần phượng p h á p tắc nguồn gốc chất đây chính là tinh hạch cũng mua không được chân phẩm có người thần sắc hoa trương giải thích thì ra là thế vậy chúng ta n ắ m chặt thời gian luyện hóa hư không p h á p tắc nguồn gốc chất à chớ lãng phí lao tổ cùng gia tộc bồi dưỡng trong lúc nhất thời trên thuyền mọi người n ộ n nhịp ngồi xếp bằng m à xuống bắt đầu nhắm mắt luyện hóa hư không p h á p tắc nguồn gốc chất hàn trần cũng không ngoại lệ theo cấp hai nguyên thần lực trải rộng ra từng sợi hơi mở hình tựa như tơ tẩm hư không p h á p tắc nguồn gốc chất giống như nhận đến thu hút chủ động bọc tới mỗi một sợi hư không p h á p tắc nguồn gốc chất trải qua nguyên thần chuyển hóa chậu hư không p h á p tắc nguồn gốc chất biến nhiều hư không p h á p tắc vi năng cùng với bản thân võ giả đối hư không p h á p tắc lý giải cùng nắm giữ cũng càng sâu d à y có lẽ là cấp hai nguyên thần nguyên nhân hàn trần luyện hóa hư không p h á p tắc nguồn gốc chất tốc độ là những người khác mấy lần không chỉ duy nhất có thể cùng hắn luyện hóa hư không p h á p tắc nguồn gốc chất tốc độ so sánh cũng chỉ có lý hưng dù sao vị này họ khác trưởng láo chủ tu hư không p h á p tắc tự thân cùng hư không p h á p tắc độ phù hợp cơ cao ở trong mắt người khác hàn trần cùng lý h ư vị trí cơ h ộ bị nồng đậm hơi mở trạng hư không phát tắc nguồn gốc chất trì ngập tựa như là đ ộ n mãi mãi không đáy liên cuồng h cái này để không ít luyện hóa không bao lâu hư không p h á p tắc đã bao hòa không tại hấp thu p h á p tắc nguồn gốc chất hay là đối hư không p h á p tắc độ phù hợp không cao người nhìn đến một trận đỏ mắt mọi người đều biết mỗi người đối khác biệt p h á p tắc độ phù hợp khác biệt độ phù hợp cao chủ tu p h á p tắc liền có thể không ngừng thôi diễn tiến hóa độ phù hợp thấp cho dù là vũ trụ vương cũng sẽ không đủ sức đương nhiên theo sinh mệnh năng cấp tăng lên võ giả có thể phù hợp p h á p tắc sẽ càng ngày càng nhiều tiêu chí này đục thân tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ càng ngày càng tương tự trở lại chuyện chính tại hấp thu luyện hóa hư không phát tắc, tắc liệt rượu cả người giống như là cùng toàn bộ nguồn gốc chất tầng hòa thành một thể có thể cảm nhận được tại nguồn gốc chất tầng sinh hoạt vô số hư không dị thú nhỏ đến trường hạt gạo hư không đ o g đóm lớn đến chiếm cứ một phương lớn cơn xoay trương tại kỳ diệu tham gia giải trạng thái hư không không còn là không thể chạm đến tồn tại mà là cùng đại địa đồng dạng chân thực có thể chạm đến b ậ t t h ậ n thậm chí hàn trần cảm giác chính mình có thể thôi phát hư không lực lượng phát tắc t r o n g hư không đào móc ra một khối có thể bền bị tồn tại không gian lại tại hàn trần đắm chìm ở hư không phát tắc tham gia giải lúc thần、Phượng、phi thuyền cuối cùng lao ra nguồn gốc chất tầm trở về đại vũ trụ nguyên bản ở khắp mọi nơi hư không p h á p tắc nguồn gốc chất nháy mắt biến mất một loại từ thoải mái dễ chịu vòng đột nhiên thoát ly cảm giác khó chịu khiến người toàn thân khó chịu hàng trần khi mở mắt ra trên thuyền không ít người đều tại một mặt vui sướng thảo luận vừa vạn luyện hóa hư không p h á p tắc nguồn gốc chất đoạt được thu hoạch ta có thể cảm giác được nhục thân tiểu vũ trụ trở nên càng thêm vững chắc mạnh mẽ trước đây ngưng tụ hư không giáp trụ luôn cảm thấy cường độ không đủ mà bây giờ ngươi nhìn có người dao động bay lắc lư lưng q u a n mình hư không thần tốc khép lại tập hợp mà đến cuối cùng ngưng tụ là một tầng mắt t r ầ n có thể thấy trong suốt giáp trụ giáp trụ bên trên thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu giống như tiểu c ô n t r ù n g vặn mèo hư không p h á p tắc chân ý của văn đây là hư không cổ văn giáp có người sợ h ã i thần n không văn không g giáp cụ. cổ Hư hư pháp h loại là tắt một thuật loại này thần thuật giáp trụ so với bình thường hư không giáp trụ muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần mấy trăm lần không chỉ tại tiến vào bay cầu vòng tông tâm b ả o phía trước có thể nhiều hơn một môn dạng này hộ thân thủ đoạn quả thực là kiếm bộ rồi người thế nào tìm hiểu ra mới hư không phát tắc thần thuật chưa trên thuyền không ít người lẫn nhau hỏi tham thảo luận còn chưa kết thúc liền có người đột nhiên chỉ hướng nơi xa mở miệng mau nhìn bay cầu vồng tông đến trên thuyền mọi người nghe tiếng nhìn chỉ thấy nơi xa mênh mông bắt ngát tinh không bên trong lơ lửng một đạo hỏa d i ễ m thần phượng hư ảnh vừa mới bắt đầu nhìn cực nhỏ theo phi thuyền không ngừng tới gần mới phát hiện hỏa d i ễ m thần phượng hư ảnh kỳ thật lớn như núi cao mà tại hỏa d i ễ m thần phượng hư ảnh bên trong còn có một đạo hát sắc cự mãng hư ảnh cự mãng đầu sinh độc giác là cự thú biến cổ ti tan hát mãng cái này đạo pháp thì kết giới ân ký chính là cùng nam cung gia cùng nhau phát hiện di chỉ phi hồng tông đạo đình ti tan chiến cung kỳ thật ta không quá hiểu thành cái gì sẽ dùng tầm b ả o thi đấu đến quyết định c ổ đại đạo đ ỉ n h di trị quyền khai phát hàng trần nhìn xem càng ngày càng gần càng lúc càng lớn p h á p tắc kết giới ở ký chủ động hỏi thăm nam cung vân ý của ngươi là để hai nhà người mạnh nhất đánh một trận người nào thắng người nào tới khai phát đạo đ ỉ n h di trị nam cung vân hiển nhiên hiểu hàng trần ý tứ tự lạnh một tiếng không nên sao hàng trần n g h i hoặc một kiện bảo vật lúc đầu không có nhiều người biết hai cái cách nhau rất xa bá chủ cảnh vô duyên vô cớ tại trong vũ trụ ra tay đánh nhau một khi bị người biết được ngươi bắn xem nhìn có bao nhiêu thế lực muốn kiếm một tranh lui một vạn bước nói tại tuyệt đối không có khả năng có người biết dưới tình huống hai cái ba chủ cảnh vì một cái rách nát đạo đ ỉ n h di chỉ động chân hỏa vạn nhất thương tới căn bản vô duyên vũ trụ vương cảnh coi như lại có một trăm cái cổ đại đạo đ ỉ n h di chỉ cũng không có lời nam cung vân lạnh giọng giải thích bởi vậy tại trong vũ trụ cái này đã thành ngầm thừa nhận quy củ cổ đại đạo đ ỉ n h di chỉ từ bọn tiểu b ồ i tiến vào bên trong đập bảo nói đến chỗ này nam cung vân nhìn phía xa sắc mặt hơi đổi không khỏi ngừng giọng nói hàng chân n ư ớ c mắt nhìn chỉ thấy một chiếc hẹp dài tựa như hát sắc tự mãng phi thuyền tự viễn không chậm rãi bay tới đầu t h u y n chính là đầu rắn độc giác dân trào mắt d ọ t cấm lánh cho người một loại không quá thoải mái che lấp cùng cảm giác c ác bách đều giữ vững tinh thần nam cung lực minh mở miệng nhắc nhở lấy nam cung việt lăng cầm đầu mọi người đứng đến b o n g tàu phía trước hai thuyền tại tinh không chậm rãi giao hội cạnh tranh song phương cuối cùng gặp mặt ti tan chiến cung một phương gần như thuần một sắc tất cả đều là tráng hán đầu trọc từng cái đều có cao ba bốn mét bắp thịt bà b ả n h trên cổ văn có h ắ t mãng hình xăm không phải vai khiêng trọng phủ liền là cầm trong tay lại đao thoạt nhìn cực kỳ hùng hán bá đạo chương 684, các hiện thần thông chương 684, các hiện thần thông cùng ti tan chiến cung so ra nam cung gia bên này chỉ là hình thể liễn thấp một mảng lớn đến mức hung hãn khí thế bén nhọn cũng kém xa ti tan chiến cung hung hãn d ọ người dù sao cùng kinh thương nam cung gia khác biệt ti tan chiến cung là một cái chủ yếu dựa vào mở rộng phát triển đạo đình đạo đình đệ tử lấy chiến công luật thưởng lâu dài tại bên ngoài trinh chiến sát phạt nếu như không phải tinh h ả i vượt qua xa nam cung lão tổ thực lực cùng thái thản lão tổ tương đương sợ rằng ti tan chiến cung việt sẽ không cùng nam cung gia lấy đoạt bảo bao nhiêu đến quyết định vấn khai phát ha ha, ha, ha. tinh h ả i bực thương mậu đại tộc nương môn quả nhiên một cái so một cái non lao tử liền thích chơi loại này r a m i ệ n g thịt mềm đại tiểu thư đừng quá thô tục cái kêu kêu cộng đồng sâu lấy sinh mệnh pháp tắc chân lý ha ha ha đúng đúng đúng sâu lấy sâu lấy ha ha ha ha t ừ n g tiếng không chút kiên kỵ t u ổ i to kèm theo tràn đầy xâm lược tính ánh mắt truyền lại mà đến một chút t i tan chiến cung đệ tử thậm chí không ngừng làm gia đình hông này một ít hạ lưu động tác vô sỉ đệ tiện những động tác này nháy mắt trọc giận nam cung gia thành viên t ư n g tiếng giận dữ mắng mỏ quắt mắng nháy mắt liên tục không ngừng ta xem một chút người nào m a n g hung nhất lao tử nam đưa ăn sạch không cần cùng những người này nhiều lời nói nhảm tiến bên trong tự sẽ gọi bọn họ ngầm miệng song phương đối địch cảm xúc n g á y mắt kéo căng bất quá lĩnh đội nam cung l ự c minh cùng với ti tan chiến c u n g bên kia lão giả ngược lại là cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh nam cung trưởng lão hạ trưởng lão song phương đánh cái đối mặt thái thản chiến cung đại trưởng lão hạ chiến liền nói ngay vào điểm chính nếu đã đến vậy liền trực tiếp bắt đầu đi được nam cung l ự ợ minh k ẽ gật đầu lập tức tế ra một đạo màu đỏ rực ngập bài thôi phát lực lượng phát tắc lệ một đạo bén nhọn kéo dài phượng gáy đột nhiên vang vọng tinh không hỏa phượng hư ảnh kết g i ớ i ấn ký hóa thành một đạo lưu quang trở về ngọc bài titan chiến cung hạ chiến đồng dạng tế ra một đạo hắc sắc ngọc bài thu lại titan hắc mãng kết g i ớ i ấn ký hai đạo kết g i ớ i ấn ký thu nạp sau đó mới hiện lộ ra phi hồng tông đạo đ ỉ n h di chỉ lối vào đó là một cơn lốc xoáy trạng màu đỏ hư không k ẽ n đức tiếp xuống ta cùng hạ chiến trưởng lao trước tiên nói một chút quy củ mở ra kết dối ấn ký về sau nam cung lực minh cùng hạ chiến phân biệt đứng ở đối phương thế lực trên phi thuyền khoảng không phi hồng tông đạo đình di chỉ r á c nát đã dung không được bá chủ cảnh cường giả cùng với bá chủ cảnh pháp khí ở bên trong làm loạn bởi vậy các ngươi thực lực không được vượt qua hành giả cảnh đ ỉ n h phong lại không thể mang theo nạp giới cùng với bất luận cái gì pháp khí hay là phụ lục đến bên trong có thể thu được bao nhiêu đều xem chính các ngươi bản lĩnh tiếp xuống ta sẽ nghiệm chứng t i tan chiến cung một phương tất cả nhân viên thực lực cùng với trang bị hạ chiến trưởng lao thì sẽ kiểm tra nam cung ra tất cả nhân viên thực lực cùng với trang bị mọi người lần lượt theo thứ tự tiến vào bên trong còn có cái gì vấn đề sao nam cung lực minh cụt mắt nhìn hướng ti tan chiến c u n g các đệ tử t ấ m mắt hơi t r ầ m xuống mặt mò sơ s á c tiêu điều hành giả cảnh đỉnh phong khí thế toàn bộ triển khai hạ chiến đối đ ạ i nam cung gia thành viên cũng giống như vậy mặt mò nặng nghiêm túc ánh mắt thú hàn hành giả cảnh đỉnh phong khí thế toàn bộ triển khai rất tốt vậy liền bắt đầu đi nam cung lực minh nói tiếng vừa vặn r ứ t lời một đạo cao hơn bốn mét hùng trán g thân ảnh liền nháy mắt lướt đến trước người éo theo quần quận hư không sỏng lớn khí thế bất người hô người này vốn định cho nam cung lực minh một hạ mạ uy có thể tất cả hư không sóng lớn vừa mới tiếp xúc đến nam cung lực minh nhưng trong nháy mắt tiêu trừ, tựa như c h â u đất xuống biển ta s u n g kích mười lần bá chủ cảnh mặc dù cuối cùng đều là thất bại nhưng nếu là đối phó lên cùng cảnh cừng giả thủ đoạn không có một n g à n cũng có ba trăm ngươi muốn thử một chút nam cung lực minh m ặ t không hề cảm xúc ngước mắt lạnh lùng liếc qua trước người tráng hán hắc hắc hắc van bối bội p h ụ tráng hán nháy mắt a n phận xuống lại không có làm loạn tâm tư nam cung lực minh tỉ mỉ kiểm tra một lần tráng hán cái này mới p h t tay cho qua tiến tráng hán quay đầu liếp nhìn nam cung ra thần phượng phi thuyền bên trên nam cung d u y lăng nghe răng cười một tiếng sau đó thả người lất vào hư không ké n ư ớ c xem như song phương thế lực bên trong sinh mệnh năng cấp cao nhất hai cái bọn hắn tự nhiên làm u ố n nhằm vào lẫn nhau hạ thủ tiến rất nhanh nam cung duyệt lăng cũng thông qua hạ chiến kiểm tra theo sát lấy song phương nhân viên theo thứ tự tiếp thu kiểm tra nối đuôi nhau mà vào đương nhiên trong này cũng sẽ kiểm tra đi ra có người tư mang pháp khí đây là song phương cao tầng lén lút tán bài không quản có thể thành công hay không đều thử một chút chỉ cần đưa vào một kiện uy năng pháp khí mạnh mẽ liền có thể cho phe mình gia tăng to lớn chiến lực bất quá song phương đều là thành t h ụ thế lực nhằm vào ẩn dấu thực lực tư tàng pháp khí sớm có một bộ chính mình chuyên môn thủ đoạn ví dụ như nam cung lực minh dùng chính là một vị vũ trụ cổ vương trong mắt tại vũ trụ cổ vương nhìn chăm chú phía dưới bất kỳ đầu mối nào cùng tư tâm đều sẽ bại lộ mà thi tan chiến cung trưởng lão hạ chiến sử dụng thì là chân n ô n pháp tắc k hàm nạm pháp khí chỉ cần một câu ở trước mặt chất vấn liền xem như bá chủ cảnh cường giả cũng sẽ nói ra chân n ô n có hay không tư tàng làm trái quy tắc tại chân môn pháp tắc pháp khí ra chỉ phía dưới hạ chiến hai mắt tựa hồ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cho dù nam cung gia tộc người sớm có chuẩn bị tâm lý đối mặt hạ chiến chất vấn cũng là không chịu nổi gánh nặng trực tiếp sụp đổ khóc giống ta ta tư tàn một kiện pháp ký ta sai rồi sau phương các hiện thần thông về sau ai cũng không có may m ắ n tâm vì phòng ngựa mất mặt xấu hổ liền chủ động ném đi tư tàng kể từ đó tiến b ả o di chỉ phi hồng tông tốc độ càng lúc càng nhanh nam cung vân tại hàn trần trước người sắp đến kiểm tra lúc nhắc nhở hàn trần nam cung duyệt lăng t ù y tùng đông đảo nếu như bị nhầm vào trước đào mệnh lại nói người ta nguyên thần đã lẫn nhau lưu n i ệ m đến bên trong tì ta hàn trần gật đầu đáp ứng nói xong nam cung vân liền không tại nói nhảm tiến lên tiếp thu kiểm tra sau đó thuận lợi thông qua hàn trần theo sát phía sau có hay không tàng tư làm trái quy tắc thái thản chiến cung đại trưởng lão hạ chiến lạnh giọng đặt câu hỏi âm thanh t ự a n h ư ủ ủ tiếng sấm to huy nghiêm hàn trần lại ngước mắt lúc trước mặt hạ chiến đã hóa thành vô hạn cao lớn chân ngôn cự thần ngước đầu nhìn lên lúc chỉ gặp một cái đỏ tươi độc nhãn quan sát dũng không được nửa điểm nói dối cùng c h á lớp không có hàn trần trả lời không h ẹ n với lương tâm cho nên không sợ hãi tiến hạ chiến gặp hàn trần sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh mặt ngoài mặc dù rất bình tĩnh ý thực nội tâm đã cho hàn trần cường điệu đánh dấu đồng thời cho còn lại một đám chiến cung đệ tử lặng lẽ chuyên niệm chú ý nhiều hơn người này còn chưa tiến vào hư không kẽ nước chiến cung đệ tử lập tức cường điệu quan tâm hàn trần tâm thần bình phục về sau nháy mắt cảm giác được một đám chiến cung đệ tử nhìn chăm chú hàn trần cái này mới hậu chi hậu giác chân môn pháp tắc gác chế xuống càng là bình tĩnh bình tĩnh ngoại trừ chứng minh không thẹn với lương tâm bên ngoài còn chứng minh tu tập pháp tắc cấp bậc đầy đ ủ cao mẹ còn có thể làm như b ệ n tệ lập tức thần tốc lướt về phía hư không vết nước không cần chủ động thả người bay ném lướt đến hư không vết nước phụ cận liền có thể cảm nhận được một cỗ to lớn h ấ p lực chỉ chờ tiến vào hư không vết nước ngũ rác nháy mắt hỗn loạn điên đảo chỉ chờ ngũ rác lần thứ hai khôi phục người cũng đã đứng ở di chỉ phi hồng tông trên mặt đất hơn nữa một trận mánh liệt hư không g ọ n sóng đã từ phía sau đánh tới mang theo bén nhọn điên c u ồ n g gà o t h é t chương 685, gặp mặt chương 685, gặp mặt xí long pháp tắt chi lực như hỏa chảy n ổ náo nháy mắt từ quyển phong nô lên mà ra nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đến hư không như sóng nhiệt quần, quần. Thân hình thay đổi đồng thời. hòa quyền tựa như hồi mã thương đập về phía sau lưng kẻ tập kích vê anh hòa quyền cùng bén nhọn b ỏ chim chạm vào nhau xí long pháp tắc thần quang v a n g từ phía giống như là thịnh đại pháo hoa hàng chân tập trung nhìn vào cái này mới nhìn rõ kẻ tập kích đây là một đầu cao hơn bốn mét hát vũ cự điểu thoạt nhìn như là cự đại hóa quả đen mỗi một phiến lông vũ đều loẹ ra kim loại rực rỡ bên ngoài thân quần quận cùng loại với thôn p h ệ pháp tắc năng lượng khí cơ sinh mệnh năng cấp đại khái tại hai trăm tám ổn thỏa cao giai hành g i cảnh dị thú hàn trần b u ộ c phát xí long pháp tác quyền quang khó khăn l ắ m chống đỡ cự điệu lao xuống mà đến đại thế nhưng theo cự điệu phát lực hàn t r ầ n cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn hàn trần ánh mắt c h ầ m xuống quyền trên đỉnh xí long pháp tác hỏa d i ễ m quyền quang nháy mắt cháy bùng nổ tùng kinh khủng lực trung kích nguyên lai tưởng rằng một quyền này đủ để cho cự điệu lui lại mất cân bằng ai ngờ lực lượng pháp tác b u ộ c phát về sau cự điệu trên thân nháy mắt b u ộ c phát quỷ dị hát quang vậy mà đem xí long pháp tác hỏa diễn quyền quang toàn bộ hấp thu hấp thu về sau cự điệu trên thân lông vũ hiện ra màu đỏ thân quang lưu tới không đợi hàn trần kịp phản ứng nó li sau đó phun ra một đạo màu đỏ thấm hỏa buộc tới so với h à n trần vừa v ắ n buộc phát xí long pháp tác hỏa d i ễ m q u y ề n quang t ự điệu phun ra màu đỏ thấm hỏa buộc năng lượng càng thêm tập trung đến h à n trần sắc mặt kinh hãi hai tay hướng về bên người ra sức b ù một cái dắt lấy hai bên hư không trước người tạo thành một đạo bảo vệ bình t h ư ớ n g vê anh màu đỏ thấm hỏa buộc kích xạ tại hư không giáp trụ bên trên bạo phát ra hàn điện q u a n g mang chói mắt lại tại hỏa buộc kích xạ phía dưới hư không giáp trụ ngay tại thần tốc hỏa tan xuyên thủng phiến thức h à n trần khen nhúm mày cảm giác được xung quanh không có những người khác tồn tại về sau trực tiếp thôi động khư qua phát tắc một cái khư qua loa toàn tuyển qua quyền đập về phía cự đ i ể u tạch tạch tạch cự đ i ể u vị trí hư không nháy mắt và mẹo có lẽ là phát giác tình huống không ổn cự đ i ể u trực tiếp mở rộng to lớn cánh chim trên thân thôn vệ lực lượng phát tắc càng khủng bố hơn vậy mà đem khư qua phát tắc chi lực cũng hút đi không ít bình phục xoay c h ầ m c h ầ m vận b ẹ o hư không biến thái hàn c h ậ n liên tục nện ra hơn mười quyền thừa dịp cự đ i ể u không ngừng bùng cánh bớt lên hư không thời gian hướng về di chỉ phi hồng tông chỗ sâu điên cùng ọ n vơ anh cự xí hung hăng b u lên vận mẹo xo a y tròn hư không triệt để bình phục. cự điệu vung cánh bay thẳng tiên cung ở trên không vừa đi vừa về xoay quanh dùng ba cái chim mắt quan sát mặt đất lục x o á t hàn trần thân ảnh chỉ là mới qua ngắn như vậy ngắn một hồi thời gian hàn trần lại giống như là ẩn hình mất tích hoàn toàn biến mất không thấy cự điệu ở xung quanh xoay rất lâu mới chọn lựa chọn từ bỏ đi tới địa phương khác chỉ chờ cự điệu khí tức hoàn toàn biến mất qua thật lâu trên mặt đất một chỗ tàn t ạ vách tường mới chậm rãi v ặ t mẹo tựa như cái bóng trong nước trực tiếp tán loạn ra lộ ra một thân ảnh chính là hàn trần tiểu hôn đội phát tác diện hóa mọi việc bằng ậ t dùng để mô phỏng bay cầu đồng tông quả thực là lại cực kỳ đơn giản không có cự điệu tập kích hắn c á i này mới tốt tốt quan sát xung quanh hoàn cảnh đỉnh đầu tiên không giống như là đánh đổ hộp thuốc màu các loại màn sáng giống như thủy mạch tại tùy ý c h ả y xuôi phóng nhãn vẫn ngắm nhìn xung quanh tất cả đều là đ ồ nát thê lương đủ loại nói không ra d a n h tự to lớn thảm thực bật đem tất cả chìm ngập trong đó rất khó nhìn rõ nơi xa địa chất hình dạng mặt đất hàn trần đến ta nơi này lại tại hàn trần quan sát bốn phía tình hữu lúc nam cung vân âm thanh đột nhiên trong đầu văng lên ta vẫn là không đi để tránh liên lụy người hàn trần đáp lại nam cung vân chính hắn một người thủ đoạn gì đều có thể dùng đi theo nam cung vân bên cạnh ngược lại bó tay bó chân ta nếu đáp ứng thải lâm bảo vệ ngươi chu toàn liền v i ệ t không dồn bỏ lời hứa ngươi không tìm ta ta đi tìm ngươi dứt lời nam cung vân liền không tiếp tục để ý hàn trần nguyên thần chuyển n h i ệ m hàn trần lắc đầu bất đắc dĩ là cái mặt lệnh thiện tâm người tốt nhưng loại này địa phương người tốt chết đến nhanh nhất nếu nam cung vân khăng khăng muốn cùng chính mình tụ lại hiện nay cũng chỉ có thể trước hết nghe từ nam cung vân y tứ dựa theo nam cung vân nguyên thần định vị hàn trần chỉ có thể đi trước cùng hắn hội họp sau mười mấy phút một mảnh xốp phế tích rừng sâu bên trong hàn trần cùng nam cung vân thành công tụ lại chỉ bất quá nam cung vân cũng không phải là lẹ loi một mình bên cạnh còn có ba đồng bạn đều là nam cung g i a dòng chính tộc nhân hai cái cùng nam cung vân cùng tuổi thanh niên một cái hơi nhỏ một chút mặt mày tràn đầy không nhịn được thiếu nữ mặc dù không có nói rõ nhưng thiếu nữ cùng mặt khác hai cái thanh niên trên mặt biểu lộ đã nói cho hàn trần bọn hắn cảm thấy thật xa chạy tới cùng hàn trần gặp mặt xác thực là lãng phí thời gian mặc dù mấy người cũng đều nghe nói qua trích tinh lâu truyền ngôn nói vị này họ khát trưởng lão một lần hành động giải quyết mấy trăm vị phạm thượng hành giả cảnh người hầu liền tạm thời tin tưởng đây là thật nhưng khẳng định có khoa trương tuyên truyền hiểm nghi hơn nữa nhất định là mượn thủ đoạn khác mà bây giờ tại không thể đưa vào bất luận cái gì pháp khí cùng với mặt khác vật ngoài thân dưới tình huống một cái sinh mệnh năng cấp 2.3 h ọ khác trưởng l a o quả thực tựa như trò cười giới thiệu sơ lược một cái nam cung giả h o à n h hai cấp năm hành giả cảnh chủ tu thần âm phát tắc nam cung bác nam cung khải hai minh đệ đều là hai cấp bốn hành giả cảnh một cái chủ tu thương hỏa phát tắc một cái chủ tu thương thủy phát tắc nam cung vân đơn giản hướng hàn trần giới thiệu、Cắt. nam cung giả oanh tăng lên cái cảm k i n h thường cùng hàn trần đáp lời ngược lại là nam cung bắc nam cung khải hai vị huynh đệ mặc dù gặp mặt lúc sắc mặt không tốt nhưng đứng đắn giới thiệu nhận biết lúc đều là mặt lộ vui vẻ kêu một tiếng hàn trưởng lão chim sơ ca tình huống thế nào nam cung vân không có chậm trễ thời gian ngay lập tức nhìn về phía bên cạnh dáng người nhỏ nhắn sinh s ắ n thiếu nữ nam cung giả h o à n h tổng cộng có ba cái địa phương có thể đi một cái tràn đầy sinh mệnh lực lượng phát tắc một chỗ có rất nhiều loại quan hệ phát tắc năng lượng mà cái cuối cùng giống như là bay cầu đồng tông thánh địa tràn đầy quang minh thánh khiết năng lượng khí cơ thần âm phát tắc quả nhiên lợi hại vừa tiến đến liền có thể biết nhiều như thế tin tức kk nam cung b ắ c tán dương còn tốt ta chỉ có thể thu thập thu thập tình báo thời điểm chiến đấu tác dụng liền không lớn đối mặt nam cung b ắ c nam cung dạ h oanh gương mặt xinh đẹp vừng đỏ lập tức trở nên khiêm tốn ôn n u u h i ệ n nhiên đ ố i nam cung b ắ c ôm lòng hào cảm đệ đệ nam cung khải thấy thế ánh mắt phức tạp có chút tạm đạm thất lạc chỉ là nam cung b ắ c đối với nam cung dạ h oanh biểu hiện cũng không có bao nhiêu cảm giác ngược lại lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến nam cung vân trên thân ánh mắt lập tức trở nên sáng rất nhiều v ẫ thì chúng ta đi trước cái nào đương nhiên trước đi thánh địa thử thời vận nam cung vân trả lời không chút suy nghĩ vậy liền trước đi thánh địa nam cung bắc lập tức tỏ thái độ hỗ trợ sau đó nhìn hướng nam cung dạ oanh ta không có vấn đề nam cung dạ oanh ngọn t g à o cười ta cũng không thành vấn đề nam cung khải lắc đầu hàng trần mờ môi m ấ p máy muốn nói cái gì nhưng do dự một chút liền không nói lời gì nữa nếu như bọn hắn tiểu đội có khả năng cảm giác được thánh địa tồn tại những tiểu đội khác hẳn là cũng có cùng loại với nam cung dạ oanh kiểu người như vậy nhất là ti tan chiến cung tốt như vậy chiến đạo đình trinh sát phương diện nhân tài khẳng định cũng không ít bởi vậy thánh địa bên kia h ẳ n là người nhiều nhất chiến đấu kịch liệt nhất nghĩ đến nam cung vân ba người có lẽ đều hiểu loại này sự tình hắn mở miệng nhắc nhở có vẻ hơi dư thừa chương 686, m i s u ể u sát chương 686, m i s u ể u sát sự thật chứng minh hàn trần đánh giá cao nam cung gia tiểu bối cảnh giác ý thức nhắc tới cũng đúng tại tinh hải b ự c nam cung gia cùng mặt khác thế gia độc bá nhất phương nam cung gia tiểu bối ra ngoài có khách khanh trưởng lão cùng hộ vệ đi cùng đi theo cho dù tiếp thủ qua nhất định ma luyện nhưng trong x ư ơ n g vẫn là t i ê u ngạo phú thương bọn tiểu bối tâm thái không thiếu ăn không thiếu uống càng không thiếu tài nguyên tu luyện căn bản không hiểu nhật hàng tông như thế đạo đình cạnh tranh là vực nào kịch liệt nội đấu lại là cỡ nào hết u y tinh khủng bố đi hướng bay cầu v ò n g tông thánh địa một đường chỉ nam cung vân một người từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác thời khắc quan tâm xung quanh tình hình mà nam cung dạ v a n h đã hoàn toàn đắm chìm tại yêu đương thể nghiệm bên trong không ngừng cùng nam cung b ắ c nói chuyện phiếm nói chuyện thỉnh thoảng sẽ còn phát ra t r u n g b ạ c tiếng cờ ư i duyên nam cung khải nhìn ca ca cùng nam cung dạ v a n h trò chuyện vui sướng như vậy ghen ghép đến con mắt đều có chút phiếm hồng hàng trần hữu ý vô ý khoảng thời gian cách nam cung bác nam cung khải cùng với nam cung dạ oanh xa một chút đi theo nam cung vân bên cạnh nếu như trong bóng tối có mai phục những này không đủ cảnh giác nhất định sẽ xem như lựa chọn hàng đầu mục tiêu dù sao mai phục tập kích lần công kích thứ nhất rất trọng yếu m u ố n ưu tiên cam đoan đối phương giảm quân số thụ thương nam cung vân phát giác được hàn trần lướt đến bên cạnh một bên cảnh giác nhìn phía xa một bên khuyên bảo hàn trần nếu là phát sinh chiến đấu tận lực theo s á t ta Tốt. hàn trần gật đầu đáp ứng cũng chính là cái điểm này quay lại đầu lời nói nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên tâm huyết dân trào mi tâm có loại mơ hồ đầm đau cảm giác có nguy hiểm biến sắc hàn trần đột nhiên dừng bước lại phát giác được hàn trần khắc thường nam cung vân lập tức dừng bước lại n ế u mày hỏi thăm làm sao vậy h à n trần cảnh giác vẫn ngắm nhìn xung quanh cảm giác có mai phục nam cung b ắ c nam cung khải cùng với nam cung giả h o n h cũng dừng bước lại thôi đi nghi thần n g h i quỷ nếu là có mai phục nơi này khẳng định sẽ lưu lại địch nhân âm đủ có thể ta tại sao không thấy được nửa điểm âm đủ nam cung giả h o n h trong đôi mắt đẹp linh quang trong vắt tùy ý quét một vòng vô cùng tự tin nam cung b ắ c cùng nam cung khải cũng đều cảnh giác nhìn một vòng không thể phát hiện cái gọi là nguy hiểm còn có thể cảm giác được sao nam cung vân cũng không có vương lòng cảnh giác hàn trần lắc đầu chỉ có vừa vặn một cái c h ắ p mắt hiện tại không có nam cung vân nhữ nhữ mày lại đối hàn trần nhiều mấy phần chất vấn bất quá thân là tiểu đoàn đội h ệ tâm nàng không thể ở trước mặt góp ý hàn trần nếu không sẽ chỉ làm mắt khác ba cái đồng đội càng xa lánh hàn trần hàn trưởng lão ngươi yên tâm coi như đến cuối cùng ngươi không có ra nửa p h ầ n lực chúng ta cũng sẽ phân ngươi một bộ phận thu hoạch sẽ không bởi vì ngươi cái gì cũng không làm liền đem ngươi bài trừ tại bên ngoài nam cung dạ b a n h hai tay vào ngực âm dương quái khí nhắc nhở nàng cho rằng hàn trần đây là tại tìm cho mình tồn tại cảm để tránh tiến vào thánh địa sau co thu hoạch bị mọi người bài trừ tại bên ngoài khoảng cách thánh địa vẫn còn rất xa nam cung vân hỏi thăm không xa lại có một hồi đoán chừng liền có thể đến thánh địa phụ cận nam cung dạ oanh vừa dứt lời ngực liền không có dấu hiệu nào nổ tung một cái lô máu trong cơ thể phát tác hạch tâm trực tiếp vỡ nát thành tạp bã phát tác nguồn gốc chất tử trong vầy da mà ra nam cung dạ oanh giàu có rực rỡ gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong hàm đạo cả người giống như là một nháy mắt mất đi tất cả sắc thái chậm rãi biên xám mãi đến triệt để mất đi hào quang vân tỉ cứu cứu ta tại sinh mệnh triệt để tan biến phía trước nam cung dạ h oanh tuyệt vọng nhìn hướng nam cung vân cầu cứu chỉ tiết pháp tác hạch o tâm vỡ nát thần tiên khó cứu tập Tập kích nam cung vân sững sờ một cái kịp phản ứng về sau lập tức gâm thanh nhắc nhở nhưng mà sau một khắc một bàn tay lớn đ ố n g nhiên giữ chặt cánh tay của nàng hướng bên người kéo một cái cũng chính là bên nàng thân mất cân bằng m ấ y mắt một phát mắt thường khó mà quan sát đánh giá thậm chí nguyên thần đều khó mà phát giác được hư không đạn từ nàng vừa vặn đứng thẳng vị trí bay qua và ảnh hư không đẫu nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng hơi mở lỗ đạn còn chưa từ đồng bạn tử vong mãnh liệt tình cảnh bên trong thanh tỉnh nam cung vân bất khả tư nghị nhìn thoáng qua bên người lập vào mi mắt là kiên nghị kiên cường gò má đường gong cùng với hữu trầm như giếng không có chút rung động nào con mắt số lượng địch nhân tạm thời không rõ sử dụng chính là hư không p h á p tắc thần thuật cùng loại với một loại cường lực giảm năng lực có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đặc kích che đậy khí cơ hướng rừng sâu chạy trốn né tránh ánh mắt k hóa chặt cùng nguyên thần cảm giác dứt lời hàng trần dẫn đầu bay người hướng về tiếp cận nhất rừng sâu điên của cướp nếu như không phải nguyên thần mức năng lượng đầy đủ cao lại đối nguy hiểm có vượt xa bình thường cảm giác、lực. sợ rằng tại không biết chút nào dưới tình huống liền sẽ bị địch nhân trực tiếp đánh g i ế t nam cung dạ n g a n h chết cho hàng trần thật tốt bên trên bài học tuyệt không thể bởi vì người mang cao dai phát tắc đã cảm thấy con bài chưa lật r ồ i r à o cùng cảnh bên trong không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến chính mình vũ trụ lớn người tài ba vô số t hugh một đạo nguy hiểm k h í c ơ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tập mà đến rất hiển nhiên đối phương cũng không tính thả bọn họ tiến vào rừng sâu ở nút hàng trần lộ ra bàn tay lớn hướng về hư không ra sức bộ một cái một viên hỏa long đầu ngưng tụ h i ra trốn là trốn không t á t chỉ có một trận chiến quay thân xoay tròn trong tay hỏa long đầu cùng năm đấm hợp hai là một một quyền đập về phía kẻ tập kích vê anh song quyền quyền phong chạm vào nhau một mặt hỏa long giữ tợn c ù n g ngống một mặt hắc mãng lẻ lưới đối phương pháp tắc có lẽ thuộc về hoàn toàn ngược lại loại hình một bộ âm lãnh sắc bén lực lượng đang không ngừng áp chế xí long pháp tắc ngưng tụ hỏa long đầu đối thủ là một cái hình thể tiếp cận bốn mét tráng hán đầu t r ọ c bi tâm sinh ra mắt dọc hàm dưới đến trên cổ hoa văn một đầu giữ tợn hắc mãng ba con mắt hung tợn nhìn chằm chằm hạt trần cả người sinh mệnh nâng cấp tại hai chấm bảy tà hữ hắc tráng h á n đầu chọc đón hàn trần ánh mắt nhai răng cười một tiếng q u ề n trên đỉnh h ắ t mãng nháy mắt bành trướng to lớn lập tức mở ra b u ồ n máu miệng lớn muốn đem hàn trần cả người một đầu n u ố t vào hàn trần trợn cảm thấy quanh mình hư không đang bị một loại cực hàn âm lãnh lực lượng thần tốc đông lạnh trong lòng biết không ổn lập tức phát lực ngừng tụ ra hơn mười viên dược long nhật hoạch bảo châu trực tiếp dẫn nổ dầm dầm dầm từng đầu dược long hư ảnh theo b ư ớ c lên sóng lửa lên không đông kết hư không bị buộc phát sóng nhật một lần nữa ấm lên hàn trần một chân hung áp g i m hư không lui lại đồng thời thừa dịu hỏa lòng gạo t é p hỗi loạn th ầm ầm ầm ầm q u a n mình hư không nháy mắt vặn m è o xoay tròn t r á n g hán đầu chọc kia bất ngờ đi theo vòng xoáy đại thế trực tiếp hóa thành dài mảnh hư ảnh khi phản ứng không thích hợp về sau t r á n g hán đầu chọc lập tức buộc phát huy ề n âm pháp tắc trí lực muốn đông kết xoay tròn hư không đại thế nhưng hàn trần nhìn hết đầu như vậy khinh địch chủ quan không có ngay lập tức ngăn cản hư không vòng xoáy đại thế bây giờ đã khởi thế làm sao có thể lại để cho hắn xoay người nhân cơ hội này không ngừng bộ quyền chắn hán đầu chọc thật mất và chậm lại hư không xoay tròn đại thế bị hàn trần mấy quyền trực tiếp đánh về nguyên hình lại tr p h ạ một ngày mắt cùng c nam cung vân ba người kịch chiến ti tan chiến cung đệ tử đều là gặp quỷ nhìn hướng sóng lửa còn c a chỗ ngay lập tức bay người lùi gấp chương sáu trăm tám mươi bảy ảnh phân thân chương sáu trăm tám mươi bảy ảnh phân thân lần này di chỉ phi hồng tông đoạt bạo thi đấu ti tan chiến cung có thể nói là tinh nhuệ ra hết tiêu cường chính là một trong số đó 2.7 sinh mệnh n ă g cấp trụ trong chữ chủng loại huyền âm phát tắc thậm chí còn luyện hóa một mảnh cổ đại dị thú ti tan hắc mãng lân g i á c nhục thân phòng ngự không thể phá b ỡ thực lực như thế tại ti tan chiến cung đông đảo đệ tử bên trong tuyệt đối xem như là người nổi bật chỉ có như vậy tiêu cường xuất thủ săn giết sinh mệnh n ă g cấp yếu nhất một cái nam cung gia thành viên về sau bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian nguyên thần ba động liền hoàn toàn biến mất giả heo ăn thì ngủ mấy cái ti tan chiến cung đệ tử nhìn thoáng qua cách đó không xa bốc lên khuyết tàn sóng lửa đều là t cả ra đầu hai cấp bảy hành giả cảnh tiêu cùng đều bị miểu sát, húng chi là bọn hắn. căn bản không nắm quyền thương lượng trước, mấy cái ti tan chiến cung đệ tử lập tức từ bỏ chặn đánh s ă n giết, quay đầu liền chạy. một c h à n g tập sát tới cũng nhanh, về hưu sớm. nam cung vân ba người vừa mới tiến vào độ cao hưng phấn kịch chiến trạng thái, ti tan chiến cung đệ tử liền mặt hốt hoảng xoay người rút lui. chuyện gì xảy ra. nam cung bắc nam cung khải hai huynh đệ nhìn nhau, đầy mặt nghi hoặc. chỉ có nam cung vân nếu có hiểu biết, quay đầu nhìn về phía sau lưng quần quần quần quần xóng lửa. đúng vào lúc này, sóng lửa từ giữa đó hướng hai bên hàn trần lông tóc không thương từ trong chậm rãi đi ra sau đó vung tay á o một cái đem quần quận sóng lửa toàn bộ thu vào trong tay á o xuất thủ ti tan chiến cung đệ tử tổng cộng có bốn cái rút đi chỉ có ba người còn lại một người không cần hỏi cũng biết đã bị hàn trần xử lý mặc dù lúc ấy từng người tự chiến nhưng nam cung vân đặc biệt quan tâm hàn trần bên kia tên i kia nhằm vào hàn trần ti tan chiến cung đệ tử sinh mệnh n ă n g cấp cũng đã đạt tới hai bảy thực lực kém to lớn như thế hàn trần lại có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian trực tiếp giải quyết chân chính chiến l ư c có thể thấy được chút ít có lẽ có lẽ trích tinh lâu truyền n môn là thật người này chỉ dựa vào thực lực của chính mình liền giải quyết mã ngọc minh vừa chờ trang bị hành giả cảnh n g ư ờ i đã có thực lực như thế vì sao không cứu chim sơn ca nam cung khải hai mắt tường đỏ phẫn hận nhìn chằm chằm hàn trần chất vấn ân hàn trần đ u ô i lông mày khẽ nâng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía nam cung khải s á t mặt hiện lộ ra vẻ không thiết tài coi như khoanh tay đứng nhìn ai cũng không cứu cũng là vì giữ tìm thực lực cùng thi tan chiến cung đệ tử tranh đoạt trọng vào không cần hàn trần mở miệm nhận rõ tình huống nam cung bắc lập tức quát lớn đệ đệ nam cung khải k nam cung khải khó có thể tin đừng gọi ta ca nếu là dám cùng hàn trưởng lao đối nghịch liền xem như ngươi thân đệ đệ ta cũng muốn hôn từ xuất thủ trưởng trị ngươi nam cung bắc lục thân không nhận một cái có thể miểu s á t hai cấp bảy hành giả cảnh ti tan chiến cung đệ tử trưởng l a o lại nắm giữ thực lực như vậy dọc theo con đường này lại cực kỳ liệu thấp tận nhẫn có thể thấy được tâm tính thủ đoạn nói câu không khắc ký coi như hàn trần giờ phút này đem bọn họ hai người huynh đệ đưa tay dết sát nam cung vân chẳng những không hề ngăn cản trí lực sẽ còn bởi vì cứu mạng chi tình đối với cái này che giấu ngốc đệ đệ vậy mà vì một cái nữ nhân ngu xuẩn tại chỗ đối hàn trưởng lão làm loạn quả thực là tìm đ ư ờ n g chết tiếp, tiếp xuống nên làm cái gì nam cung vân nhìn hướng hàn trần ánh mắt phức tạp đem so với phía trước tại trên thần phượng phi thuyền cao ngạo bây giờ lại đối mặt hàn trần nàng đã không có nam cung già thiên kiêu ngạo khí lúc trước như vậy cao cao tại thượng bộ giáng hoàn toàn là vì cho hảo tỷ bội thải lâm ra mặt để cho cái này thanh niên đắc chí họ khác trưởng lão biết, biết thải lâm không phải, là không, có bội, càng không phải là không có người làm chỗ dựa nhưng hôm nay chứng kiến thực lực của hàn trần về sau nàng vừa rồi rõ ràng chính mình cái gọi là cao lãnh tại trong mắt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới vừa bận nếu không phải hàn trần cứu rút hồi tưởng lại bên cạnh mắt nhìn thấy hàn trần kiên nghị gò má đường cong cùng với ú t r ầ m như đêm ánh mắt lúc nàng cung vân tâm thần có chút rung động một tia tràn đầy cảm giác tội lỗi không hiểu tình cảm ở trong lòng l ạ g yên lan tràn đã đến nơi này đương nhiên là tiếp tục đi tới hàn trần nước g mắt nhìn nơi xa vị trí này đã có thể cảm nhận được thánh địa mạnh mẽ thánh khiết năng lượng khí cơ tiếp tục đi tới điên rồi nam cung khải bị ti tan chiến cung đệ tử tập kích sợ hãi nam cung vân liếc nhìn lòng vẫn còn sợ hãi nam cung khải ti tan chiến cung tại thánh địa bên ngoài bố trí mai phục chỉ có một cái khả năng trong thánh địa còn có trọc bảo lại ti tan chiến cung đệ tử đang toàn lực cất đoạn không cho người ngoài q u á y dày cho nên hiện tại chính là đục nước béo có cơ hội tốt nam cung b ắ c đồng ý gật đầu không sai hơn nữa chúng ta đến càng nhanh hành động càng tốt nếu không cái kêu ba tên ti tan chiến cung đệ tử một khi trở về t h ô n g vẩm đối phương khẳng định liền sẽ trước thời hạn cảnh giác không muốn tới có thể không cần tới hàn trần căn bản không có ý định cùng mấy người bàn bạc dẫn đầu liền hướng về thánh địa phương hướng điên cùng bút đi nam cung vân gần như không chút nghĩ ngợi đi theo k những ngày ti tan chiến cung đệ tử thực lực không tầm thường hơn nữa lại cực kỳ am hiểu sát phạt tính mệnh nhưng là chỉ này một đầu a nam cung khải khuyên giải an ủi hồ đồ trước đến di chỉ phi hồng tông và bảo vốn là vì tranh đoạt khí vận c h ọ n bảo nếu như lo lắng bức bỏ mạng nhỏ cần gì phải để phụ mẫu nâng tìm quan hệ đi bảo nam cung b ắ c vô vô nam cung khải bả vai quyết n ủ đi thôi huynh đệ chúng ta hai người lẫn nhau chăm sóc hơn nữa chỉ cần ôm chặt vị này hàn trưởng lão bắt đùi lẫn vào một chút kỷ vật không là vấn đề nam cung khải đẩy ra nam cung bắc bàn tay lớn lui lại hai bước ca người có trí riêng chúng ta mỗi người đi một ngả đi nam cung bắc nhìn xem nam cung khải kiên quyết bộ dạng lắc đầu bất đắc dĩ ta cảm thấy chim sơn ca chết không trách được người khác chỉ trách nàng thực lực không đủ thừ bạc tình bạc nghĩa nam cung khải không tại cùng minh trưởng nhiều lời ôm lấy nam cung dạ hoành thi thể hướng rời xa thánh địa phương hướng đi nam cung bắc đưa mắt nhìn nam cung khải đi xa về sau mới quay người đuổi theo hàn trần cùng nam cung vân từ địa điểm phục kích hướng thánh điện năng lượng khí cơ đi đường không đến mười mấy phút xuyên qua một mảnh rậm rạp đùi cây linh thực một cái bạch quang đồng một thánh điện liền xuất hiện tại ánh mắt bên trong phi hồng lão tổ truyền thừa nói không chừng ngay ở chỗ này nam cung vân hương phần nói hàng trần khe n h ư mày bất quá bên ngoài cũng không có nhìn thấy ti tàn chiến cung đệ tử có mai phục nam cung bắc cảnh giác nói hàng trần lắc đầu không có phát giác để cao cảnh giác đi dứt lời dẫn đầu l ư ớ t về phía bạch quang thánh điện nam cung vân theo sát phía sau nam cung bắc cản ứ rằng theo sát mà lên mãi cho đến thánh điện nhập cầu cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào cùng h ạ n p h ụ c có thể đợi đến hàn trần n h ấ t chân bước vào thánh điện một máy mắt cả người hắn đông nhiên có loại bị thứ gì quét nhìn một lần cảm giác sau đó trước người liền ngưng tụ hiện ra một đạo cùng chính mình giống nhau như l ú c bóng người tới chỉ là đạo nhân ảnh này so với nguyên thân xem toàn thể muốn hát cám âm t r ầ m một điểm giống như bóng đen ảnh phân thân xuất hiện một máy mắt liền hướng hàn trần một quyền đập tới dùng vậy mà là khư qua loa toàn tuyển qua quyền vâng thư không chấn động và mẹo mắt thấy là phải khởi thế xoay tròn h à n trần tay mắt lãnh lẹ đồng dạng lấy khư qua loa toàn tuyển qua quyền xuất thủ lấy phương hướng ngược nhau thay đổi hư không triệt tiêu ảnh phân thân vòng xoáy đ ạ i thế tạch tạch tạch. hai cỗ khư qua p h á p tắc chi lực điên cùng va chạm tiêu hao k h u ấ y động ra từng vòng từng vòng hình dạng xoắn ố c p h á p tắc thần quang chương 688, kỳ vật tới tay chương 688, kỳ vật tới tay không chỉ là hạt trần nam cung vân cùng nam cung bắc bước vào bạch quang thánh điện một m ấ y mắt trong điện nhập khẩu kết nối hành lang bên trên đồng dạng xuất hiện hai đạo giống nhau như lúc ảnh phân thân những n à y ảnh phân thân thực lực cùng bản nhân không kém bao nhiêu duy nhất trinh lệnh chính là trong mắt linh quang lộ ra yếu ớt tảm đạm hiển nhiên linh chi không bằng nguyên thân bản thể lúc này cũng không đoái hoài tới khư qua pháp tắc bị nam cung vân cùng nam cung bắc phát hiện bạn nhất ảnh phân thân mò lấy khư qua loa toàn tuyển qua quyền bị quyết liên tục ra quyền kiến tạo đại thế đến lúc đó nhưng là khó làm thừa dịp ảnh phân thân còn chưa kịp phản ứng hàng trần lấy khư qua loa toàn tuyển qua quyền liên tục đánh ra mấy chục quyền cùng hắn suy đoán ảnh phân thân cũng không biết đại thế đ ư ợ c ra đối mặt hàng trần mấy chục cái khư qua loa toàn tuyển qua quyền điệp ra đại thế ngược lại sử dụng xí long pháp tắc nhật hạch bạo châu đến phản chế ầm ầm trong lúc nhất thời toàn bộ thánh điện hành lang sóng lửa quần quận mười mấy đầu rực long hư ảnh gào thét điên chỉ tiếp những ngày rực lòng cũng không có cản rỡ quá lâu liền bị vặn b ẹ o hư không lôi kéo tiến vào vòng xoáy đ ạ i thế hóa thành từng đầu ngọn lửa hư ảnh tính cả hàn trần ảnh phân thân cùng một chỗ liền hút vào khư điểm bên trong nam cung vân cùng nam cung bác hai người thì trao đổi đối thủ phân biệt đối phó đối phương ảnh phân thân cũng đều là lấy trí lấy thắng đ ạ d i ệ t ảnh phân thân người đó là mới hư không thần thuật nam cung vân vừa rồi nhìn liếc qua một chút thật là rung động vũ trụ pháp tắc ngàn, ngàn bạc bạn ngàn ngàn bạc bạn khi hữu cao giai pháp tắc có rất ít người gặp qua t h ú n g chi là hát động lao ma hát động pháp tắc mạch hệ sớm đã bị đổi u tận giết tuyệt gặp qua người ít càng thêm ít nam cung vân không quen biết khư qua pháp tắc cũng là bình thường liền như là hàn trần không biết tập kích hắn ti tan chiến cung đệ tử tiêu c ù n g sử dụng q i y ề n tâm pháp tắc là một cái đạo lý đương nhiên coi như nhận biết khư qua pháp tắc người ít càng thêm ít cũng không thể trở thành thông thường thủ đoạn sử dụng không sợ bạn nhất liền sợ một bạn thưa không tuyền qua thuật hàn trần tùy ý biên tạo cái danh tự đặc biệt quan tâm nam cung vân thần sắc biến hóa trách không được hàn trưởng lão có thể miễu sát cái kia ti tan chiến cung đệ tử bực này thần thuật uy năng thật là khiến người ta r u n động a Nam cung bác đưa tới m ô n g ngựa đi thôi hàn trần sắc mặt bình thản dọc theo thánh điện hành lang tiếp tục thâm nhập sâu trong đó có một nơi nằm mấy tên ti tan chiến cung đệ tử cùng với nam cung g i a thành viên thi thể hẳn là bạo phát kịch chiến trải qua kịch chiến địa điểm tiếp tục thâm nhập sâu trên đường đi lại nhìn thấy không ít ti tan chiến cung đệ tử cùng với nam cung g i a thành viên thi thể xem ra từ cái chỗ kia s o n g phương bắt đầu gặp phải sau đó vừa đánh vừa thâm nhập giống như là xác minh hàn trần phỏng đoán cũng không lâu lắm ba người liền đi đến một chỗ hào quang rực rỡ đại điện lúc này đại điện bên trong ti tan chiến cung đệ tử cùng với nam cung gia thành viên đang tiến hành một trảng kịch liệt hôn chiến mà hôn chiến căn bản nguyên nhân thì là vì tranh đoạt tại trên đại điện đỉnh khắp nơi bay tán loạn pháp tắc kỳ vật cái gọi là kỳ vật chính là trong vũ trụ một loại nào đó ngưng tụ đại lượng pháp tắc nguồn gốc chất bảo vật loại này kỳ vật so pháp khí càng thêm chân quý hy hi hữu chỉ cần luyện hóa vào thân thể liền có thể khống chế một khoản mới pháp tắc thần thuật trực tiếp nhảy qua ngưng tụ pháp tắc nguồn gốc chất quá trình hàng c ấ n nước mắt nhìn lướt qua trên đại đ i ệ đỉnh trong đó có ba kiện kỳ vật pháp tắc năng lượng nhất là mạnh mẽ tỏa g a trụ cấp cao phẩm pháp tắc tuyệt đối một cái là to bằng ngón tay dài ngắn hồng quang tốc độ nó nhanh nhất lực sát thương cũng lớn nhất tại bên trên đỉnh trận tới trận lũi l ú c xông phá không ít người giam cầm thủ đoạn một cái cùng loại với mê ngươi giống như trẻ nít trùng sáng cũng liền lớn nhỏ cỡ n ắ m tay mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn dự đoán tập kích trước thời hạn né tránh cái cuối cùng thì là lớn t r ư ừ n g bàn tay vạy màu đen hẳn là thượng cổ long tộc lân giáp tản ra làm người sợ hãi cổ long huy áp nó cứng rắn vô s o n g vô luận mọi người thế nào vây công vẫn như cũ cứng chắc không bị thương tổn ba kiện kỳ vật đều có đặc sắc đại khái có thể thấy được hồng quang c u y ê n công phạt hài nhi trùm sáng thiện cảm biết b ả y màu đen thiện phòng ngự nếu có thể đem ba kiện bảo bối toàn bộ nhận lấy tại di chỉ phi hồng tông sợ rằng có thể đi ngang bây giờ ở trong đại điện điên cuồng k ị c h chiến hai cái người dẫn đầu một cái là ti tan chiến cung đại đệ tử huyết nha một cái khác thì là nam cung gia trưởng lão nam cung duyệt lăng những người khác cơ bản đều là hai người này tùy tùng không ngừng tranh đấu tranh đoạt một chút bất nhập lưu kỳ vật h à n trần nam cung vân nam cung b á c vừa tới không lâu liền bị nam cung gia thành viên phát hiện lúc này liền có người chỉ huy thất thần làm gì còn không m a một chút hiệp trợ nam cung duyệt lăng trưởng lão đạo nam cung vân nam cung bác ngây người lúc hàn trần đã dẫn đầu d ế t vào đại điện hơn nữa chạy thẳng tới ba kiện đỉnh cấp kỳ vật mà đi tự tìm cái chết một đám nam cung diệt lăng t ù y tùng trong lòng thầm mắng lại đều làm tốt xem kịch vui chuẩn bị quả nhiên hàn trần vừa mới muốn gia nhập huyết nha cùng nam cung diệt lăng tranh đoạn ti tan chiến cung bên kia đệ tử liền nao g nao thét lên phóng tới hàn trần hàn trần sắc mặt không sợ h ã i chút nào người giữa không t r u n g đôi thủ trưởng tâm hướng bên ngoài l ệ n n g n g hai bàn tay ngòn cái đầu ngón tay đụng vào nhau hai tay dựa vào trưởng nhọn đụng vào nhau tại hai tay ngọn cái cùng ngón trỏ ở giữa tạo thành một hình tam xuyên thấu qua hình tam giác nhìn hướng một đám t i tan chiến cung đệ tử giống như xuyên thấu qua tam giác đầu ngắm ngắm chuẩn sau một khắc l ụ c thân tiểu vũ trụ năng lượng ẩm vàng một phát h ư không tam giác lung、Cách. một đám t i tan chiến cung đệ tử quanh thân hư không nháy mắt sụp đổ tạo thành một cái hơi mở hình tam giác hư không lẩu giam đây chính là hàn trần tại hư không nguồn gốc chất tầng nội sang lộ ra hư không p h á p tắc thần thuật hư không không tại hư vô mờ mịt mà là giống như đại địa có thể chạm đến mật thật bởi vậy có thể đem hư không đảo ra một cái hô to tạm thời vây khốn định nhân bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ tạo ra hư không lồng giam không cách nào duy trì liên tục quá lâu hơn nữa lồng giam còn muốn chịu được một đám cùng cảnh cường địch bạo lực công kích cho nên chỉ có thể xem như chỉ hoãn thủ đoạn nhờ vào đó chống giống hàn trần nháy mắt lướt đến trên đại địa đ ỉ n h ngay tại kịch chiến huyết nha cùng nam c u n g duyệt lăng tự nhiên đã sớm chú ý tới hắn có thể hai người chỉ lo ngăn cản đối phương hoàn toàn không có đem hàn trần để vào mắt ba kiện kỳ vật đều là ngưng tụ vũ trụ pháp tắc vào một thân trọng bảo nếu như dễ dàng như vậy bị người đ ọ đến hai người bọn họ còn ở lại chỗ này tranh cái gì sức lực thư không tam g i á lung hồng à n Trần không nói cường g trực tiếp sát tối hai h lời, đối với sát lực tối cường hồng quang kỳ bật nháy ắ m c u ẩ n p h t động. Hồng Quang n h á mắt rơi vào hư không lồng giam nhưng một giây sau hồng quang liền trực tiếp hướng nát hư không lồng giam chạy trốn mà ra mặc dù sớm có dự liệu nhưng hồng quang lực sát thương vẫn là để hàn trần có chút khiếp sợ gặp câm xuống hồng quang độ khó cực cao hắn liền đem ánh mắt đặt ở thượng cổ long vệ bên trên vẫn như c ũ là hư không tam giác lung xuất thủ thượng cổ long vệ tinh chuẩn rơi vào lồng giam hàn trần trong lòng vui mừng nháy mắt lướt đến lồng giam bên cạnh bàn tay lớn chạy thẳng tới vải rồng chỉ là ngón tay vừa mới chạm đến bại rộng liền nhận đến một lần hung manh c h ọ c kích tựa như nộ lòng vung đôi vê anh hàn trần trên bàn tay hư không giáp trụ gần như nháy mắt bạo liệt bàn tay đều nổ thành một đoàn huyết vụ nhưng ở cường đại sinh mệnh nguyên lực phía dưới bàn tay của hắn cơ h ộ là một nháy mắt chữa trị chỉ hoàn chỉnh đều là cọng dơ cứng chiến đấu sau khi nhìn thấy hàn trần liên tục hai lần ăn quả đắng nam cung duyệt lăng lộ ra lạnh nhạt rêu c ậ t tới có thể trên mặt hắn rêu cận vẫn chưa hoàn toàn r a hắn ra đã thấy hàn trần lướt đến cái kia hải nhi trùm sáng k ỳ vật trước mặt về sau chỉ tùy ý d ư ơ n g tay vỗ một cái liền đem hải nhi trùm sáng nắm tại lòng bàn tay Bộ bộ, bộ. hơn nữa cái kia hải nhi trùm sáng k ỳ vật không có chút nào né tránh ý tứ ngược lại phát ra giống như trẻ nít đáng yêu tiếng cười a vào tay hải nhi trùm sáng k ỳ vật nhẹ nhõm không những vượt quá nam cung duyệt lăng tưởng tượng liền hàn trần bản nhân cũng là ngoại ý muốn vô cùng chương sáu trăm tám mươi chín nhà địch mà thôi chương sáu trăm tám mươi chín nhà địch mà thôi thậm chí có thể nói là hải nhi chùm sáng kỳ vật chủ động hướng về hàn g trần lòng bàn tay c ư p đến hàn g trần muốn cho rằng cướp đoạn hải nhi chùm sáng kỳ vật không hề so hồng quang cùng vẩy rồng kỳ vật nhẹ nhõm bao nhiêu trong lòng đều đã làm tốt lần đầu thử nghiệm thất bại tâm lý kiến thiết lại không nghĩ rằng vào tay như vậy nhẹ nhõm đơn giản làm hàn g trần đều có chút cảm thấy cái này hải nhi chùm sáng kỳ vật là cảm ấy hoặc là cái gì khác không tốt đồ vật nếu không phải nhìn thấy nam cung duyệt lăng sát ý tăng mạnh ánh mắt h ắ n gần như muốn trở tay ném ra hơn nữa gần như không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng hài nhi chùm sáng kỳ vật vào tay một máy mắt liền hóa thành màu trắng loãng quang dung nhập hắn lòng bàn tay theo sát lấy hàn trần liền cảm giác một dòng nước cấm từ tay phải dọc theo cánh tay một đường hướng lên trên sau đó thông qua vai quỵu tay cái cổ thẳng tới mi tâm chỗ sâu b à n h đột nhiên nguyên thần ý niệm gư không giống như là nổ tung một đạo sấm sét giữa trời quang thật lâu không có tiến triển nguyên thần mức năng lượng bắt đầu căng gọn tựa như khi c ò n bé phát sốt cảm giác quanh thân tất cả sự vật đều đang không ngừng bành chướng đến lớn sau đó thít chặt thu nhỏ vừa đi vừa về lặp lại. 2.2 2.3 2.4 2.5 n g u y ê n thần mức năng lượng v ọ t thẳng đến 2.5 lúc hàn trần cảm giác đầu của mình tựa hồ muốn đi theo trong đầu vô hạn bành trướng không gian nổ tung đồng đạm đau đớn là nhất không quan trọng cảm giác linh hồn muốn bạo tạc mẫn diện hoảng hốt mới là làm người ta sợ hãi nhất theo ý thức không ngừng bành trướng mở rộng hàn trần một nháy mắt cảm giác chính mình cùng vũ trụ hòa thành một thể cảm giác được tồn tại ở vũ trụ tầng sâu phát tắc cùng với p h á p tắc vận chuyển cơ bản logic lại một nháy mắt giống như là một lần nữa xuyên biệt về đến địa cầu sinh hoạt ngồi ở cuối tháng năm phòng học trên lớp học n à y mùa hè cho trang vét đều nào chủ nhiệm lớp giảng bài âm thanh tựa như bài hát du con nhưng ngay mắt sau hàng trần một lần nữa về tới gì chỉ phi hồng tông bên hai vang lên vô số bay cầu vồng tông đệ tử thể sống chết bảo vệ đạo đ ỉ n h g ấ m thép trong đầu thậm chí xuất hiện năm đó bay cầu vồng tông tan vỡ hình ảnh chỉ thấy bay đầy trời bọn đều là tràn ngập h ắ c á m tử vong hủy diệt ba loại khí tức bộ xương màu đen bọn họ tựa như vong linh đại quân từ bầu trời kẽ nước bên trong dốc toàn bộ lực lượng thế muốn chìm ngập toàn bộ bay cầu vồng tông tại đông đ ả o bay cầu vồng tông đệ tử phòng tuyến sắp bị vong linh đại quân xông phá thời điểm một đạo thuần trắng hồng quang mang theo nguyên sơ khí tức. từ bay cầu vòng tông thánh điện bắn ra, n ấ y mắt tan giã vô số khô lâu. theo s á t lấy, một đạo dâu bạc trắng đ ồ n g b ể n thân ảnh từ bay cầu vòng thánh điện lướt đi, chính là phi hồng lão tổ. phi hồng lão tổ vừa xuất hiện liền n ị c h truyền đại cục, t i ệ n tay đánh ra mấy đạo phi hồng d i ệ t s á t thuật liền đem toàn bộ khô lâu đại quân hủy diệt hơn phân nửa. nhưng lại tại phi hồng lão tổ xuất hiện không lâu, tất cả khô lâu đại quân liền ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đen. cái bàn tay thậm chí ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy từ vòng pháp tắc liên hoàn, chỉ một trưởng liền đem phi hồng lão tổ đập đến chia phi hồng lão tổ vẫn lạc phân hóa ra ba đạo kỳ vật một đạo màu trắng hồng vang một đạo hài nhi trùng sáng một đạo v ả y rồng cổ vật bàn tay lớn màu đen chạy thẳng tới hài nhi trùng sáng mà đến toàn bộ đạo đ ỉ n h lại tại hư không bên trong không ngừng chịm tiến vào lúc thực tầng mạnh như bàn tay lớn màu đen cũng vô pháp thâm nhập lúc thực tầng bắt giữ hài nhi trùng sáng chỉ có thể từ bỏ h à n trần tập trung tinh thần quan tâm toàn bộ chiến trường thời điểm bàn tay lớn màu đen đ ỗ n g nhiên xoay chuyển lòng bàn tay rách ra một cái máu đỏ tới mắt thẳng vào nhìn về phía vị trí của hắn hỗn nội khí t ứ c ngươi là ai giống giận chầm thấp tựa như ti hàng trần sắc mặt hoảng sợ theo đạo lý hắn chỉ là tại nhìn hài nhi trùm sáng kỳ vật ghi chép lại chuyện cũ mà thôi bay cầu vòng tông cách nay đã có tám ngàn vạn năm lịch sử đối phương chỉ là đi qua một vệ ảnh lưu niệm mà thôi nhưng vẫn là có thể đột phá ký ức cùng thời gian phương diện hạn chế trực tiếp khóa chặt hàng trần đủ thấy thực lực là kinh khủng cỡ nào hát s á c cự thủ khẽ vồ mà đến tử vong cùng hát cám khí tức tượng như dòng lũ có đ ỉ n h một nháy mắt hàng trần giống như là người chết chìm lục thân tiểu vũ trụ sinh cơ nháy mắt bị tử vòng chì n ậ p cả người giống như là khí cầu không theo quy tắc bành trướng sắc bạo tạc chỉ là hát sắc cự thủ tại ký ức tàn ảnh bên trong muốn xóa bỏ sinh mệnh hành động tự h ồ chạm đến vũ trụ cấm kỵ phát tắc thân thể thần tốc tan dã tán loạn mà hàng trần cũng giống là bị người từ trong nước lập tức mò đi ra n g á y mắt về tới hiện nay thời gian cùng tình trạng tỉnh lại nam cung vân k h ẽ t i ê u âm thanh ở bên thai nổ vang hàng trần tinh thần triệt để thanh tỉnh thời điểm khi thấy một đám nam cung gia thành viên chính hợp vây bọc đánh m à đến trong mắt mang theo không che giấu chút nào sắc cơ nam cung vân cùng nam cung bác chính ngăn tại trước người hắn liên kích chỉ bất quá đối thủ đông nào hai người bọn họ thế đơn l ư ợ bạc đến mức nam c u n g duyệt lăng cùng huyết nha đã đạt tới thỏa thuận một cái đi bắt màu trắng bay cầu vồng một cái đi bắt cổ lòng lấn giáp mà một đám nam cung r a thành viên vây quanh mà đến hiển nhiên cũng là nhận lấy nam c u n g duyệt lăng sai khiến đây là muốn để cái mạng nhỏ của hắn cùng hải nhi chùm sáng cùng nhau lưu lại hàn g trần hai mắt đằng đằng sát khí nhìn hướng nam c u n g duyệt lăng đã như vậy không bằng đại khai sát giới bất quá trong lòng mới vừa có cái này suy nghĩ nguyên thần liền có chút ngưng tụ chuyển lại ra một loại linh cảm không lành hải nhi chùm sáng dung nhập nguyên thần sau đó hàn trần đã có được một loại không hiệu tiền chi năng lực suy nghĩ các hung lập tức phản hồi loại này linh cảm không lành liền là tại báo cho hàn trần không thể tại chỗ này để lộ tất cả con bài chưa lật ra tay đánh nhau nên khác lựa chọn thời cơ hoặc là đi t r ư ớ c tăng lên thực lực lại đi xuất thủ đi hàn trần lúc này đẻ xuống sát tâm hai tay n g ó n cái đụng vào nhau trường nhọn dựa vào lấy hai tay tạo thành tam giác động ngắm chuẩn nào h lên nam cung gia thành viên t h ư không tam giác lung、Cảnh. nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng bộ phát t h ư không lực lượng phát tắc từ hai tay tam giác trong động bắn ra mà ra giống như điện thoại đèn thờ lát đột nhiên b ộ c phát ra trói mắt ánh sáng mạnh lập tức một đám nam cung gia thành viên bị khóa vào hư không lồng giam tạm thời không cách nào thoát thân nhân cơ hội này hàn trần k h ẽ quát một tiếng đi dẫn đầu hướng về thánh điện bên ngoài điên của u cướp nam cung duyệt lăng mắt thấy hàn trần bình yên rời đi ánh mắt triệt để che lấp mà xuống bàn tay lớn lôi chạy v à o dũng hướng về màu trắng bay cầu vồng b ắ t đi tới đây cho ta chi chi chi không có huyết nha ngăn cản toàn lực xuất thủ phía dưới màu trắng bay cầu vồng quả nhiên bị t r ù n g điệp lôi chạy vây quanh dần dần an phận xuống bên kia huyết nha cũng giống như thế không có nam cung d u ệ t lăng cản trở bằng bảo cường đại cá nhân thực lực miễn cưỡng đem cổ long lân giáp yếu ớt nắm tại tay s o phương đại lão riêng phần mình đến tay các đệ tử nhộn nhịp đứng đến một bên tràn đầy địch ý nhìn về phía đối phương người ta thực lực không kém bao nhiêu cùng hắn tại chỗ này g i ế t đến ngươi chết ta sống không bằng chức tìm vừa vặn người kia người về ta trùn g sáng về ngươi nam cung duyệt lăng đề nghị huyết nha nhết miệng cười một tiếng đây chính là các ngươi nam cung ra người nhà địch mà thôi nam cung duyệt lăng bình thản nói Tốt. huyết nha sảng khoái đồng ý lập tức hai người không hẹn mà cùng ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu luyện hóa tới tay kỳ vật sau phương tiểu đệ riêng phần mình bảo vệ tại lão đại bên cạnh cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau Chương 690. xích lân hỏa mãng chương sáu trăm chín mươi xích lân hỏa mãng rời đi thánh điện hàn trần ngựa không dừng bó một đường đ u ổ i điên c u ồ n g nam cung vân cùng nam cung bắc theo sát phía sau chúng ta muốn đi đâu xác định sau lưng không có truy binh nam cung vân mới mở miệng hỏi thăm hàn trần không có trả lời chỉ là một mặt đi đường như vậy điên c u ồ n g c ư ớ p trọn vẹn bốn giờ mới tính dừng bước lại các loại nam cung vân cùng nam cung bắc nhìn thấy hàn trần đến chỗ cần đến về sau trên đường đi phiền muộn cùng oán khí mới đ ô n g nhiên tiêu mất chỉ thấy nơi xa là một mảnh rộng lớn như quang hải cổ thụ lâm tại sao là giống như quang hải bởi vì bên trong mỗi một cây thảm thực vật đều tản ra khác biệt h a n g mang có cây cối cao tới trăm mét toàn thân bích quang yêu kiểu tựa như phỉ t h ú y tựa như ô lớn trên t ắ n cây kết từng khỏa đỏ bừng trái cây mỗi một viên trái cây đều giống như bóng đèn hồng quang yêu kiểu tản ra mê người mùi trái cây có chút đoá hoa thấp bé quỳ xuống đất có thể hoa tâm lại nộn nhạo tinh h à quang lưu nước mà vô luận là cây vẫn là hoa đều tản ra bồng bộ bổ sinh mệnh lực lượng phát tắc có thể nghĩ bọn họ trái cây cùng một hoa đối với sinh mạng tiến hóa có cỡ nào kinh người hiệu lực đối nam cung d u ệ t lăng động sát tâm có điểm xấu dự cảm hàng trần đại khái phân tích hai loại khả năng đầu tiên là thực lực không đủ sinh mệnh năng cấp quá thấp sẽ bị nam cung duyệt lăng p h ả n sát thứ hai là bại lộ khư qua phát tắc cùng với tiểu hỗn độn phát tắc bị một số không chứng tỏ tại cho để mắt tới cái gọi là không chứng tỏ tại liền là hủy diệt toàn bộ bay cầu vồng tông hát sắc cự thủ chủ nhân loại kia cấp độ địch nhân tỷ lệ lớn đã vượt qua vũ trụ vương cảnh thậm chí là c ổ vương hẳn là một vị nào đó bất hủ tồn tại một ý nghĩ liền có thể nghiền chết chính mình vô luận là vì ứng đối cái trước vẫn là cái sau trước tăng cường thực lực tổng k ô n g sai đến mức hắn là như thế nào tinh chuẩn cảm giác được mảnh này quang hải rừng rậm tồn tại cũng là nhờ vào hải nhi trùm sáng k ỳ vật mang tới cường đại cảm biết lực cùng với nguyên thần mức năng lượng tăng lên nơi này sinh mệnh lực lượng phát tắc bành trướng như biển chỉ cần trốn vào bên trong trong thời gian ngắn đối phương rất khó phát hiện chúng ta nam cung vân lập tức hiểu hàn trần ý nghĩ trọng yếu nhất chính là trong này có không ít chân quý p h á p tắc dị trùng chỉ cần hái trái cây mất vào liền có thể thần tốc tăng lên sinh mệnh năng cấp tăng cao thực lực nam cung bác giã tâm mừng mừng nhìn quan rộng lớn quang hải rừng rậm đầy mặn hưng phấn đi thôi hàn trần dẫn đầu hướng về quang hải rừ nam cung vân cùng nam cung bắc theo sát phía sau muốn thần tốc tăng lên thực lực nhất định phải tìm tới đầy đủ chân quý pháp t ắ c dị t r ù n g h à n trần trực tiếp loại bỏ bên ngoài rừng dẫm pháp t ắ c dị t r ù n g đem nguyên thần trải rộng ra tìm kiếm sinh mệnh lực lượng pháp t ắ c cường thịnh nhất dị t r ù n g ở trong quá trình này ba người cũng nhận không ít dị thú công kích những n à y dị thú đều đang tại bảo vệ sắp thành thuộc pháp t ắ c dị t r ù n g rất hiển nhiên mục đích của bọn nó cùng h à n trần đám người mục đích đều là muốn nuốt ăn trái cây tăng cường thực lực theo không ngừng thâm nhập dị thú thực lực rõ ràng đang không ngừng tăng lên thậm chí một chút dị thú đã đạt đến bá chủ cảnh ký tức h à n h giả cảnh khống chế hư không p h á p tắc b á chủ cảnh khống chế sinh mệnh p h á p tắc cảnh giới này dị thú dù cho bị nổ đầu cũng sẽ không tử vong chỉ có triệt để nghiền nát sinh mệnh p h á p tắc mới có thể diệt s á t mà khống chế sinh mệnh p h á p tắc cũng đại biểu cho b á chủ cảnh cường giả hay là dị thú có thể trực tiếp tổn hại địch nhân sinh mệnh p h á p tắc từ trên căn bản xóa bỏ địch nhân sinh cơ không đến b á chủ cảnh không cách nào hiện ra nhục thân tiểu vũ trụ p h á p tắc một khi sinh mệnh p h á p tắc bị hao tổn chỉ có một con đường chết bởi vậy cảm giác được ba chủ cảnh dị thú tồn tại về sau nam cung vân cùng nam cung bắt trên mặt thần sắc dần dần bất an hàng chân cũng không có tự đại đến cảm thấy chính mình có thể cùng bá chủ cảnh dị thú tranh đoạt pháp tắc dị t r ù n g trái cây bởi vậy tại thâm nhập đến trình độ này về sau liền lợi dụng nguyên thần khóa chặt một k h o a sinh mệnh lực lượng pháp tắc ở xung quanh đến nói cường thịnh nhất pháp tắc dị t r ù n g đây là một k h o a cao tới hai trăm mét đại thụ ở xung quanh tuyệt đối xem như là hạt giữa b ầ y gà tồn tại nó có lá phong đỏ rực lá cây to lớn r ầ m rạp tán cây giống như là một chủ ngừng hực thiêu đốt h ỏ a diễm không những từ dị quang chạy xuôi trên bầu trời tiếp nhận vũ trụ nguyên năng khổng lồ bộ dễ cũng tại từ đại địa bên trên hấp thu đủ loại pháp tắc nguồn gốc chất năng lượng đứng tại cái này cây đại thụ hàng trần có thể rõ ràng mà cảm giác được theo nó thân cây nội bộ bộc phát mà ra tựa như h ỏ a diễm hừng hực sinh mệnh lực lượng phát tắc ngước mắt nhìn hướng r ầ m r ạ m tán cây bốn viên lớn nhỏ không đều ra hiện ra vảy dòng đường bần trái cây đập vào mi mắt lớn nhất trái cây trừng bí đỏ lớn nhỏ không sai biệt lắm đã chín mọng không những tản r a nồng đ ậ m mùi trái cây còn kích xạ r a nồng đ ậ m sán lạ nồng mang nhỏ nhất trái cây bất quá trái táo lớn nhỏ cũng tương tự đến thành t h c kỳ chỉ bất quá vô luận là mùi trái cây vẫn là t i sáng đều kém xa lớn nhất cái kia từ ngực nam cung bắt nhìn xem trên tán cây trái cây trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. hầu kết trên dưới run run nuốt ngụm nước bọt chỉ là còn chờ trong mắt của hắn khát vọng cùng tham lam triệt để bình phục con người liền chiếu dọi ra một viên to lớn v ả y đỏ đầu rắn tới cái kia đầu rắn bên trên đỉnh hiện ra không theo quy tắc đô lên uốn lượn thân thể khổng lồ tại tán cây bên trong n ú p n í c h xoay quanh tỏa ra hai cấp chín sinh mệnh năng cấp khí tức tới hơn nữa không chỉ đầu này lớn còn có hai cái hình thể hơi nhỏ một chút v ả y đỏ cự mãng cũng đều từ trên tán cây rủ xuống đầu rắn dự thẳng đồng tử z căm căm mà nhìn chằm vào hàng trần ba người sinh lân hòa mãng thành niên thể là trụ chữ cấp cao phẩm cũng chính là hành giả cảnh tị phong nam cung vân chủ h tu dây lát c lượng h ánh sáng phát tắc thân pháp cực nhanh vậy ta đến đánh phụ trợ nam cung bắc không muốn bị bài trừ tại bên ngoài động tủ hàng chân một chân đập mạnh dưới chân h ư không tựa như mặt đất có chút và mẹo lập tức cả người nháy mắt lướt đến thắng cây chạy thẳng tới lớn nhất trái cây mà đi giống lớn nhất xích lân hỏa mãng lập tức phát ra uy hiếp gà o thét mở ra miệng rộng phun ra màu đỏ thấm hỏa buộc tới hỏa buộc nóng bỏng khủng bố nướng đến hư không đều dạn lướt ra hàng chân lách mình t r á n h né hỏa buộc từ trước ngực lướt qua nhìn như không có tạo thành tổn thương gì kỳ thực một cỗ hỏa độc lực lượng phát đáp đã theo hơi nóng thấm vào trong cơ thể trong nguyên thần dòm ngực làn da huyết lục đã biến thành màu đen tái、đi. lại hỏa độc năng lượng còn tại hướng về nhục thân tiểu vũ trụ tầng sâu thần đ ấ u phiền phức hàng chấn hơi nhữ mày thôi phát khư qua p h á p t ắ c chi lực muốn mang theo cuốn hỏa độc lực lượng p h á p t ắ c tiến vào khư điểm có thể thao tác mới biết khư qua p h á p t ắ c mặc dù cấp bậc đủ cao có thể mang theo cuốn hỏa độc lực lượng p h á p t ắ c tiến vào khư điểm nhưng tiêu hao nhục thân tiểu vũ trụ có thể lại cực kỳ khủng bố cho dù cấp thấp p h á p t ắ c chỉ cần cảnh giới đủ cao cũng có thể phát huy ra cao d a i phát tác q u năng hòa độc phát tác mặc dù không bằng khư qua phát tác cấp bậc cao nhưng sử dụng xích lân hỏa mãng đủ mạnh bởi vậy muốn áp chế hỏa độc lực lượng phát tắc liền cần hàn trần hao phí đại lượng đục thân tiểu vũ trụ có thể hô hàn trần bên này mới vừa vặn giải quyết xâm lấn trong cơ thể h ỏ a độc một đầu tráng kiện đôi rắn liền mang hư không chấn động lúc chấm thấp ok đối diện rút tới hàn trần biến sắc hai tay đồng thời lên ngăn tại trước người đồng thời thôi phát hư không phát tắc cùng với hư qua phát tắc tại hai tay phía trước ngưng tụ tạo vạn b ẹ o xoay tròn hư không hàng rào v a n g kinh khủng kinh lực đột nhiên đập tới vạn mẹo xo a y tròn hư qua phát tắc chi lực dẫn đầu triệt tiêu một phần lực、lượng. sau đó hư không hàng rào lại triệt tiêu một phần lực、lượng. có thể cho dù như vậy hàn trần vẫn là giống như như đạn pháo một đường hướng về sau bay bụt không qua đi lui đồng thời chân tay hắn thôi phát k hư qua p h á p tắc chi lực hung h a n g đạn một cái hư không đột nhiên v ặ n b è o xoay tròn đem tất cả kình lực tháo bỏ xuống đồng thời một lần nữa đem hắn vung trở về c h ỗ cũ theo sinh mệnh năng cấp tăng lên hắn đối lực lượng p h á p tắc vận dụng càng thuần thục không tại vẹn vẹn dựa vào cường đại thần thuật đến giải quyết chiến đấu Trường Thủy Quang pháp tắc trường Nguyên、Thủy、Quang 691, pháp may mắn luyện hóa hải nhi trùm sáng k ỳ vật về sau hàn trần cảm giác lực vượt xa bình thường hành giả cảnh thậm chí có thể chuẩn xác dự phán đến công kích tới tập phương hướng bởi vậy mỗi một lần nẽ tránh thoạt nhìn mặc dù là luôn cuốn tay chân nhưng đều có kinh hãi không có nguy hiểm nhưng luôn là bị động ăn đòn không cách nào cho nam cung vân sáng tạo cơ hội ổn định trận c ư ớ c về sau hàn trần ánh mắt ngưng lại thôi phát khư qua pháp tắc trí lực lấy khư qua loa toàn tuyển qua quyền hướng về lớn nhất xích lân hỏa mãng xuất liên tục mười phát trọng quyền lại khuấy động ra từng tiếng kim tiết giao kích tiếng ma sát khó mà dung chuyển xích lân hỏa mãng vị trí hư không tính ổn định k h ư qua loa toàn tuyển qua quyền là phá hư đối phương vị trí hư không ổn định tạo thành vòng xoáy đại thế lại điệp ra quyền thế t ă n g phúc lấy đạt tới thế không thể đỡ mục đích nhưng nếu là địch nhân tinh thông hư không phát tắc hay là giống xích lân hỏa mãng dạng này tự thân lân giáp liền có cực mạnh hư không phát tắc ra chỉ k h ư qua loa toàn tuyển qua quyền sẽ rất khó dung chuyển m ư i quyền điệp ra xích lân hỏa mãng quanh mình hư không cũng vẹn, vẹn vỡ ra từng đầu giống mạng n h b ế dạng thậm chí đều không có xoay trọn mắt thấy hỏa buộc không cách nào công kích đến hàng trần. sinh lân hỏa mãn g lập tức thay đổi sách lược từ trong lỗ mũi phun ra từng mảng lớn màu đỏ thâm nóng bỏng khói đ tới những n à y trong khói d à y đặc bao hàm nồng đậm hỏa độc lực lượng phát tắc khuyết tán ra đến hậu chu vây tràn đầy sinh cơ phồn thịnh phát tắc dị t r ù n g đều tại từng mảng lớn khô h é o tử vong sinh mệnh lực lượng phát tắc như vậy nồng đậm phát tắc dị t r ù n g đều gánh không được húng chi là thân thể nam cung b ắ t mắt thấy quần quận hỏa độc mây độc lăn lộn mà đến lòng sinh thoại ú lui đi có thể hàn trần lại tại lúc này cục mắt nhìn hướng dưới cây nam cung vân hai người lên nhau nguyên thần chuyển niệm không biết nói cái gì sau một khắc, Đã t h hàng ấ y t r ầ n lấy hư không tán a m g i c l u g động thần thuận t á cây tay tàn ngay nhắm c khu không nhiên bạch hư tam mang, giác đông nhiên bùng lên mang. Đây là hư không lực lượng đây lên là lực phát p c buộc p h á tác cụ tượng Trên t hiện. hóa biểu n â y pháp tắc dị quả vị trí hư không đông nhiên l ọ m xuống một cái khu tam giác tới cùng lúc đó nam cung vân toàn thân buộc phát dây lát ánh sáng lực lượng p h á p tác cả người răng rắc một tiếng biến mất sau đó xuất hiện tại trong hư không tam giác lung thuận tay tháo xuống hai cái p h á p tác dị quả thân ở hỏa độc xương độc độc vệ phạm vi bên trong hư không tam giác lung hàng rào lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được bị ăn mòn bất quá tại hàng rào hoàn toàn sụp đổ phía trước hàn trần đã lại lần nữa sử dụng hư không tam giác l u n g hướng về nơi xa đánh ra một đạo hư không l õ n khu tam giác tới nam cung vân loẹ lên một cái lướt đến nơi xa khu tam giác chỉ là nàng mới vừa vặn đứng bước góc trần xích lân hỏa mãn g hỏa buộc thổ tức liền nháy mắt kích xạ tại hư không tam giác lung hàng rào bên trên vê anh hư không tam giác lung vỡ ra nam cung vân cũng thừa dịp tam giác lồng ngăn cản trong chốc lát hướng về dừng dẫm chỗ sâu điên của cướp dừng dẫm chỗ sâu tồn tại dị thú càng mạnh mẽ hơn chỉ cần chạm đến cao vị dị thú lĩnh vực xích lân hỏa mãng tự nhiên sẽ từ bỏ đu theo mắt thấy nam cung vân đến đây, Hay người liền chạy. hai liền cái h Hai ạ y c hình thể hơi nhỏ sinh mệnh nâng cấp tại 2.5 trên dưới xích lân hỏa mãng liên tiếp hướng về hàn trần bóng lưng phun ra hỏa bội hàn trần lấy hư không tam giác lung xem như ngăn cản bình t h ư ớ n g liên tục ngăn lại năm sáu lần thổ tức công kích về sau mới rút lui xích lân hỏa mãng phạm vi công kích mà đầu kia lớn nhất xích lân hỏa mãng tựa như một đầu xích lân c ự dao từ trên tán cây cựu hận mà nhìn chằm chằm vào hàn trần thoát đi bóng lưng muốn truy sát nhưng lại lo lắm những người khác cướp đoạt trên cây trái cây cũng chỉ có thể giống như cho hà g ậ n không ngừng nô lên hỏa độc mây đầu hàn trần quay đầu nhìn lên, sinh lân hỏa mãng chiếm cứ p h á p tác dị t r ù n g thần thụ xung quanh đã biến thành một mảnh màu đỏ thâm lây khói chi điện phù cận không ít dị thú đều là chạy chối chết giống như đ ạ i di rời hô hàng chân nhẹ nhàng thở ra lần theo nam cung vân nguyên thần đ ị n h vị không lâu liền cùng nam cung vân đụng vào đầu không cần hàng chân chủ động mở miệng nam cung vân liền đầy mặt mừng rỡ lấy ra hai viên p h á p tác dị quả một viên to như bí đỏ mặt khác một viên chỉ có trái táo lớn nhỏ lúc này nam cung bắc cũng chạy tới nhìn thấy hai cái dị quả tới tay ánh mắt đột nhiên sáng lên người xuất lực nhiều nhất lớn về ngươi tiểu nhân về ta cùng nam cung bác nam cung vân tự biết không có hàn trần hư không tam giác lung ngăn cản mây đ ầ u căn m ọ n căn bản không đến gần được tán g cây liền quả quyết đem lớn dị quả chia cho hàn trần nghe nói lời này nam cung b á c thần sắc hơi có khắc thường hắn rất muốn nói đoàn đội có lẽ điểm t r u n g bình xứng dù sao không có nam cung vân hỗ trợ hàn trần cũng rất khó cầm tới dị quả bất quá thật muốn nói đoàn đội điểm t r u n g bình xứng hắn cái này vừa bận một điểm bận rộn không có rút liền có chút q u á không biết xấu hổ Tốt. hàn trần không do dự p h á p tác dị quả bên trong mênh mông vũ trụ nguyên lực cùng với sinh mệnh phát tác nguồn gốc chất đều là hắn tăng cao thực lực cần thiết nâng lên bí đỏ lớn nhỏ p h á p tác dị quả miệng vừa hạ xuống thịt quả tựa như chín mùi quả hồng ngọt ngào chân mềm nhẹ nhàng k h ẽ hấp thịt quả liền thuận hầu mà xuống、Soạn. một cô tựa như liệt diễm bành trướng nóng dựt thịt quả năng lượng tại phần bụng nháy mắt bộc phát hàng trần chưa hề cảm nhận được qua tinh thần u như thế vũ trụ nguyên lực cùng với sinh mệnh p h á p tác nguồn gốc chất lục thân tiểu vũ trụ cơ hồ là nháy mắt liền bắt đầu điên cùng thu nạp vũ trụ nguyên lực cùng sinh mệnh phát tác nguồn gốc chất tiến hóa có lẽ là luyện hóa hải nhi trùm sáng k ỳ v ậ t nguyên nhân hàn trần lấy trong nguyên thần xem lúc nhìn thấy không còn là tế bào cùng huyết l ụ mà là tạo thành thân thể vô số p h á p tắc liên hoàn giống như là làn da xương cốt da thịt đồng dạng hư không p h á p tắc liên hoàn tại tầng ngoài cùng t ả n r a màu trắng tinh tia sáng sinh mệnh p h á p tắc giống như là cuộc sống đồng dạng kết nối lấy vô số duy trì cá thể tồn tại p h á p tắc mênh mông vũ trụ nguyên lực giống như là dung hợp chất xúc tác đem p h á p tắc dị quả bên trong sinh mệnh phát tắc nguồn gốc chất không ngừng dung nhập hàn trần sinh mệnh phát tắc hàn trần sinh mệnh phát tắc liên hoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc trưởng thành. trở nên càng lúc càng lớn, lên càng ngày càng càng chí, cái cường có cảm giác được cao, trước Càng ngày này Hàn ràng mà từng trình bên trong, Trần nguyên đang không ngừng năm đường tăng lên đến 800 năm mới thô. Thậm tại thể thọ đột từ tuổi, một tuổi. hóa phá phía rõ 600 800 quan trọng hơn là sinh mệnh p h á p tắc cường hóa về sau cùng sinh mệnh p h á p tắc liên kết đủ loại duy trì sinh mệnh tồn tại p h á p tắc đều được đến nhất định biên độ cường hóa rõ ràng nhất chính là hư không p h á p tắc trở nên càng thêm đen nhánh kiên cố lúc này hàn trần mới hiểu được vì cái gì sinh mệnh phát tắc là cái thân thể trọng yếu nhất n ụ c thân tiệu vũ trụ phát tắc hơn nữa không m ẹ n m ẹ n chỉ là cùng sinh mệnh p h á p tắc liên kết đ ụ c thân tiểu vũ trụ p h á p tắc nhận lấy cường hóa liền thưa qua p h á p tắc tiểu hỗn n ộ n p h á p tắc xí long p h á p tắc cũng đều nhận lấy sinh mệnh p h á p tắc thoải mái trở nên càng thêm cường đại đồng thời hàn trần cũng tại đ ụ c thân tiểu vũ trụ p h á p tắc hiện ra thời điểm quan sát đánh giá đến dung nhập sinh mệnh p h á p tắc chỗ sâu hải nhi kỳ vật phía trước không thể nào hiểu được kỳ vật bây giờ tại nguyên thần quan sát đánh giá phía dưới không những hiện ra bản chất nhất trạng thái còn hiện ra quá khứ lịch sử đây là vũ trụ sinh ra phía sau đệ nhất lao nguyên thủy ánh sáng c ũ dần dần nguyên là t h lai phi hồng diện sát thuật không phải là bởi vì sát lực kinh người mà vô địch mà là bởi vì nguyên thủy chỉ là đánh vỡ vũ trụ tĩnh mịch luồng thứ nhất tia sáng mới vô địch hồng trong chữ chủng loại nguyên thủy quan phát tắc thành chương sáu bảy đ ị c h chương 692, bảy đ ị c h mỹ mắt khẽ r u lên hàn trần mở mắt 2.5 sinh mệnh năng cấp mang đến là càng thêm r ồ i r à o mênh mông nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt có thể rõ ràng mà cảm giác được hư không lực lượng pháp tắc trải qua bắp thịt ra thị xương cốt chuyển n g n g tụ hóa thành hơi mở hư không pháp tắc quế quan g từ quyền phong khuyết tán mà ra tỏa ra khủng bố hùng hậu khí tước quả nhiên hư không pháp tắc cùng mặt khác pháp tắc khác biệt không cần tận lực tu luyện mà là đi theo sinh mệnh năng cấp tăng lên tự chủ t r ư ở n thành sinh mệnh năng cấp càng cao cá thể tại trong vũ trụ tồn tại c à n càng mạnh một đám tựa như mạch sắc hỏa diễn quan mang từ lòng bàn tay bay lên m á i mắt một loại cổ lao tan thương nhưng lại tràn ngập vô hạn sinh cơ cùng hy vọng năng lượng khí tức từ tia sáng bên trong bột phát mà ra xung quanh phát tác dị chủng nhận đến tia sáng chiếu rọi lập tức chỗ nhánh nảy mầm sinh mệnh lực lượng phát tác càng gạ độc hơn đột nhiên sụp sôi không chỉ là xung quanh p h á p tác dị t r ù n g liền nam cung vân cùng nam cung b ắ c đứng ở một bên cũng đều cảm nhận được một loại mãnh liệt sinh mệnh tiến hóa dục vọng lục thân tựa hồ có chút không bị khống chế muốn bành trướng biến dị bây giờ hàn trần giống như là chúa tể sinh mệnh thôi phát tiến hóa đ ế vương lòng bàn tay màu trắng ánh sáng đến mặc dù tràn đầy ngu hòa năng lượng to lớn để người nhịn không được lòng sinh thân cận cảm giác có thể nó mang tới bành trướng sinh cơ lại là không xác định biến dị cùng tiến hóa hơi không cẩn thận liền có thể để người bành trướng biến dị đây là kỳ vật chi lực nam cung vân gương mặt xinh đẹp kinh hãi hàn trần không có trả lời đứng dậy u sao như thế nào nam cung bắc một mặt ngạc nhiên nhìn nhìn bên cạnh nam cung vần không hiểu hàn trần vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ ngươi so ngươi thông minh ít nhất hắn hiểu được có chút phân tranh một khi nhúng tay liền sẽ vạn kiếp bất phục ngươi ngươi có ý tứ gì nam cung bắc chậm rãi lui lại trong mắt nhiều mấy phần chột dạng h à n t r ầ n có chút của mắt ánh mắt lạnh lùng nam cung b ắ c thấy thế đưa tay một chiêu xanh biết sắc hỏa diễm nháy mắt bao phủ toàn thân sau đó quay người liền chạy h à n trần người đắc tội nam cung duyệt lăng t r ư lão chỉ có một con đường chết hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có một chút hy vọng sống nếu là c h ấ t mê bất ngộ nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ ha ha ha ha hàn trần lật tay yếu đớt nắm lòng bàn tay màu trắng ánh đến tựa như như thiểm điện lốt bốt bành trướng trong cơ thể n ụ c thân tiểu vũ trụ năng lượng điên cuồng tiêu hào hóa thành nguyên thủy quan g pháp tác chi lực không ngừng c h u y ể n vận màu trắng ánh đến không ngừng hấp thu nguyên thủy quan g pháp tác chi lực dần dần hóa thành một cây màu trắng tinh quan mâu quan mâu một khi thành hình h ư không liền ngưng tụ hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy đại vũ trụ sinh mệnh pháp tắc liên hoàn quấn quanh ở quan mâu bên trên hàn trần r ơ cao con mâu q u a n g mâu kích xạ sán lạ n bạch quang bốn phương tám hướng tất cả pháp tác dị t r ù n g điền c u ồ n g lớn lên thậm chí thân cây không ngừng bành trường b i ế n dị thế cho nên như là bom nổ từ trong rách ra rõ ràng tản ra vô hạn sinh cơ mang tới lại là sinh mệnh không có tiết chế tiến hóa phía sau tử vong cùng suy bại phi hồng d i ệ t sát thuật đi hàn trần bàn tay lớn nắm chặt q u a n g mâu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy trốn nam cung bác một mâu ném bay mà đi t hiu con mâu nhanh như dây lắc quang nam cung bác bay đầu nhìn lên hàn trần bất quá vừa vặn dơ lên con mâu có thể một giây sau cái kia tràn ngập sinh mệnh bộc phát vĩ lực quang mâu đã dán đến mặt tạch tạch tạch bảo vệ nhục thân hư không lực lượng p h á p tắc giống như là không có một chút tác dụng nào nam cung b ắ t đầu nháy mắt b ả n h t r ư ờ n g biến hình trên mặt rách ra từng cái tân sinh con mắt trong miệng răng không ngừng rơi tân sinh tân sinh rơi quỷ dị như vậy biến hóa để nam cung b ắ t trong lòng hoảng hốt hắn hét giận dữ một tiếng lộ ra đã biến thành vây cá bàn tay quắt lên một tiếng lớn thương hỏa bích long hô xanh biết sắc họa diễm nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long hỏa long đã tràn ngập một loại liệt diễm đốt đốt năng lượng lại bao hàm mênh mông bắt ngát giang hải chi lực. t hỏa y h hai long ạ i v ố nên bài xích y n này tố, phút một thể, bão phát ra một giờ kia âm dương hợp đạo pháp hỏa làm ra âm bão dương đạo chống vĩ lực. ỏ a long chống đỡ vai diễn cùng quang mâu mũi thương chống đỡ hai loại p h á p tắc khác nhau năng lượng b a chạm khiến quanh mình hư không giống như nước sôi sôi trào có thể dù là hai loại p h á p tắc năng lượng ngay tại đ ố i kháng nam cung bắc cả người tiến hóa biến dị như cũ đang đ i ê n cùng tiến hành ngắn ngủi mấy cái nháy mắt người hắn đã biến thành một đoàn to ra khối u biến dị vợ làm sao có thể làm sao có thể v ảnh kèm theo bất khả tư nghị cùng hoảng sợ dĩ lên cả người hắn trực tiếp nổ t u n g nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh pháp tắc đã bởi vì nhiều sóng hoàn toàn méo mó sụp đổ ngươi bây giờ đi nam cung duyệt lăng có thể sẽ bỏ qua ngươi giải quyết nam cung bác về sau hàn trần đưa lưng về phía còn tại s ư n g sở nam cung vân nói ta ta không đi nam cung vân kiên trì nói không quản là vì thải lầm vẫn là vì hàn trần lúc trước cứu nàng ân tỉnh nàng đều tuyệt không có khả năng vào lúc này ném xuống hàn trần một người chạy trốn đã như vậy, vậy liền nên chiến đi hàn trần thản nhiên dứt lời liền đằng không mà lên đứng ở vô số pháp t c dị chủng lam i n bên trên đỉnh. Đỉnh h thực t ự đầu tựa như thuốc à u l ậ tinh ngược t h ê k u n g phi n g b thăng đến i h à nay h khắp nơi bị người tan mưu hại bức bách lúc nào cũng đều muốn cẩn thận chặt chẽ có thể các ngươi vẫn không chịu b u ô n g tha ta tốt tốt tốt đã như vậy vậy liền giết thương k h á i hàn trần khuôn mặt dữ t ợ n nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng toàn bộ bộ phát hai tay bằng thẳng rộng rãi thân ở chậm rãi ngưng tụ hiện ra một cái lại một cây thuần trắng quang mâu tới tất cả quang mâu có bàn quay bài bố một vòng phụ kín lại là một vòng mại đ ế n âm trầm thảm tối màn trời phía dưới đều là quang mâu đều chết cho ta hàn trần quát lên một tiếng lớn hai tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền trong lúc nhất thời sau lưng phi mâu vòng ánh sáng hóa thành vô số quang hướng hướng lưu hướng bốn phương tám hướng k h c h sạn vô số phi mô bay vụ phía dưới phàm là sinh mệnh năng cấp không bằng 2.7, trong cơ thể tiểu vũ trụ sinh mệnh phát tắc trực tiếp nhiều song sụp đổ cả người biến thành từng bãi từng bãi thịt nhau khôi u cùng với đủ kiểu dị dạng v á i v ậ t một giây sau một thanh lôi đỉnh ngưng tụ liền trường đao đống nhiên từ đỉnh đầu đánh xuống và anh đao quang như sấm chạy bay xuống mang theo mẫn d i ệ t tất cả khủng bố huy năng h à n t r ầ n tay cầm một cây màu trắng tinh quang mâu n ê n tiếp mũi thương cùng đao quang chạm vào nhau đột nhiên khuấy động ra từng đầu nổ tung hư không lôi lưu quan và tới bất quá h a h à n h giả cảnh lại có thực lực như thế cứ như vậy liền c nam cung diệt lăng lạnh miệt cười một tiếng trong tay lôi đỉnh trường đao vi năng lại lần nữa tăng gọn thư không bên trong đưa ra xuất hiện từng đầu mắt trần có thể thấy lôi đỉnh p h á p tắc liên hoàn hướng dẫn vũ trụ đủ loại thần lôi ngưng tụ đến thần thuật lớn mẫn diệt lôi long vê anh lôi đỉnh đao quang nháy mắt bành trướng hóa thành một đầu cự đại vô bằng tràn ngập mẫn diệt uy năng lôi long b a y xuống mà xuống phi hồng diệt sát thuật hàng chân gầm t h é t một tiếng trong tay quang mô hóa thành kinh khủng bạch hồng bắn ra cái này một vệ bạch hồng nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ đen nhánh mặt trời cùng vũ trụ mới bắt đầu nguyên thủy ánh sáng sáng xông mất diệt lôi long há miệng g ặ m nuốt bạch hồng nam cung duyệt lăng sắc mặt bành trướng biến hình bên mặt tựa hồ muốn vỡ ra một tấm mới miệng chỉ là hắn đã chạm đến b á chủ cảnh lĩnh ngộ được đại vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc đủ để áp chê trong cơ thể tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc nhiều song sụp đổ hàn g trần gắt gao duy trì bạch hồng toàn thân lôi chạy bay tán loạn nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc không ngừng chịu đựng lôi đình bánh kích trải r ộ n g điểm đen đã có thì bết ta đến giút ngươi một đạo âm dữ tợn c ủ ngống đỗng nhiên từ hàn trần sau l ư n g chuyển đến Ti tan c h i ế n c u n g đại đệ t r huyết n h a cầm t r o n g t a y m ộ t t h a n h đ n diệt pháp tắc n g g ư n tụ liền h u y ế tắc s liêm đao, c h ạ y t h ẳ n g tới hàn t r ầ n thân eo m à đến. c h ế t n m ư ơ 693, nguyên thủy mẫn diệt lôi đình pháp tắc chương 693, n g u y ê n thủy mẫn diệt lôi đình pháp tắc huyết liêm tiếp cận một cố âm lanh tử vong năng lượng dẫn đầu lướt đến lương eo bảo vệ nhục thân hư không lực lượng pháp tắc đều bị loại này năng lượng tử vong t h ầ m thấu bắt đầu sụp đổ hoàng hốt ở giữa hàn trần trong đầu xuất hiện chính mình bị một đao chém năng lưng nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh pháp tắc phi tóc sụp đổ hình ảnh đây là nguyên thủy quang pháp tắc ban cho báo hiệu năng lực nguyên thần tại trình độ nhất định phía dưới có thể ngắn ngủi xem đến chính mình sắp gặp phải tử vong uy hiếp hàn trần g ầ m thét một tiếng kích phát khư qua phát tắc hung hăng giấm mạnh dưới chân hư không vây anh quanh mình hư không nháy mắt v ặ n b è o xoay trọn huyết nha vội vàng không kịp chuẩn bị cả người hóa thành huyết sắc dài mảnh hư ảnh hướng về hư không vòng xoay trung tâm điểm đen lao đi khư qua phát tắc h á t động lao ma truyền thừa chỉ một nháy mắt huyết nha liền rõ ràng hàn trần phát tắc nền bóng nếu biết liền giữ lại không được ngươi hàn trần hai mắt sát ý tăng mạnh dưới chân liền g i m tám lần mỗi một chân đều tại tăng phúc khư cơn xoáy xoán úc vòng hư không vòng xoáy nháy mắt càn quét quanh mình toàn bộ mặt trời đại thế cuốn theo phía d ư ớ i may mắn tránh thoát phi hồng diệt s á t thuật nam cung ra đệ tử cùng ti tan chiến cung đệ tử lại bị hút vào hư không vòng xoáy đến mức huyết nha đã hoàn toàn hóa thành huyết sắt dài mảnh hư ảnh lướt về phía hư không vòng xoáy trung tâm nhưng mà huyết nha không hổ là ti tan chiến cung đại đệ tử hãm sâu k h ư qua pháp tắc kiến tạo hư không vòng xoáy đại thế bên trong như cũng buộc phát ra kinh người s á t lực thần thuật huyết đồ tinh h à anh một đạo thập tự tơ máu nháy mắt đem toàn bộ hư không vòng xoáy cắt chém thành tứ đ ẳ n g phần lập tức r ầ m rạp chẳng c h ị huyết quang đem tứ đ ẳ n g phần hư không vòng xoáy toàn bộ cắt nát huyết nha t ử vỡ nát hư không vòng xoáy bên trong thoát thân mà ra còn không chờ hắn hướng về hàn trần lại lần nữa phát động tập kích một cái lớn chừng quả đấm tinh vân chùm sáng đột nhiên trôi nổi mà đến thứ gì huyết nha cơ hội là vô ý thức huy động huyết liêm hướng về tinh vân chùm sáng chém xuống chỉ là liêm nhọn vừa mới tiếp xúc tinh vân chùm sáng chùm sáng liền nháy mắt hóa thành vô cùng lớn đem cả người hắn thu nạp mà vào huyết người đã đứng ở một mảnh mênh mông bắt ngát tinh không vô số hành tinh tại vây quanh nào đó một chỗ trung tâm xoay tròn vận hành mà hắn giống như là thân ở c ố i xay bên trong vô số hành tinh hành á p mà đến luận luẹt huyết nha nghe răng cười một tiếng đưa tay đem huyết liêm ném ra huyết liêm nháy mắt hóa thành một viên thái dương hàng tinh lớn nhỏ đem hành á p mà đến vô số hành tinh toàn bộ chém bạo chỉ là trong lòng bàn tay trong vũ trụ những ngày hành tinh tựa như đất cắt vô cùng vô tận huyết liêm có thể chạm diệt một trăm vạn viên tiểu hành tinh có thể chạm diệt một ngàn vạn viên tiểu hành tinh sao một ước vino nhưng trong lòng tay tiểu vũ trụ duy trì thời gian có hạn cho dù hàn trần đã là hai năm sinh mệnh năm cấp cũng vô pháp duy trì quá lâu nhất định phải trong lòng bàn tay tiểu vũ trụ chính mình b ể tan c ả n h phía trước đi trước chém giết nam cung duyệt lăng hàn trần ngước mắt nhìn hướng trước mắt kình địch nam cung duyệt lăng trong tay màu trắng quang mâu lại lần nữa b ộ c phát nguyên thủy quang pháp t á c huy năng cùng mẫn diệt lôi long không ngừng va chạm triệt tiêu xem ra ta vẫn là coi thường ngươi bất quá chỉ có ngươi đủ mạnh ta mới có thể thu nạp càng nhiều đại khí v ậ n chạm đến ba chủ cảnh nam cung d u ệ t lăng đối vũ trụ đối người đã có hoàn toàn mới nhận biết thậm chí có thể nhìn thấy hành giả cảnh tuyệt đối không thấy được đồ vật lấy khí vật nêu ví dụ khí là năng lượng vũ trụ chuyển là vận mệnh chuyển đồ vũ trụ phân phối cơ chế không hề công bằng thượng cổ ba đại dị t r ù n g cổ long p h ư ơ n g hoàng ký lân không những nắm giữ vượt qua n h â n tộc linh trí còn nắm giữ n h â n tộc tuyệt đối không cách nào với tới thiên phú trời sinh liền đối đủ loại cao vị pháp tắc thân thiện mà n h â n tộc tại toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc bên trong chỉ có thể coi là tư chất thường thường nhưng n h â n tộc lại nắm giữ chủng tộc khác tuyệt đối không có khả năng nắm giữ thiên phú đó chính là cướp đoạt khí vật giết chết người có đại khí vật tích lũy càng mạnh năng lượng vũ trụ cùng vận mệnh hỗ trợ mới có thể thu được càng nhiều càng mạnh vũ trụ pháp tắc thân t h i hàng trần biểu hiện càng sợ xinh đẹp đại biểu hàng trần lưng meo đại khí vận càng mạnh nam cung duyệt lăng có loại trực giác mãnh liệt chỉ cần có thể giết hàng trần cước đoạt tất cả khí vận nhất định có thể tham gia phá bá chủ cảnh bình cảnh nếu như không đủ vậy liền để tất cả nam cung gia thành viên cùng với tất cả ti tan chiến cung đệ tử c h ố n cùng chết đi cho ta nam cung duyệt lăng tham lam nhìn chằm chằm hàng trần trong tay lôi chảy dài đao tựa như gậy chỉ huy không ngừng ngung v ẩ y chỉ dẫn mẫn diện đại lôi long oanh kích h à n trần hải nhi chùm sáng kỷ vật là nguyên thủy quang phát tắc bánh hồng kỷ vật thì là một sợi chân chính nguyên thủy quang m người này nục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh pháp tắc kiên cố vô cùng mặc cho phi hồng diệt s á t thuật công phạt đều có thể bảo trì nguyên hình không nhiêu sóng không sụp đổ mẫn diệt đại lôi long mẫn diệt t h i lực lại vừa bận khắc chế phi hồng diệt sắc thuật cực hạn sinh lực phi hồng diệt sắc thuật đều không đạt hiệu quả lại càng không cần phải nói k hư qua pháp tác tạo nên hư không v ò n g xoáy đến mức trong lòng bàn tay vũ trụ mặc dù có thể vây k h ố n nam cung duyệt lăng nhưng không cách nào làm đến xóa bỏ đợi đến nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng tiêu hao sạch sẽ nam cung duyệt lăng thoát khỏi trong lòng bàn tay vũ trụ gò bó chết vẫn là hàn trần rầm rầm rầm to lớn dữ tợn lôi long không ngừng đ ắ p xuống hoặc dùng lôi chạy thổ thức hoặc dùng tráng kiện vô song cái lôi hoặc dùng long trào giả tạo lôi chạy dài mâu không ngừng oành tạc hàn trần phi hồng diệt sát thuật mặc dù có thể triệt tiêu lôi long thế công nhưng theo nhục thân tiêu hết sức càng quan trọng hơn là mẫn diệt lôi long mẫn diệt chi lực không ngừng ăn mòn hàn trần l ụ c thân tiểu vũ trụ sinh mệnh phát tắc theo thời gian chiến đấu không ngừng kéo dài hàn trần trong mắt rực rỡ đã trên diện rộng ảm đạm phi hồng lao tổ năm đó lĩnh hội phi hồng diện s á t thuật không biết chém giết bao nhiêu cường địch vì cái gì ta phi hồng diện s á t thuật không có mọi việc đều thuận lợi tan vỡ tất cả vô địch phong thái hàn trần ánh mắt hơi trầm xuống không ngừng đánh ra phi hồng diện s á t thuật cùng mẫn diệt lôi long đối t a n h tiếp tục như vậy không đợi n ụ c thân tiểu vũ trụ năng lượng hao hết tính mạng của hàn phát tắc liền sẽ bị mẫn diệt chi lực triệt để hàng trần hồi tưởng luyện hóa h à i nhi trùm sáng kỳ bất lúc bị c ư ơ n g ép kéo vào huyến cảnh ứng đối khô lâu đại quân lúc phi hồng lao tổ từ trong thánh điện lúc đi ra bất quá giải rác vài cái phi hồng diện sát thuật liền phá trừ khô lâu đại quân bê công cái kia bạch hồng bút không vô địch phong thái khiến người hướng về đồng dạng là nguyên thủy quang phát tắc vì cái gì ta phi hồng diện sát thuật không bằng phi hồng lao tổ khủng bố có lẽ phi hồng lao tổ phi hồng diện sát thuật cũng không phải là mô phỏng theo nguyên thủy ánh sáng mà là hắn nắm giữ một sợi chân chính nguyên thủy quang hoàng hốt ở giữa h à n trần nguyên thần nếu có cảm ứng, hai mắt gắt gao tập trung vào từ trên trời giáng xuống mẫn d i ệ t đại lôi long mắt rồng cái kia mắt rồng trắng loăn không thì vết kích xạ ra bạch mang n u hòa lại có lực tựa như bất kỳ vật gì đều không thể che lấp ánh sáng của nó chậm chạp đến thời điểm không sai cái kia bạch hồng kỳ vật chính là phi hồng lao tổ lấy ra một sợi nguyên thủy ánh sáng lấy nguyên thủy ánh sáng dung hợp ta mẫn diệt lôi đình phát t á c chính là nguyên thủy mẫn diệt lôi đình phát t á c nếu không phải ngươi tìm hiểu nguyên thủy quang phát tắc lấy tiểu phi hồng diện sát thuật cùng ta đôi kháng chỉ bằng ngươi sớm đã bị ta tiện tay miền sát nam cung diệt lăng n h e răng cười liên tục g ơ cao l xa xa hướng về hàn trần ẩm v a n g chém xuống giống lôi long há miệng gào thét dòng điện dâu rồng tựa như sư tử lông bầm hướng bốn phía bay lên rát lấy đầy người lôi đình pháp tắc liên hoàn mang theo mẫn diệt tất cả khủng bố vi năng hướng về hàn trần bay xuống mà xuống cái này một kích cho dù không thể đánh g i ế t hàn trần cũng muốn đục xuyên hàn trần đ ụ c thân t i ể u vũ trụ sinh mệnh pháp tắc chương 694, c h ạ m đến cấm kỵ chương 694, c h ạ m đến cấm kỵ ảo giác xuất hiện lần nữa nguyên thủy mẫn diệt đại lôi long oanh kích phía dưới hàng trần phi hồng d i ệ t sát thuật trực tiếp b ề tăng cảnh nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc bị mẫn diệt lôi c h ạ y đánh xuyên cả người khói đen bốc lên rơi vào p h á p tắc dị t r ù n g xâm lâm chỉ là dù cho có dạng này tiên tri ảo giác hàng trần vẫn không có tránh lui ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m càng tới gần mẫn diệt đại lôi l o n g khuôn mặt của hắn đều bị sán lạ lôi chạy chiếu lên trắng bệnh như tờ giấy không có chân chính nguyên thủy ánh sáng liền dùng tiểu hỗn đ ộ t lực lượng p h á p tắc mô phỏng ra một đạo nguyên thủy ánh sáng tới sinh tử tôn vong thời khắc h à n trần ngược lại tỉnh táo đến đáng sợ h ắ n cụp hai tay yếu ớt hợp tiểu hỗn nộ lực lượng pháp tắc từ hai lòng bàn tay phát mà ra. mắt thường quan sát đánh giá phía dưới tiểu hỗn độn lực lượng pháp tắc tựa như loang lổ toại quang hướng về một cái trung tâm không ngừng giảm ứng tụ hàn trần bị bức ép đến biên giới chiến trường nam cung vân mắt thấy to lớn lôi long liền muốn đem hàn trần một ngụm n u ố t vào tình thế cấp bách k h ẽ t ê u nhắc nhở chỉ là hàn trần tâm thần toàn bộ đều dung nhập vào nguyên thủy ánh sáng mô phỏng bên trong căn bản nghe không được nam cung vân la lên cùng với gần tới đến nguy hiểm、Chết. nam cung diệt lăng hai mắt trở lên gầm thét thét dài lôi đỉnh trường đao chỉ dẫn nguyên thủy mẫn diệt đại lôi long mở ra miệm lớn một ngụm đem hàn trần mất vào Và anh lôi long miệm lớn khép kín kinh khủng nguyên thủy mẫn diệt lôi đ ỉ n h văng tư phía thư không xuyên thủng loạn lưu từ trong bài tiết ra trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường nháy mắt yên lặng lại tựa như thời gian đình trệ nam cung vân nhìn qua nơi xa to lớn lôi long đôi mắt đẹp có chút trở lên gương mặt xinh đẹp bên trên lo âu và rung động nháy mắt n g kết nam cung d u y ệ t lăng trên mặt biểu tình dữ tợn khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt h ờ hứng lạnh lùng đã làm tốt b ậ t khí vận chuẩn bị có thể một giây sau một vệ màu trắng tinh hồng quang nháy mắt xông phá lôi long nhựa lớn bán ra cái này lao hồng quang giống như trắng sơn đồng đạm đem đen nhánh âm dung chuyển bất tan hư không nóng nảy bay tán loạn mẫn diệt lôi đỉnh chi lực nháy mắt bao trùm nam cung duyệt lăng còn không có kịp phản ứng b ạ c h hồng liền tự thân phía trước lướt qua phần eo của hắn phía dưới bị thuần trắng nháy mắt bao trùm sau đó nhục thân tiểu vũ trụ liền trực tiếp hòa tan không có thông khổ nháy mắt tiểu mất nam cung duyệt lăng cúi đầu nhìn một chút dưới thân lại ngước mắt nhìn hướng lôi long miệng lớn sụp đ ổ chỗ chỉ thấy một thân ảnh từ trong chậm rãi bay treo mà lên trong tay cầm một thanh thuần ánh sáng ngưng tụ tạo con mâu thân mâu hướng bên ngoài tỏa ra một vòng lại một vòng năng cung duyệt lăng cực lực mở to hai mắt khắp khuôn mặt là rung động bất quá loại này rung động thần sắc vẹn vẹn chỉ duy trì một hơi không đến liền lại biến thành dữ tợn cùng tham lam cùng với ghen ghét cùng tự hận một cái sinh mệnh năng cấp bất quá hai năm hành giả cảnh dựa vào cái gì có thể cầm tới phi hồng lao tổ truyền thừa coi như hắn thật ngưng tụ ra phi hồng con mâu dùng r a chính bản phi hồng diệt sát thuật lại có thể thế nào kém bốn cái tiểu cấp bậc sinh mệnh năng cấp hơn nữa hắn hoàn thủ nắm một sợi chân chính nguyên thủy ánh sáng có thể đem mẫn diệt lôi đình pháp tắc phát huy ra nguyên thủy mẫn diệt lôi đình pháp tắc nam cung duyệt lăng b ộ c phát lục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh lực lượng p h á p tắc cải tạo nhục thần sau đó lại lần nữa ngưng tụ tạo mẫn diệt đại lôi long đem nguyên thủy ánh sáng đặt mắt d ồ n g n h i tâm cùng là nguyên thủy ta nam cung duyệt lăng nguyên thủy mẫn diệt lôi đỉnh không thể so ngươi nguyên thủy quang sai bao nhiêu cho ta t á i chiến nam cung duyệt lăng hai tay yếu ớt chống đỡ hướng về trước người điên cuồng chuyển vận mẫn diệt lôi đỉnh lực lượng p h á p tắc chi chi chi quần quận mẫn diệt lôi chảy lại lần nữa dung hợp làm một đầu cự đại vô bằng lôi đình cự long thậm chí vì gia tăng u y năng nam cung d u y ê lăng thậm chí vượt đại cảnh giới đem nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc nguồn gốc chất độ cho trước mắt lôi đ ỉ n h cự long một n á y mắt cái này lôi đ ỉ n h cự long nắm giữ chính mình sinh mệnh rầm rầm rầm có lẽ là cho hình dòng tạo vật giao cho sinh mệnh chạm đến thượng cổ long tộc một chút cấm kỵ từng đầu hình dòng p h á p tắc liên hoàn vô căn cứ ngưng tụ hiện ra bắt đầu sẽ rách nam cung duyệt lăng nhục thân tiểu vũ trụ p h á p tắc không xương giết hắn cho ta nam cung duyệt lăng hai mắt đỏ bừng không có chút nào thèm quan tâm thời khắc này tình trạng ngược lại tập trung tinh thần chỉ huy nguyên thủy mẫn diệt lôi đình cự long đánh giết hạt trần chỉ cần tại tự thân tiểu vũ trụ p h á p tắc khung x ư ơ n g triệt để sụp đổ phía trước đánh giết hàn trần sau đó xóa đi đầu này nguyên thủy mẫn diệt lôi đ ỉ n h cự long liền có thể tránh cho xúc phạm thượng c ổ long tộc cấm kỵ trừng phạt giống nguyên thủy mẫn diệt lôi đ ỉ n h cự long nắm giữ sinh mệnh về sau không ngừng từ hư không bên trong thu nạp đủ kiểu vũ trụ p h á p tắc tràn ngập thân thể của mình muốn trở thành một đầu chân chính long tộc bởi vì sinh mệnh là nam cung duyệt lăng ban cho cho nên nó căn bản chống cự không được nam cung d u ệ t lăng mệnh lệnh bởi vậy chỉ có thể kéo lấy từng đầu còn chưa hòa tan vào thân thể vũ trụ phát tắc liên hoàn hướng về hàn trần lao xuống mà đi hàng t r ấ n dơ cao phi hồng quan g mâu hướng về cự đại vô bằng lôi l o n g đầu ném bay mà ra chỉ cái này một mâu nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng liền trực tiếp thấy đ ấ y phi hồng quan g mâu hóa thành màu trắng tinh quang lưu lướt ngang màn trời biểu hướng lôi l o n g đầu trên đường đi màu trắng quang lưu giống như t r ắ n g sơn bao trùm tất cả một giây sau b ạ c h quan g cùng lôi long miệng lớn chạm vào nhau vê Và anh b ạ c h quan giống g như thác nước chạy về r a lôi long miệng lớn đồng dạng kích xạ ra vô số lôi chạy h ư không hàng rào trực tiếp nổ tung loạn lưu tầm thời không loạn lưu giống như như thác nước bay t i ra a cảm nhận được phi hồng d i ệ t sát thuật to lớn lực cản nam cung duyệt lăng khuôn mặt bắp thịt hoàn toàn méo mó lần thứ hai đem nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc đ ộ cho lôi long lôi long sinh mệnh khí tức nháy mắt tăng gọn đủ loại g i a t r ỉ p h á p tắc vi năng đồng dạng tăng gọn tựa như một đầu chân chính nguyên thủy mẫn diệt lôi đ ỉ n h tự long trong miệng n ó long nha hung hăng m ộ t cắn màu trắng quang lưu nháy mắt nổ tung hàn chân sắc mặt biến hóa nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh phát tắc cùng màu trắng quang lưu đồng bộ nổ tung hắn hung hăng cắn răng thôi động trong cơ thể còn sót lại tiểu vũ trụ năng lượng da chỉ nguyên thủy quang phát tắc lần thứ Nam cung d ệ theo l lôi long chân thực tính cùng sinh mệnh lực không ngừng tăng lên màu trắng quang lưu cuối cùng đã tới cực hạng gần như muốn hoàn toàn vỡ nát nhưng lại tại lôi long muốn hoàn toàn chân thật hóa lúc toàn bộ thân thể nháy mắt vỡ nát thành cặp bã cùng lúc đó nam c u n g duyệt lăng nhục thân tiểu vũ trụ p h á p tắc khung sương cũng bị vô số hình giống p h á p tắc liên hoàn miễn cưỡng xe rách thượng cổ long tộc không cách nào được sáng tạo đây là thượng cổ long hoàng dung hợp bản nguyên vũ trụ sáng tạo cấm kỵ p h á p tắc vi phạm p h á p tắc người đều muốn tiếp nhận thượng cổ long hoàng p h á p tắc nhân ép không không muốn nam c u n g duyệt lăng cảm giác được nhục thân tiểu vũ trụ p h á p tắc khung sương trực tiếp vỡ nát điên cùng tôi động nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc thu nạp phát tắc khung s ư ơ n chỉ là đối mặt thượng cổ long hoàng cấm kỵ phát tắc khung s ư ơ n vẫn là bị trực tiếp kéo、bạo. cùng vật lý nghiền sát khác biệt nhục thân tiểu vũ trụ pháp tắc khung sương sụp đổ giống như là cá thể tồn tại bị trực tiếp xóa đi nam cung duyệt lăng giống như là một bức họa trên giấy đồ án bị cục tẩy trực tiếp lao đi từ tại chỗ quỷ dị biến mất bị vũ trụ triệt để xóa đi tận mắt quan sát đến một màn này hạt trần chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cái chết như thế xác thực khủng bố chương sáu trăm chín mươi lăm chính bản phi hồng diện sát thuật chương sáu trăm chín mươi lăm chính bản phi hồng diện sát thuật tầm ẩm ưu đủ cự đại vô bằng lôi long bạo diệt vỡ nát từng đầu vũ trụ pháp tắc liên hoàn giống như nhận đến quấy n h i u bầy cá từ lôi long trong cơ thể bốn vọt mã ra dù sao cũng là kém chút trở thành chân thật thượng cổ long tộc lôi long bộ phận thân thể đã vết đ ụ c hóa trải qua bạo tạc đủ loại khối thi thể giống như đầy trời bã vụn phiêu tán rơi rụng mà xuống hàn trần lặng lẽ quan sát cái này mánh liệt một màn trong cơ thể nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng đã hoàn toàn khô kiệt cả người từ hướng nội bên ngoài tỏa ra từng đợt sóng nhiệt vận m è o thải quang p h ầ n sáng tựa như mồ hôi sương mù không đợi lôi long mánh liệt t ử v o n g quá trình triệt để kết thúc tối tăm bên trong hàn trần liền cảm giác được một loại khó mà nói rõ vĩ lực ra chỉ đến trên người mình cái này tỷ lệ lớn liền là nam cung d u ệ t lăng trong miệm nói tới khí hàn trần có thể tại hiện tại thực lực này cảnh giới cảm nhận được khí vận g i a t r ì cũng toàn bộ đều may mắn mà có hài nhi trùm sáng kỳ vật cũng chính là nguyên thủy quang pháp tắc mang tới siêu cường cảm giác mặc dù cũng không có được đến tính thực chất thực lực tăng phúc nhưng khí vận có thể g i a t r ì về sau hàn trần cảm giác so thực lực tăng phúc còn muốn tới sảng khoái tự tại thật giống như được đến vũ trụ càng nhiều thừa nhận trước đây có thể đối với hắn mà nói tràn đầy chuyện nguy hiểm hiện tại ngược lại tràn đầy kỳ ngộ、Hiu. một vệ màu trắng tinh quang mang từ lôi long bạo diệt đôi mắt bên trong lướt đi hàn trần đưa tay một chiêu nguyên thủy ánh sáng hướng về hắn bay lượn mà đến c u ố i cùng hóa thành hai lau bệ m à n g trực tiếp dung nhập hắn con mắt tại nguyên thủy ánh sáng ra chỉ phía dưới hàn trần hai mắt sáng tỏ như nước không những có đủ cực xa xem cách còn có thể trực tiếp dùng mắt thường quan sát đánh giá đến di chỉ phi hồng tông màn trời bên trên đủ loại thần quang pháp tắc liên hoàn pháp tắc có đủ pháp lực một loại nào đó quy tắc luyện hóa một loại nào đó pháp tắc hoặc là ngưng tụ ra một loại nào đó pháp tắc liền có thể nắm giữ một loại nào đó pháp tắc lực lượng pháp tắc nguồn gốc chất tương đương với pháp tắc chú giải chỉ có hấp thu tham gia giải pháp tắc nguồn gốc chất mới có thể học được đọng hiệu pháp tắc lực lượng đến mức pháp tắc liên hoàn thì là pháp tắc cụ tượng h cùng loại với g e n song xoắn ố p kết cấu chỉ là so g e n song xoắn ố p kết cấu phải lớn hơn nhiều nhiều lắm dưới tình huống bình thường chỉ có tham gia phá vũ trụ sinh mệnh pháp tắc bá chủ cảnh mới có thể trực tiếp quan sát đánh giá hoặc là đụng chạm đến pháp tắc liên hoàn hàn trần xem như là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt nhiều như thế thần quang pháp tắc liên hoàn chỉ cần có thể đánh nát bất kỳ một cái nào pháp tắc liên hoàn liền có thể toàn bộ nhận lấy trong đó pháp tắc nguồn gốc chất và ảnh lại tại hàn trần muốn đánh thần quang màn trời chủ ý lúc trên lòng bàn tay vũ trụ tinh vân q u a n cầu đột nhiên nổ tung ha ha ha ha lão tử đi ra lão tử đi ra huyết nha đầy mặt hương phấn tử trong điên cuồng cướp mà ra tại trên lòng bàn tay vũ trụ tinh vân quang cầu bên trong chơi thời gian dài như vậy tình cầu nhất thiết vui hắn đã sớm lòng tràn đầy căm hận cùng bạo ngược hận không thể đem hàn trần tháo thành tán khối cho nên vừa ra tới hắn liền đem hung tàn ánh mắt nhìn về phía hàn trần trong tay đổ diệt lực lượng pháp tắc ngưng tụ làm huyết liêm gần như muốn thấm ra máu đỏ tươi ướt át tiểu tử ngươi vừa mới nói được nửa câu sắc mặt hắn đột nhiên cứng lờ hiển nhiên ý thức được đồng đội nam cung d u ệ t lăng đã thần kỷ biến mất nguyên sơ to lớn lôi long đã chỉ còn lại tính thực chất khung xương còn tại nổ tung n g ỡ nát chạm đến long tộc cấm kỵ pháp tắt mang tới phản vệ năng lượng còn chưa hoàn toàn loại bỏ loại kia khiến người tê cả da đầu còn xuất lại khí t ứ c đủ để chứng minh vừa vận chiến đấu là b ự c nào khủng bố nhất làm cho huyết nha cảm thấy lạnh cả xuống lưng là hàn trần như cũ thật tốt đứng tại chỗ đã chạm đến ba chủ cảnh nam cung duyệt lăng lại thần kỳ biến mất mặc dù sự thật rất khó để người tin tưởng nhưng chính mắt thấy sự tỉnh đ a n g ở trước mắt ân hàn trần đưa lưng về phía huyết nha có chút bay đầu bên cánh mắt ánh mắt lạnh lùng sơ sát tiêu điều căn bản không giống như là kẻ không có bất kỳ cái gì nói nhảm dựa vào nhục thân tiểu vũ trụ thật vất và khôi phục một bộ phận năng lượng bàn tay lớn hướng về hư không ra sức vồ một cái hô hô hô quần quận nguyên thủy quang pháp tắc chi lực hướng về lòng bàn tay ngưng tụ ngưng tụ làm một cái dài hơn hai mét q u a n g mâu sau đó hàng trần đôi mắt bên trong nguyên thủy ánh sáng giống như vẽ r ồ n g điểm mắt đồng dạng chuyển vào thân mâu một nháy mắt nhu họa nhưng lại ánh sáng nóng ánh n ấ t một vòng lại một vòng từ quang mâu thân mâu k h u ế c tán mà ra quang mâu mũi thương càng là tỏa ra một loại không có hướng không phá mọi việc đều thuận lợi khí tức khủng bố đi xuất thủ chính là chính bản phi hồng diện sát thu thư không tựa như bức t ư ở n g quang mâu những nơi đi qua tựa như trắng sơn x o á t lao huyết nha nháy mắt trận lên hai mắt huy động trong tay huyết liêm hung hăng bổ tới thần thuật d i ệ t hồn huyết liêm chém huyết liêm buộc phát độ diệt lực lượng phát tắc hóa thành to lớn huyết sắc liêm đao q u ô n g nhận quang nhận sắc bén đến cực điểm còn đã bao hàm tử vong phát tắc quyền hành lực lượng liêm đao quang nhận chém xuống vạn vật t ị ệ t d i ệ t thư không đều hiện ra một tia khô héo suy vòng và mèo nhưng mà sau mực khác quang mâu đem liêm đao quang nhận nháy mắt lao là thuần trắng chính giữa huyết nha ngực và anh một đạo hình dòng ấn ký v ừ quang từ huyết nha bên ngoài thân đột nhiên chiếu dọi mà ra một cô vững chắc không phá hùng hậu pháp tắc ý vị nháy mắt m ộ t phát huyết nha sắc mặt hoàn toàn thay đổi cả người một đường bay ngược cùng ngực huyết nhục hòa làm một thể thượng cổ long vậy kỳ vật mặt ngoài nhiều một đầu nhìn thấy mà giật mình vết dạng cái này một kích triệt để đánh nát huyết nha thân là ti tan chiến c u n g đại đệ tử kiêu ngạo cho dù hắn cao hơn hàn trần ra bốn cái tiểu cấp bậc sinh mệnh năm cấp vẫn như cũng là quay người liền chạy q u á biến thái hắn độ diệt pháp tắc mặc dù phẩm dai không gọi được quá cao nhưng cũng coi là trụ cấp cao phẩm cho dù là hư không đều có thể một liêm chặt đứt có thể đối mặt hai năm sinh mệnh năng cấp hàn trần lại liền một chiêu đều không chặt được tới nếu không có v ả y rồng k ỳ vật hộ thể vừa vặn cả người hắn n ụ c thân tiểu vũ trụ p h á p tắc khớp xương khẳng định sẽ trực tiếp sụp đổ đây chính là trong truyền thuyết phi hồng diễn sát thuật sao năm đó phi hồng lão tổ bằng vào chiêu này thần thuật cuối cùng lại liền vũ trụ vương cảnh đều không thể thành cựu khi đó vũ trụ đến cùng đều là một đám cái dạng d ì quái vật tại tranh phong bù bù vô số lưu quang nhớ lại quan mâu tại hàn trần trong tay một lần nữa ngưng tụ chỉ bất quá cái này một kích đã lại lần nữa hao hết hắn n ụ c thân tiểu vũ trụ năng lượng không có dư lực đem huyết nha đổi tận giết tuyệt cho nên nói hắn hiện tại lớn nhất n được điểm vẫn là sinh mệnh năng cấp quá thấp nam cung duyệt lăng thê thảm bạo diệt huyết nha chật vật chạy trốn nam cung gia đ o ạ t bảo thi đấu người thứ nhất cùng với ti tan chiến cung đại đệ tử một cái chết một cái trốn lại càng không cần phải nói những người khác những cái kia đi theo nam cung duyệt lăng trước đến vây giết hàn g trần nam cung gia thành viên đều là một mặt sợ hãi xoay người chạy trốn đến mức ti tan chiến cung đệ tử càng là trời vừa sáng nhìn thấy thời cơ không đúng liền trực tiếp chạy trốn thế là lớn như vậy pháp tác dị chủng xâm lâm trên không liền chỉ còn lại có hàn trần cùng nam cung vân hai người vẹn vẹn tăng lên 0.2 sinh mệnh n ă g cấp chiến lược liền bành trướng đến mức kinh khủng như thế nam cung vân vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tại phi thuyền bên trên núi hàn trần lời nói trên mặt liền có chút không n h ì n được 2.5 sinh mệnh n ă g cấp l ự ợ chém nam cung ra gần với đại trưởng lão nam cung lực minh nhị trưởng lão nam cung d ư y ệ t lăng bây giờ hàn trần đã coi như là nam cung ra chiến lược bảng xếp hạng người thứ ba lại tại nam cung vân có chút hoảng hốt vẫn cảm giác đến mọi chuyện có chút ngậu ảo lúc hàn trần đã mở miệng hỏi thăm nếu là ti tan chiến cung đệ tử nói xấu ta là hát động lao ma người thừa kế nên làm cái gì chương sáu i đoàn thể thi đấu chương 696, đoàn thể thi đấu nam cung vân gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình cái này mới nhớ tới ti tan chiến cung đại đệ tử huyết nha từng một m ự c chắc chắn hàn trần sử dụng h ạ c động pháp tắc thứ cấp pháp tắc cũng chính là khư quá pháp tắc tại trong vũ trụ h ạ c động lao ma hung y h i ề n hách h ạ c động pháp tắc thần thuật đại h ạ c động thôn vệ cho vô số đạo đỉnh tạo thành quá to lớn tâm lý thương tích chuyên môn đại h ạ c động thôn vệ thần thuật liền thời gian pháp tắc liên hoàn đều có thể bạn bèo phá hư lại càng không cần phải nói mặt h á c pháp tắc bởi vậy tại toàn bộ trong vũ trụ phàm là tu tập cùng hạt động pháp tắc tương quan pháp tắc đều sẽ bị coi thành hạt động lao ma người thừa kế. mà chỉ cần bị nhận định là hắc động lao ma người thừa kế liền nhất định sẽ bị vô số đạo đỉnh coi là nhất định phải giáo sát đối tượng nếu là nói xấu không cần lo lắng thanh giả tự thanh chỉ cần hướng vũ giới lớn nhất mấy cái đạo đỉnh chứng minh trong sạch liền không cần lo lắng nam cung vân trả lời thì ra là thế hàng chấn nước mắt trông về phía xa trong mắt sát ý m á h liệt huyết nha ấn định hắn tu luyện khư qua pháp tác sự t ì n h có không ít người chính mắt trông thấy nếu là muốn giữ vững cái này bí mật chỉ có một cái phương pháp giết chết tiến vào di chỉ phi hồng tông mọi người nhưng giết chết cùng mình không cựu không oán người vô tội làm làm trái i hắn v ệ cho làm người c u n Nhưng nếu như không ngầm tắc. họa h giết, ai họa cực lớn. Nói lớn. c ù nên g vương cảnh, ngoại trừ thế không ra cổ vương, cùng với thâm tảng vũ trụ hoang giới bất hủ đế hoàng, ai có thể chứng vẫn vũ với nếu hắn cảnh, hẳn chính mình. là lực là là thực trụ trừ thế thâm trụ bất thể trị hủ cổ có được quá yếu, vũ ra Cho ai đế vẫn là trước chú ý tốt trước mắt lợi dụng có thể lợi dụng đến tất cả tài nguyên tăng cường thực lực mới lạ hàn chân cụt mắt nhìn hướng pháp t ắ c dị t r ù n g xâm lâm chỗ sâu cũng chính là bá chủ cảnh dị thú lĩnh vực tại nơi đó có một khoả hạt giữa bảy gà đại thụ dù cho cách nhau rất xa cũng có thể lên nhìn nó tán cây lớn như che trời rủ, mỗi một cái lá cây đều tản ra h à o quan g sáng tỏ tại c a n h lá rậm rạp bên trong mấy viên l ó e r a thần quang trong vắt trái cây lộ ra cực kỳ trói mắt chỉ là nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được thần kỳ tạo hóa bao hàm ý đại thụ tên là luân hồi thần thụ một vạn năm kết sinh sinh tạo hóa quả mười vạn năm kết tử vong tạo hóa quả là chỉ tồn tại ở nam cung gia tàng thư sách bên trên cực phẩm pháp tắc dị t r ù n g bá chủ cảnh dị thú muốn trở thành vũ trụ vương thú cùng nhân tộc thành cựu vũ trụ vương là một cái đạo lý đều muốn tham gia phá tử vong pháp tắc t ử vong tạo hóa thần quả có thể gia tăng thật lớn bá chủ cảnh dị thú không chế tử vong pháp tác tốc độ bởi vậy bá chủ cảnh dị thú tuyệt sẽ không cho phép mặt khác dị thú nhung tràm cho nên chỉ cần không tham dự tử vong tạo hóa thần quả tranh đoạt tính nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh hơn nữa lấy hắn bây giờ thực lực của hành giả cảnh dù cho cấp được tử vong tạo hóa quả cũng vô phát ướt cưỡng ép dùng sẽ chỉ làm hắn lục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh pháp tác sụp đổ bể tác cảnh phía trước cho dù hắn lại nghĩ cũng sẽ không đối nhau tạo ra hóa thần quả động tâm dù sao bá chủ cảnh dị thú cũng không phải nói đùa nhưng bây giờ có phi hồng diện sát thuật ngược lại là có thể thử nghiệm ta muốn đi c ư ớ p đoạn sinh sinh tạo hóa quả ngươi có thể ở vòng ngoài tuyển cái k h á c một viên pháp tác dị t r ù n g thần quả đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi dứt lời hàn trần liền chạy thẳng tới tạo hóa thần cây mà đi nam cung vân nhìn xem hàn trần thần tốc đi xa b ó n g lưng ánh mắt phức tạp không nghĩ tới nhanh như vậy nàng ngược lại thành hàn trần vương h ĩ u bất quá nàng nam cung vân như thế nào cũng coi là nam cung ra tiểu bối bên trong thiên tài coi như so r a kém nam cung diệu ngọc cũng là ngàn dặm mới tìm được một pháp tác dị chủng thần quả nàng dựa vào chính mình lực lượng cũng có thể tranh đoạt chỉ là đáng tiết hảo tỷ bội thải lâm đối vị này hàn trưởng lao thực lực không hề rõ ràng lấy nàng nam cung ra sáu mươi sáu phòng tiểu thư thân phận đã xa xa không xứng với bây giờ hàn trưởng lão bất quá giải rác mười mấy phút hàn trần liền chạy tới tạo hóa thần cây phụ cận một cố mênh mông sinh mệnh lực lượng phát tắc giống như triều tịch không ngừng cọ rửa mà đến lấy nguyên thủy quang mâu nhìn gần tạo hóa thần cây có thể nhìn thấy vô số trắng kiện tựa như bạch quan g ngưng tụ liền sinh mệnh p h á p tắc liên hoàn giống như khổng lồ bộ rễ bám vào tại tạo hóa thần cây phần gốc không ngừng cho tạo hóa thần cây cung cấp dinh dưỡng cùng năng lượng mà tại tạo hóa thần cây trên tàn cây bất ngờ mang theo mười quả bao hàm sinh mệnh phát tắc n cùng với một viên đen nhánh tử v o n g tạo hóa quả tại tạo hóa thần cây dưới cây bốn đầu bá chủ cảnh dị thú sớm đã phân loại các phương một đầu toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang hùng hiệu một đầu nắm giữ hỏa diễm lông mở m hùng sư một đầu bàn thành một đoàn cái chán sinh ra hai cái sừng bao h ắ t dao một cái nắm giữ ba viên đầu sói đen tại bốn đầu bá chủ cảnh dị thú sau lưng ngồi nằm lấy một đoàn hành giả cảnh đ ỉ n h phong dị thú hàng chân một cái liền nhìn thấy mới vào di chỉ phi hồng tông liền tập kích chính mình hát nha cái kêu hát nha đi theo tại hát dao sau lưng chỗ đứng cực kỳ cao hiển nhiên là hát dao dưới trướng đắc lực chiến tướng hàn trần thân là nhân tộc vừa mới tới gần lập tức đưa tới tứ đại bá chủ cảnh dị thú quan tâm hùng sư tựa như lý hoàng ánh mắt uy nghiêm lãnh khóc nhìn chăm chú hàn trần hát dao thì giống như h á t mãng đồng dạng mắt d ọ c cấm lãnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn trần phun da đỏ tươi lưới liếm lắc bên miệng có loại muốn thử nghiệm nhân tộc cường giả tư vị ý nghĩ t a m đầu hát lang thì đồng dạng toát ra bài xích cùng tý dùng tàn nhận ánh mắt cảnh cáo hàn trần không nên tới gần duy chỉ có sừng hiệu tựa như dễ cây giả hệ đồng dạng to lớn cứng rắn hiệp lực có chút quay đầu ánh mắt ôn n h u hiền lành cũng duy chỉ có đầu này hiệu được sau lưng tùy tùng ít nhất xem ra tạo hóa thần quả tranh đoạt không phải cá nhân chiến mà là đoàn thể chiến muốn tranh đoạt tạo hóa thần quả nhất định phải gia nhập một cái nào đó đoàn thể hàn trần thoáng suy xét một cái liền ngưng tụ phi hồng quang m u thoáng toát ra một tia phi hồng diện sát thuật kinh khủng kỹ năng hướng về hiệu được lao đi chi chi chi hống h ố n g hống hiệu được sau lưng đông đảo dị thú phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ có thể lại k i ê n kỵ hàn trần trong tay phi hồng quang mô n ộ n nhịp nội bộ hàn trần chậm rãi rơi vào hiệu được sau lưng sau đó thu lại phi hồng quang mô ngồi xếp bằng mả xuống hừ hừ hừ. đi theo tại h e o được sau lưng to lớn heo rừng dị thú phát ra bất mãn tiếng gừng ừ tựa hồ đang kháng nghị hàn trần tiến vào phe mình đoàn thể chỉ là h e o được cũng không hề để ý heo rừng kháng nghị ngược lại quay đầu hướng về hàn trần khẽ gật đầu công nhận hàn trần lựa chọn chính mình trận doanh đa t ạ hàn trần biết ba chủ cảnh dị thú chỉ số q không kém cõi chút nào nhân loại chắc tay gửi tới lời cảm ơn lại tại lúc này hắn bén nhảy cảm giác được một tia lạnh lùng sát cơ cùng ý, ý ngước mắt nhìn, chính là lạnh đón h ắ t nha ánh mắt nhìn sang một khi khai chiến chính là kết thủ cũ thời điểm tạo hóa thần quả có lẽ thành thục sắp đến nồng đậm mùi trái cây cùng b á n h trướng sinh mệnh lực lượng p h á p t ắ c t r i ề u tịch một đợt mạnh hơn một đợt không ít dị thú đều trở nên sao động bất an có thể càng là lúc này hàn trần ngược lại càng là trầm tĩnh hắn có chút vuông xuống đóng hai mắt bắt đầu yên tâm hấp thu vũ trụ có thể khôi phục nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng chương 697, trăm chín mươi bảy tranh đoạt thần quả vũ trụ sinh mệnh mặt ngoài là do đủ loại phần tử hình thành kỳ thực chống đỡ cá thể tồn tại là phát rất đơn giản một con đường để ý chỉ có vũ trụ p h á p tắc cho phép xuất hiện sinh mệnh lúc sinh mệnh mới có thể xuất hiện một cái sinh mệnh muốn tại trong vũ trụ tồn tại cần đủ kiểu p h á p tắc hỗ trợ cũng chính là nhục thân p h á p tắc không xương một khi cái nào đó sinh mệnh tham gia phá chính mình sinh mệnh p h á p tắc đầu tiên thọ nguyên liền sẽ thu hoạch được tính bùng nổ tăng mạnh hành giả cảnh đỉnh phong thọ nguyên có thể chỉ có thể đạt tới hai ngàn tuổi nhưng bá chủ cảnh đỉnh phong thọ nguyên có chút có thể đạt tới kinh khủng mấy chục và năm đương nhiên thọ nguyên tính bùng nổ tăng mạnh còn không phải tham gia phá sinh mệnh phát tắc ưu điểm lớn nhất tham gia phá sinh mệnh phát tắc ưu điểm lớn nhất là có thể tham gia giải tử vọng phát tắc một khi tham gia phá tử vong phát tắc vũ trụ sinh mệnh liền có thể thành công tấn thăng vũ trụ vương cảnh trên lý luận thọ nguyên liền sẽ đạt tới vô hạn giải càng kinh khủng chính là nếu như vũ trụ vương sinh mệnh đem sinh mệnh phát tắc cùng tử vong phát tắc dung hội quán thông ngưng tụ tạo thành luân hồi phát tắc dù cho bị người giết chết cũng có thể tiến vào vũ trụ đại luân hồi bên trong một lần nữa phục sinh chỉ bất quá sẽ trải qua giấc mộng thai ngén một lần nữa luân hồi về sau sẽ tạm thời mất đi ký ức đợi đến thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc mới sẽ g i á tình trí nhớ kết trước hàn trần tạm thời không dám nghĩ quá xa h ã n hiện tại mục tiêu là trước tham gia phá sinh mục dù sao ngoại trừ thọ nguyên tăng mạnh tham gia phá sinh mệnh phát các chỗ tốt lớn nhất chính là nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng cũng sẽ nên đón bạo tạc tính chất tăng v ọ n hẳn bây giờ người mang tiểu hữu n ộ n nguyên thủy ánh sáng c h ư cơn xoáy ba loại cao dài phát tắc tùy tiện một cái thần thuật liền sẽ tiêu hao một nửa thậm chí hơn phân nửa nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng căn bản không có năng lực bay liên tục hô theo một hít một thở ở giữa vũ trụ thần quang bảy màu từ miệng mui lấp vào hàn trần nhục thân phế phủ ở giữa thông qua nhục thân hạt căn bản không ngừng lẫn nhau đẩy ra phế có thể bổ sung nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng như vậy cũng không biết qua bao lâu. xung quanh dị thú đột nhiên bạo động khiến h à n trần từ chiều sâu khôi phục trạng thái bên trong chậm rãi tỉnh dậy ngũ rác hoàn toàn thả ra thời khắc từng đợt tựa như như gợn sóng sinh mệnh lực lượng pháp tắc triều tịch từ quanh thân chậm rãi trào lên nồng đậm mùi trái cây gần như hóa thành như thực chất ngũ thải t h ầ n quang dù mắt thường đều có thể trực tiếp quan sát đánh giá h à n trần n g ư ớ c mắt nhìn lên lúc mười một viên tạo hóa thần quả đều đã buộc phát ra nồng đậm t h ầ n quang lúc nào cũng có thể hoàn toàn thành thụ giống, giống liệt diễm sư vương ngựa đầu gào thét hỏa diễm lông bẩm nháy mắt hừng hực mười mấy lần từng đoàn từng đoàn kim sắc h k In h c ủ n g nóng hơi thở nhiệt độ thẳng đến hàn t r ầ n lục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc bản nguyên đây chính là b á chủ cảnh tồn tại đáng sợ nhất một điểm bọn hắn có thể lợi dụng lực lượng p h á p tắc trực tiếp công kích địch nhân lục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc dù cho liệt diễm sư vương căn bản không có nhằm vào hàn t r ầ n hàn t r ầ n lục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc vẫn như c ũ cảm nhận được hưởng ngược kim diễm nhiệt độ cao hát giao đồng dạng nóng n ả y dự đứng lên đầu toàn thân tỏa ra từng vòng từng vòng có mang kích đ ộ n hát sắc lực lượng phát tắc âm lãnh dựng đông từ gắt gao nhìn chấm chấm tạo hóa thần cây trên tàn cây viên kia duy nhất từ vòng t ba viên đầu to lớn đều là răng nanh bên ngoài thử n ư ớ c b ọ t b ụ n phía đầu ngón tay l ó e r a đỏ tươi lực lượng phát t á c cho người một loại cực hạn sắc bén cảm giác hoàng kim hiệu được đồng dạng đứng lên trên đầu sừng hiệu tỏa ra t h ấ t thải quang ngất khiến lòng người đầu sinh ra một loại đối với tự nhiên kính sợ cảm giác hừ hừ hừ hàng trần bên cạnh heo rừng v ù i đầu hướng phía dưới một cái chân sau bắt đầu đào đất thêm nhiệt toàn thân tỏa ra một loại nặng nề giống như núi lực lượng phát t á c tới mắt thấy ba đầu bá chủ cảnh thú vương sau l ư n g dị thú đều đã ma quyển sát trưởng hàng trần tự nhiên cũng không có mảy may lười biếng đứng dậy bàn tay lớn hướng về hư không hung một cây phát sáng lắc lư phi hồng quang mâu liền ngưng tụ hiện ra tỏa ra từng vòng từng vòng nhu họa nhưng lại có loại không có hướng không phá ý vị quang hòa tới quang mâu vừa mới ngưng tụ hiện hoàng kim hiệu được sau lưng một đám dị thú liền kiên kỵ nhuộm bộ ra hiển nhiên sợ hai phi hồng diệt s á t thật u s á t lực cũng liền tại hàn trần vừa v ặ n ngưng tụ xong phi hồng quang mâu sau đó tạo hóa thần cây trợn bộc phát ra một vòng thần quang bảy mẫu thần quang từ hư không c h ú n g chiêu dẫn ra từng đầu màu sắc không đồng nhất sinh mệnh pháp tắc lớn liên hoàn sau đó tất cả sinh mệnh pháp tắc liên hoàn giống như giang hà và biển dung nhập mười khỏa x không ngừng chấp động lên thất thải quang mang tại trên tán cây lung la lung lay tiếp theo trong nháy mắt tạo hóa thần cây b ộ c phát ra thần quang bảy màu đột nhiên thu lại ngược lại b ộ c phát ra một vòng âm lanh ưu ám hát sắc thần quang cái này vòng thần quang từ hư không c h ú n g chiêu dẫn ra từng đầu tựa như xương sống lưng hình dạng t ử v o n g p h á p tắc lớn liên hoàn đến xung quanh nháy mắt tràn ngập t ử v o n g âm lanh khí tức p h a m la bá chủ c ả n h phía dưới dị thú đều là phát ra bất an trầm ngâm âm thanh toàn thân run dậy dù là hàn trần mắt thấy cái kia từng đầu xương sống lưng tử vong p h á p tắc liên hoàn đều cảm nhận được một loại hít thở không thông chèn ép nhục thân tiểu vũ trụ bên trong sinh mệnh p h á p tắc liên hoàn tản ra rực rỡ đều ảm đạm mấy phần chỉ là nhìn lên một cái liền đối với sinh mạng p h á p tắc có như thế cường đại áp chế lực nếu là không cẩn thận chạm đến một kia nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ khó có thể tưởng tượng tham gia phá tử vong p h á p tắc có thể tự do không chế tử vong lực lượng phát tắc vũ trụ đ ư n g nhóm đều là một đám như thế nào tồn tại tâm niệm trong khoảng điện văn hòa thạch tất cả tử vong phát tắc liên hoàn liền chỉ thấy viên kia tử vong tạo hóa thần quả thần quan g nội liễm theo hô hấp t i ế t tấu không ngừng phát tán trong mắt hát mang mà tạo hóa thần cây liên tiếp buộc phát hai vòng thần quan g về sau giống như là tiêu hao sạch tất cả năng lượng c à n h lá rực rỡ càng ảm đạm mãi đến hoàn toàn dập t á t cũng chính là tạo hóa thần cây rực rỡ hoàn toàn ảm đạm một máy mắt bốn đầu bá chủ cảnh thú vương gần như đồng thời hướng về viên kia tử vong tạo hóa thần quả điền c đi. bốn đầu bá chủ cảnh thú vương xuất lĩnh một đám tiểu lệ cũng đều ngay lập tức đi theo nhà mình thú vương phóng tới tử vòng tạo hóa thần quả cũng không có tranh đoạt sinh sinh tạo hóa quả rất hiển nhiên trận này chém giết bên thắng mới có thể ôm đ ồ m tất cả chiến lợi phẩm hàn g chân có thể tự mình cướp đoạt sinh sinh tạo hóa quả có thể bởi như vậy lại biến thành tất cả dị thú thảo phạt đối tượng muốn tranh đến sinh sinh tạo hóa quả nhất định phải để hoàng kim hiệu được đắc thắng vâng sắt na ở giữa bốn đầu bá chủ cảnh dị thú thú vương đã giao thủ ngọn lửa màu vàng, vàng nóng tựa như hỏa long bốc lên mảng lớn hát s ắ c mây động bốc hơi huyết s ắ c lợi chào chào quang xé rách hư không tự nhiên thần quang ngưng tụ tạo ra vô số thực vật dây leo xúc tụ điên cuồng quần q u n h liệt diễm sư vương thực lực rõ ràng tối tưởng ba đầu bá chủ cảnh dị thú tự phát liên thủ cộng đồng chèn ép sư v bốn đầu bá chủ cảnh dị thú lẫn nhau cả tay tranh đoạt t ử vong tạo hóa thần quả trách nhiệm liền rơi vào từng cái thú vương dưới trướng tiểu đệ trên thân một đầu mẫu sư chân đạp lôi quang tốc độ nhanh đến khiến người giận sôi nháy mắt liền lướt đến trên tán c â y mang d i ơ vớt chạy thẳng tới đen nhánh t ử vong tạo hóa thần quả chỉ là nó còn chưa chạm đến t ử vong tạo hóa thần quả một đạo hấp ảnh liền nháy mắt điên cùng tập m à t ớ i bén nhọn mỏ chim giống như là lưỡi dao đồng dạng chạm vào bụng của nó chương sáu trăm chín mươi tám nạp điện chương sáu trăm chín mươi tám nạp điện xoẹn mỏ chim tựa như lưỡi dao khói thương một nháy m mẫu sư thống khổ gào thét một tiếng móng luất mang theo một chuỗi d à i toái không lôi chạy chạy thẳng tới kẻ tập kích đầu bất quá hát nha hai cánh hung hăng v ỗ một cái liền trước thời hạn rút lui bén nhọn thon dài mỏ chim giống như là lợi kiếm rút r a đỏ tươi sinh mệnh bản nguyên giống như máu tươi từ mẫu sư phần bụng phiêu tán rơi rụng mà ra sinh mệnh bản nguyên giống như là sinh mệnh pháp tắc nguồn gốc chất bản nguyên sói mòn biến tướng giống như là sinh mệnh pháp tắc bị hao tổn mẫu bình sư tử bị thương nặng l ạ như cũng không muốn từ bỏ tranh đoạt tử vong tạo hóa thần quả ngậm tại trong miệm hống hưng hống có thể nó vừa mới quay đầu. đối diện liền bị một đầu to lớn hắc b ì tê giác đụng ở đầu vê anh mẫu sư nhục thân tiểu vũ trụ hư không hàng rào trực tiếp bể tan cảnh đầu giống như là như dưa hấu chia năm xẻ bảy tử vong tạo hóa thần quả rơi vào hắc b ì tê giác trong miệng tử vong tạo hóa thần quả bao hàm tử vong phát tắc nguồn gốc chất hành giả cảnh dị thú căn bản không dám ướt chỉ là bỏ vào trong miệng giữ gìn ổn thỏa nhất hát nha dị thú hai cánh vỗ một cái đối tê giác dị thú phát động tập kích bất ngờ chỉ là nó bén nhọn mỏ chim đối ra dày thịt béo tê giác dị thú không có chút nào bí hiếp tê giác dị thú căn bản không quản hắc n đúng vào lúc này hoàng kim h e o được dưới trướng cây hồng bì heo r ừ n g dị thú xuống tới đồng dạng to lớn hình thể để nó không kém chút nào tê giác dị thú dùng hai viên thon dài bén nhọn răng nhanh trực tiếp đem tê giác dị thú đụng độ tê giác dị thú bị cái này trọng thương đột nhiên phun ra tử vong tạo hóa thần quả thần quả còn chưa rơi xuống liền bị một cái tráng kiện vòi voi cố lên cự tượng toàn thân ngọc trắng là liệt diễm sư vương dưới trướng một cái k h á c viên hạ à tướng lại sinh mệnh n ă n g cấp đã đạt đến hai trăm chín khoảng cách ba chủ cảnh chỉ còn một bước ngắn đối mặt mặt khác dị thú cùng ngây công cự tượng ngửa đầu gào thét nâng lên to lớn tráng kiện voi trần hướng về trước người hư không hung hăng giấm mạnh vê anh hư không bể tăng cảnh loạn lưu giống như là như nước c h ả y từ hư không trong cái khe phun tung toé mà ra đối mặt mang theo thời gian pháp tắc chi lực hư không loạn lưu đông đảo dị thú như tránh gián giết nhộn nhịp nhộn bộ có chút không cẩn thận bị loạn lưu phun đến dị thú mắt trần có thể thấy cấp tốc già yếu nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh pháp tắc rực rỡ nháy mắt đảm, đảm hơn phân nửa cự tượng mặc dù thân ở loạn lưu phun tung toé trung tâm nhưng hai cây như bạch ngọc ngà voi lại tỏa ra ôn nhuận ánh ngọc. triệt tiêu hư không loạn lưu ăn mòn trong lúc nhất thời đông đảo dị thú lại cầm cự tượng không có biện pháp lại tại lúc này một đạo bạch mang đột nhiên lướt đến cự tượng trước người tựa như tuyệt thế lơi dao đồng dạng càng đem cự tượng một cái bạch ngọc ngà voi trực tiếp chặt đứt. khen ngà voi nước gãy bạch ngọc cự tượng hai mắt trở lên hiển nhiên có chút khó có thể tin ba một bàn tay lớn đông nhiên lộ ra đem chặt đứt ngà voi trực tiếp ôm vào lòng chính là h à n trần tự tìm cái chết bạch ngọc cự tượng miệng nói tiếng người hai mắt tức giận nhìn hướng hạt trần nâng lên to lớn nặng n ề voi trần hướng về hạt mạnh mà đi dầm dầm dầm voi chân còn chưa rơi xuống một loại kinh khủng cự lực liền dẫn đầu giáng lâm hàn trần cảm giác nhục thân muốn hộ tống quanh mình hư không cùng nhau vỡ vụn mặc dù vừa vặn dùng qua một lần phi hồng diện sát thuật nhưng trước mắt tỉnh cảnh dung không được hàn trần có chút lưu thủ hãn lộ ra bàn tay lớn lưu quăng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ chuyển mà đến cuối cùng hóa thành phi hồng quan g mâu sau một khắc quan g mâu hóa thành thuần trắng quan g lưu giống như t r ắ n g sơn lướp ngang hư không đem to lớn voi chân trực tiếp lao trắng bao trùn voi chân biến mất không còn tăm hơi huyết sáp sinh mệnh bản nguyên từ đức gãy chỗ phun ra ngoài hàng trần một chân mãnh liệt đạp hư k h o ả n g không ngượng nhờ nguyên thủy quang pháp tắt mang tới siêu cao di tốc nháy mắt rút lui trong đó dùng bạch ngọc ngả voi lực lượng triệt tiêu hư không loạn lưu ăn mòn giống bạch ngọc cự tượng thống khổ gào thét toàn thân buộc phát bạch ngọc ánh sáng mạnh điên cùng trà đạp quanh mình hư không làm cho quanh mình hư không tựa như băng nổi bể t n c cảnh hư không loạn ly từ trong bắn ra sau đó bạch ngọc cự tượng đem tử vong tạo hóa thần quả đồng dạng đưa vào trong miệng giữ gịnh lại dùng vòi voi rút hút hư không loạn lưu hướng về h à n trần liên tục phóng ra mười mấy viên hư không loạn lưu thủy đ bệnh ngọc tử tượng hai p h mắt vào bừng hướng về hàn trần phun ra hư không loạn lưu thủy đạn cảm nhận được hư không loạn lưu thủy đạn sen lẫn một tia yếu ớt thời gian p h á p t ắ c chi lực hàn trần nguyên thần có chút thích chặt chuyển đến nguy hiểm báo động trước chỉ có thể hai tay ôm nâng to lớn bạch ngọc ngà voi truyền vào số lượng không nhiều n h ụ thân tiểu vũ trụ năng lượng kích hoạt bạch ngọc ngà voi tre lúc lực lượng phát tắc bất quá hai phát phi hồng d i ệ n s á t thật u không sai biệt lắm đã hao hết h à n trần n h ụ thân tiểu vũ trụ năng lượng bây giờ lại kích hoạt bạch ngọc ngà voi tre lúc lực lượng phát tắc s á t thực có chút miễn cưỡng mắt thấy thủy đạn đánh tới bạch ngọc ngà voi nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì hưởng ứng h à n trần âm thẩm t r ư ợ mẹ lại tại lúc này một đạo thất thải trong suốt vầm sáng đột nhiên bay vụt mà đến vầm sáng cũng không có bất luận cái gì sát phạt khí tức nguy hiểm giống như là một chi chi chi chi một nháy mắt h à n trần cả người hướng bên ngoài tản ra ra hình cầu thất thải quang ngất nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng giống như là gặp siêu cao áp nạm điện trực tiếp về đầy thậm chí có chút không chịu nổi muốn nổ tung xé rách cảm giác h à n trần dùng ánh mắt còn lại liếc qua loạn chiến bên trong rút ra cứu trợ tương trợ hoàng kim hiệu đực khoe miệng một phát thôi động nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng chuyển vào trong ngực bạch ngọc ngà voi ông một nháy mắt bạch ngọc ngà voi sáng lên xanh ngọc tia sáng đem tất cả hư không loạn lưu phi đạn toàn bộ màn hình nát hưu lại tại lúc này một đạo chói hai rít lên đột nhiên sau lưng hàn trần văng lên một cỗ cảm giác quen thuộc từ trong lòng tự nhiên sinh ra chính là mới vào di chỉ phi hồng tông lúc hàn trần gặp phải đầu kia hát nha dị thú tên chó chết này không dẫn đầu cấp đoạt tử vong tạo hóa thần quả vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dẫn đầu tập sát chính mình thật đúng là cái mang thủ chó chết bất quá đến hay lắm hàn trần trong mắt chưa sắc ơ thôi động lục thân tiểu vũ trụ năng lượng trong tay quang lưu ngưng tụ chuyển tại hát nha bén nhọn mỏ chim sắp chui vào hậu tâm của mình lúc một cái lượn vòng quanh người phi hồng diệt sắc thuật、Hô. bạch quang giống như t r ắ n g sơn nháy mắt đem hát nha đầu chim b à o trùm xóa đi hát nha còn chưa kịp phản ứng đầu liền trực tiếp biến mất cảm nhận được tử vong tới gần nó cuốn quít trải ra hai cánh muốn rút lui phi hồng diệt sát thuật hàn trần làm sao có thể cho nó cơ hội hai mắt đằng đằng sắc khí lại là một cái phi hồng diệt sát thuật trực tiếp đem hát nha chủ của thân thể trực tiếp xóa đi đáng tiếc hắn không tham n ộ phá sinh mệnh lực lượng phát tắc phát tắc công kích không cách nào thẳng đến địch nhân sinh mệnh phát tắc cho nên dù cho xóa bỏ hát nha chủ thể có thể phạm là hát nha có một cái lông vũ vẫn còn tồn tại vẫn có thể bằng vào cường đại sinh mệnh lực phục sinh mà hai lần phi hồng diện sát thuật chính là hàn trần cực h ạ n căn bản không có dư lực lại dùng một cái đem hát nhà triệt để xóa bỏ nói cho cùng vẫn là thực lực quá yếu nếu là tính mạng của hắn mức năng lượng đầy đủ cao thôi phát ra phi hồng diện sát thuật phạm vi đầy đủ rộng một cái liền vẫn có thể triệt để đánh giết hát nhà nếu như hắn tham ngộ phá sinh mệnh phát tắc công kích thẳng đến địch nhân sinh mệnh phát tắc liên hoàn bên trên cho dù không có xóa bỏ địch nhân tất cả vẫn như cũ có thể đánh giết địch nhân hát nhà chỉ còn lại hai cánh hoảng sợ lưu lại tự cho là may mắn nhặt về một cái mạng còn chưa hoàn toàn rút lui hàn trần q u n thân q u n mình h ư không đột nhiên giống như vòng xoáy lưu chuyển. may mắn lao tử còn có một môn có thể triệt để diệt s á t người thần thuật hàn t r ầ n khoe miệng một phát một quyền n ệ n r a điệp da hư không vòng xoáy đại thế đem hát nha hai cánh một đường mang theo huấn đưa vào vòng xoáy trung tâm chương sáu trăm chín mươi chín mở lớn chương sáu trăm chín mươi chín mở lớn chi hai cái phi hồng diệt sát thuật một cái khư qua loa toàn tuyển qua quyền đưa tiện hát nha dị thú về sau hàn t r ầ n lại lần nữa tiến vào nhục thân t i ể u vũ trụ năng lượng thiếu t h ố n trạng thái nhưng lại tại hắn lo lắng chính mình trạng thái này dễ dàng bị m ặ khác dị thú nhằm vào thời điểm một viên thất thải trong suất tự nhiên năng lượng q u a n cầu lại lần nữa bay vụt mà đến hoàng kim tự nhiên thần hiệu hiểu tình cảnh của hắn cùng ngược điểm chủ động vì hắn bổ sung năng lượng trước lạ sau quen hàn trần lộ ra bàn tay lớn đem tự nhiên năng lượng quang cầu nắm tại trong lòng bàn tay thu n g hambót tự nhiên p h á p t á c chi lực tựa như cao áp nạp điện dòng điện tại trong lòng bàn tay hắn bông nhiên một phát chỉ một máy mắt hàn trần liền cảm giác trong cơ thể thiếu thốn tiểu vũ trụ năng lượng lại lần nữa khôi phục viên mãn hơn nữa không có chút nào gánh vắt cùng thống khổ rất hiển nhiên hoàng kim tự nhiên thần hiệu tự nhiên năng lượng quang cầu không phải lấy hy sinh đục thân tiểu vũ trụ tiềm lực xem như đại giới mà là lấy cường đại tự nhiên phục hồi như cũ、lực. dùng hàn trần trạng thái lại lần nữa tăng trở lại chi chi chi hàn trần nắm tay giữ ngực nhục thân hướng bên ngoài kích phát ra một vòng năng lượng bảy màu bờ sáng dễ chịu gầm nhẹ một tiếng lại tại lúc này một tiếng đinh thai nhức g ó c tượng h ố n g đột nhiên vang vọng m à n trời hàn trần ngước mắt nhìn chỉ thấy bạch ngọc cự tượng hai mắt đỏ bừng hướng về chính mình băng băng mà tới to lớn hình thể lại phối hợp bên trên kinh khủng thái không lực lượng phát tắc để nó giống như một cái c ự hình tàu pha băng trên đường đi đem hư không toàn bộ miền át dầm dầm mặc dù còn có một khoảng cách nhưng hàn trần bên này đã không tự chủ được đi theo sùng quanh hư không bắt đầu chấn động run dậy k i n h k h ủ n g như vậy ưu thế đ à tại phía trước hàn trần đã sớm cũng không quay đầu lại quay người chạy trốn nhưng bây giờ hừ hàn trần hai mắt đằng đằng sắc khí trong lòng bàn tay quang lưu ngưng tụ r ố t thành m âu một loại không có hướng không phá vô địch thí vị tự nhiên sinh ra chà ta n g ả voi bạch ngọc cự tượng tức giận gào thét nhìn tư thế là muốn đem hàn trần trực tiếp ép thành thịt mối mà khác dị thú thấy thế đã sớm nhượng bộ lui binh ai cũng không muốn ngay tại lúc này làm tức giận một cái phát điên phá hư cự tượng、Đi. h à n t r ầ n bàn tay lớn nắm chặt phi hồng q u a n mâu nguyên thủy ánh sáng ngưng ở mũi thương trong cơ thể tiểu vũ trụ năng lượng như dòng lũ điên c h ủ n g rót đưa tay ném ra lúc thư không ầm băng bể tan cảnh một đạo bạch mang tựa như lướt ngang màn trời trắng sơn chạy thẳng tới cự tượng đầu cự tượng mặc dù nổi giận nhưng cũng cảm thụ được phi hồng diện sát thuật khủng bố nó tăng lên ngà voi lại lần nữa phát ra đinh thai nhức q u ố c tượng ống buộc phát ra bản bệnh phát tác toái không phát tác toàn bộ y lực chỉ thấy cái ngà voi kích phát ra mắt trần có thể thấy sóng nhiệt toái không lực lượng phát tác thậm chí hiện hóa ra từng vòng từng vòng tựa như trận bản toái không phát tác liên hoàn ngà voi cùng bạch mang chạm vào nhau q u a n mình hư không đột nhiên giống như sóng lớn cao tuân ra mà lên sau đó hướng bốn phương tám hướng khuấy động ra từng vòng từng vòng dọa người hư không vận sóng thực lực không đủ dị thú n g á y mắt liền bị hư không vận sóng đẩy tuân ra hướng về sau r ù i gấp cho dù là sơn nhạc tê giác đại địa r a thu dạng này cừng giả cũng dùng tứ chi gắt gao đảo ở hư không túi đầu nên chống chọi hư không vận sóng thưa không hàng rào giống như cực địa biển sâu băng sơn phát ra ngột ngặt mà tính mịt nổ tung âm thanh h ư a không loạn lưu t ư ợ n h ư như thác nước bay t i ra g ố n g lại một tiếng chấn động thiên địa tượng h ống bạch ngọc cự tượng đem hết toàn lực cuối cùng đem phi hồng diễn sát thuật đụng nát từ hàng trần lấy phi hồng diễn sát thuật xuất thủ đến nay đây là lần thứ nhất có dị thú chính diện kháng trụ phi hồng diễn sát thuật trong lúc nhất thời bạch ngọc cự tượng trong lòng tự tin vô hạn bành trướng cao thẳng ngà voi chuẩn bị hướng về hàn trần lại lần nữa công kích lúc trước mắt đột nhiên bị một mảnh bạch mang bao trùm ý thức đột nhiên gián đoạn ánh mắt một mảnh thuần trắng ý thức được phát sinh cái gì về sau bạch ngọc cự tượng lập tức lấy nguyên thần cảm giác thay thế tầm mắt lúc này mới phát hiện chính mình to lớn đầu voi đã bị đòn thứ hai phi hồng vê anh nó lúc này thôi động nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh lực lượng phát tắc chặt đầu chỗ mầm thịt của quận đem tử vong tạo hóa quả cùng với tre lúc n g ả voi một lần nữa dung nhập mới đủ cách chi chi chi bên kia hàn trần bàn tay lớn hướng về hư không lại lần nữa hung hăng nắm chặt tự nhiên năng lượng quang cầu nháy mắt nổ tung tự nhiên p h á p tắc chi lực lấy hóa mục nát thành thần kỳ có thể hiệu quả nháy mắt đem hàn trần nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng về đ ấ y không cho bạch ngọc cự tượng nửa điểm cơ hội khôi phục hắn đưa tay liền lại làm ộ t cái phi hồng diện sát thuật vê anh bạch mang lưng ngang cảm nhận được tử vong báo hiệu b ạ c h ngọc cự tượng quay người chạy trốn đồng thời phát ra một tiếng cầu cứu giống to cơ hồ là trong một chớp mắt một đám kim sắc liệt diễm giống như phi tiện hướng về hàn trần sau lưng đánh tới hô nóng hơi thở tựa như gió lốc điên cuồng tập cho dù còn chưa tới người hàn trần liền có thể cảm nhận được cái này ngọn lửa màu vàng nóng chứa v i năng là bực nào khủng bố gần như không cần nghĩ ngợi hàn trần quay người lại lần nữa ném ra một cái phi hồng diện sát thuật theo sát lấy bàn tay hướng về lại lần nữa l ư ớ t đến trước người tự nhiên năng lượng quan cầu một cái nắm đi vâng cùng lúc đó vạch mang cùng kim diễm chạm vào nhau không có kinh tiên động địa thanh thế lại khiến quanh mình hư không nháy mắt khí hóa biến mất hàn chân bản nhân càng là cảm nhận được một loại liệt hỏa đốt người thống khổ nhục thân p h á p tắc khung xương căn cơ sinh mệnh p h á p tắc nhận lấy kim diễm đốt đốt đây chính là bá chủ cảnh tồn tại đáng sợ bọn hắn đã tham gia phá sinh mệnh p h á p tắc lực lượng p h á p tắc có thể trực tiếp tổn thương đến địch nhân nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc s o cái này càng khủng bố hơn chính là liệt diễm sư vương đã tham gia giải bộ phận tử vong phát tắc cho nên hắn lực lượng phát tắc còn bổ sung tử vong lực lượng phát tắc tạch tạch tạch. cơ hồ là nháy mắt hàn chân nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh phát tắc vỡ ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình biết rá hàng trần trong lòng hoảng hốt vội vàng thôi động tiểu hỗn độn lực lượng phát tắc diễn hóa sinh mệnh phát tắc nguồn gốc chất bổ sung sinh mệnh phát tắc hao tổn chỉ tiếc trên lệch thực tế quá lớn hắn nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh phát tắc như cũ đang không ngừng nổ tung mắt thấy toàn bộ nhục thân tiểu vũ trụ sinh mệnh phát tắc đều muốn vỡ vụn một tiếng to r õ lộc mình đột nhiên vang vọng m à n trời thu thu thu tự nhiên thần hiệu tăng lên sử hiệu nguyên bản đột nhiên cành khô to lớn sử hiệu tách ra từng vòng từng vòng thất thải tự nhiên thần quang thần quang bao phủ tạo hóa thần cây xung n h từng đầu mắt trần có thể thấy tự nhiên phát tắc liên hoàn hóa thành màu xanh trong suốt quang mang hạt mưa từ trên cao vương b a i xuống phàm là phe mình trận doanh đồng b ạ n tại màu xanh mưa ánh sáng thẩm tấu b à o chẳng những có thể cấp tốc khôi phục được thân tiểu vũ trụ năng lượng còn có thể khôi phục được thân tiểu vũ trụ sinh mệnh phát tắc tổn thương phi hồng diệt sát thuật được đến to lớn như vậy khôi phục b à o viện trợ hàng trần cuối cùng khiêng qua kim diễm tổn thương mắt thấy bạch ngọc cự tượng sắp khôi phục hắn hai hàng lông mày đẻ ép bàn tay lớn tôi phát xuất thần quần sáng bát tiểu hỗn độ lực lượng phát tắc quắt lên một tiếng lớn giả tạo trên lòng bàn tay vũ trụ chỉ lợi tinh vân thành hình liền hướng bệ bạch ngọ ven đường có không ít liệt diễm sư vương cấp dưới dị thú muốn cản trở tinh vân nhưng chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ bị tinh vân trực tiếp thôn vệ đến mức bạch ngọc cự tượng đầu bất quá vừa vặn trùng sinh liền bị tinh vân trực tiếp lướt hết vì p h o n g ngừa bạch ngọc cự tượng đạp nát trên lòng bàn tay vũ trụ hàng trần t r ở tay liền đem một cái bay cầu vồng tan vỡ thuật đánh vào tinh vân t r ư ơ n g bảy trăm có núi giữa chương bảy trăm có núi g i a a n h bạch ngọc cự tượng đầu lại lần nữa bị bạch mang đánh nát lần này thân ở trên lòng bàn tay thần vũ trụ thuật bên trong không đợi nó thôi động sinh mệnh lực lượng pháp tắc lần nữa khôi phục đầu voi vô số hành tinh liền hành không ngừng ma diệt lục thân của nó tiêu hao tính mạng của nó phát tắc nguồn gốc chết đến mức thực lực không đủ bạch ngọc cự tượng mặt khác dị thú s ố n tại tinh vân đại cối xay bên trong bị vô số hành tinh nghiền nát thành tạm bã không có nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng ngược điểm hàn chân bật hết hỏa lực một tay cao n â n g trên lòng bàn tay vũ trụ một tay nắm chặt phi hồng con mâu cái kia con dị thú d á m lên phía trước tranh đoạt tử vong tạo hóa quả cái kia con dị thú liền sẽ dẫn đầu chúng vào một cái phi hồng diện sát thuật vừa mới bắt đầu một đám dị thú hung hạt không sợ chết có thể một đợt vây công xuống chết thì chết thương Giống. Mắt thấy tới tay tử v o nếu g tạo hóa như bị đạo này kim sắc hỏa buộc đánh chúng á m i cho dù hàn trần thủ đoạn ra hết cũng là hàn phải chết không nghi ngờ cũng may tự nhiên thần hiệu đã sớm chuẩn bị chân chước hung hăng đập mạnh Hư không bên trong lục ớ n lên ra vô số mang nhọn l ra gai gai vô số theo đuổi sắc đằng mạng. Những này dây leo không ngừng ngưng tụ dung hợp, dây leo tụ cự u đầu ố i cùng lục c thành đằng hóa một long anh. Lục cự đằng từ bên trong ra ngoài trực tiếp bạo liệt thành tạt bã kim s ắ c sóng lửa cuộn cuộn mà ra bất quá liệt diễm sư vương bên này thế công vừa vặn ngân lại một mảnh hát sắc mây độc liền lật út mà đến mây độc những nơi đi qua h ư không hòa tan liền hư không loạn lưu đều bị nhuộm thành hát sắc không chỉ là hát dao xuất thủ liền tam đầu hát lang cũng theo sát phía sau đánh ra một đạo đỏ tươi trào ấn c h à o ấn xé rách hư không thậm chí liên phun tuân ra mà ra hư không loạn lưu đều bị xé ra còn chưa chân chính tổn thương đến hàn trần hàn trần liền có loại không h i ể u xé rách cảm nhận sâu sắc ba đại bá chủ cảnh dị thú đồng loạt ra tay tự nhiên thần hiệu phân thân hoà mỹ chỉ có thể gào thét bám nguy đối mặt phô thiên cái địa mây đọc cùng với kinh khủng đỏ tươi c h à o ấn hàn trần cái mũi hơi n h ữ lên lông mày hung hăng hướng phía dưới đè ép như vậy t u y ệ t cảnh chỉ có thể vung tay đánh cược một lần hắn đem tất cả nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành tiểu hỗn độn lực lượng phát tắc sau đó hướng về trên lòng bàn tay vũ trụ điên cùng hai bàn tay khẽ bổ trên lòng bàn tay vũ trụ t à hữu giống như mở ra chiếc hộp v ẹ n đó ra đem trên lòng bàn tay vũ trụ trực tiếp mở hộp nguyên bản tồn tại ở trên lòng bàn tay vũ trụ mê người vũ trụ không có hạn chế bắt đầu điên cuồng bành trướng nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng gần như trong chớp mắt liền khô c ạ n t h ờ i đáy khổng lồ tinh vân gần như đem toàn bộ p h á p t ắ c dị trùng xâm lâm ba o quát tại chính mình giả tạo tiểu vũ trụ bên trong hàn trần có thể tùy ý thoáng hiện đến bất kỳ một chỗ cho nên vẹn vẹn lóe lên một cái hàn trần liền lướt đến tự nhiên thần hiệu trước người đem trong tay t ử vòng tạo hóa quả tr Bành tiểu vũ trụ bởi à n trướng h tiểu vũ trụ vũ b vậy ì k một máy mắt hàn trần hai mắt liền thảm đạm mà xuống cả người tựa như thu được về treo ở trên nhanh cây cuối cùng một mảnh lá vàng tùy thời có khả năng chất dụng loại thứ hai phản vệ đến từ đại vũ trụ cấm kỵ p h á p tắc phản vệ đại vũ trụ chỉ cho phép tồn tại một cái vũ trụ nếu có người giả tạo vũ trụ lập tức liền sẽ tiếp nhận to lớn p h á p tắc phản xích hàng chân giả tạo trên lòng bàn tay vũ trụ tiếp nhận áp lực thật lớn chính là đại vũ trụ p h á p tắc phản xích thực lực của bản thân hắn cùng với cá thể tồn tại p h á p tắc không xương chỉ có thể tiếp nhận hắn giả tạo ra một cái mê ngươi trên lòng bàn tay vũ trụ bây giờ hắn không nhìn nguy hiểm trực tiếp đem trên lòng bàn tay vũ trụ làm lớn ra mấy ngàn lần thừa nhận đại vũ trụ phát tắc phản xích cũng sẽ lớn hơn mấy ngàn lần bởi vậy mở rộng trên lòng bàn tay vũ trụ một nháy mắt cả người hắn p h á p tắc khung xương liền hoàn toàn tang vỡ một nháy mắt sinh mệnh đình trệ hàn trần có thể rõ ràng mà cảm nhận được vô số đen nhánh tử vong p h á p tắc liên hoàn giống như to lớn hát sắc b ạ c h tổ xúc tu từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến muốn đem cả người h ắ n kéo vào vô tận bực sâu tử vong bên trong căn bản là không có cách chống lại loại này lực lượng lôi kéo chỉ có thể mặc cho bọn họ quấn quanh lôi kéo hướng phía dưới không ngừng chấm luân lại chấm luân có thể cho dù là đã đến loại này tình trạng hàn trần trong mắt vẫn không có mảy may nhát gan cùng e ngược lại để lộ ra kiên định c l i ê n tại đen nhánh t ử vong pháp tác xúc tu sắp đem hắn còn xuất lại một tia nguyên thần thần n i ệ m đều muốn chìm ngập thời khắc một tiếng cao trong suốt lộc minh đột nhiên vang vọng đất trời thu cái này âm thanh lộc minh tựa hồ nắm giữ k h ô n g chế t ử vong pháp tác ma lực đem quấn quanh hàn trần tất cả t ử vong pháp tác xúc tu toàn bộ xua tan liền như là sắp ngâm nước thời điểm đột nhiên trở về một hơi hàn trần từng ngụm từng ngụm t h ở dốc thưởng thụ lấy sinh mệnh nhớ lại to lớn vui sướng lấy lại tinh thần lúc chính mình đã bị tự nhiên thần hiệu nâng ở trên lưng bây giờ tự nhiên thần hiệu đã hoàn toàn không có tự nhiên thần thánh chi ý đỉnh đầu to lớn sừng h hướng bên ngoài kích xạ từng đạo tràn ngập tử vong lực lượng p h á p tắc dòng điện chạm đến loại này tử vong dòng điện cho dù là liệt diễm sư vương dạng này bá chủ cảnh dị thú cũng sẽ bị tử vong lực lượng p h á p tắc ăn mòn sinh mệnh nguồn gốc chất điên cùng tràn ra ngoài vây anh toàn bộ di chỉ phi hồng tông bên trong p h á p tắc liên hoàn giống như dòng lũ từ bốn phương tám hướng hướng về tự nhiên thần hiệu tuân ra mà đến bởi vì rất nhiều p h á p tắc liên hoàn là chống đỡ di chỉ phi hồng tông tại hư không đ ứ t gãy bên trong tồn tại chỉ trụ bị tự nhiên thần hiệu hấp thu về sau toàn bộ di chỉ phi hồng tông liền bắt đầu sụt đổ tan g ã vô luận là nam cung gia thành viên vẫn là ti tan chiến c u n g đệ tử tại di chỉ sụp đổ bên trong nhộn nhịp rơi vào hư không nước gãy có chút bị hư không loạn lưu chỉ ngập có chút trực tiếp rơi vào hư không nguồn gốc chất tầng bị hư không dị thú chia ăn mà tại di chỉ phi hồng tông nhập khẩu bên ngoài trông coi nam cung g i a đại trưởng lão nam cung l ự c mình cùng với thái thảm chiến cung đại trưởng lão hạ chiến ngay lập tức phát giác được không đúng nguyên bản ổn định di chỉ phi hồng tông nhập khẩu vậy mà tại không ngừng sụp đổ không đợi hai người biết rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì lúc một tiếng cao trong suất lộc mình đột nhiên từ trong chuyên g a sau đó chính là khiến người thần hồn run dậy vũ trụ vương cảnh vũ trụ vương cảnh nam cung lực minh cùng hạ chiến lẫn nhau hai tấm mặt mò trải rộng khiếp sợ cùng hoảng sợ cụ thể phát sinh cái gì hàn trần trong lòng có chừng mấy tự nhiên thần hiệu tham gia phá tử vong phát tắc thành công tiến vào vũ trụ vương cảnh chẳng ai ngờ rằng tám n g à n vạn năm trước hoành áp vô số đạo đ ỉ n h bay cầu v ư n g tông vậy mà tại rách nát t r ầ m luân tám n g à n vạn năm sau lại sinh ra một vị vũ trụ vương cảnh tự nhiên thần hiệu chính là bay cầu v ư n g tông năm đó nuôi dưỡng một đầu dị thú bay cầu v ư n g tông đột nhiên bị biến cố rách nát chầm luân về sau các dị thú không những ngoan cường mà sống sót con mượn tạo hóa thần cây một lần lại một lần đột phá một lần lại một lần trưởng thành cuối cùng trưởng thành là vũ trụ vương cảnh hàng trần bây giờ ý nghĩ chỉ có hai cái một mạng nhỏ đến bảo đảm hai có núi d ự a chương bảy trăm linh một nghi hoặc chương bảy trăm linh một nghi hoặc một trận ở mức dẻo liếm lắp cảm giác từ gò má chuyển đến đây đặt ở mức thoáng mang theo một tia l ư ớ i mặt hạt tròn mà s á t cảm giác hàng trần khó khăn khi mở mắt ra dẫn đầu đập vào mi mắt là một đầu nhỏ nhắn x i n h x ắ n đáng yêu tiểu n hiệu cái mặc dù giống l o à i khác biệt nhưng tiểu hiệu cái trong cơ thể tản ra cường đại tự nhiên p h á p t á c chi lực cùng với sinh mệnh lực lượng phát t á c đây đối với bất kỳ một cái nào giống được vũ trụ sinh mệnh mà nói đều là trí mạng dù hoặc ngươi đã tỉnh phụ thân các loại ngươi đã lâu tiểu hiệu cái miệng nói tiếng người tiếng nói ôn lu nơi này là chỗ nào ngươi là hàng chân trống lên trên thân nhìn xung quanh tả hữu đây là một chỗ sơn nhạc cao đỉnh dây leo cùng bụi gai đem nơi này vây thành một cái cùng loại với cung điện cống sự từ phồn hoa gấm đám cửa sổ hướng bên ngoài nhìn quanh hướng bên trên nhìn làm ê n h mông vô ngẩn xanh lam bầu trời vô số phi cầm dị thú dương cánh bay lượn nhìn xuống làm bênh mông vô bờ màu xanh rừng rậm có hình thể khổng lồ dị thú ở trong đó tự do bay vọt chạy nhanh nơi này là phụ thân ta vừa v ặ n mở ra hư không tưởng kép thế giới hắn nói nơi này về sau gọi là v ạ n l ạ c viên ta gọi tiểu hòa phụ thân ta chính là di chỉ phi hồng tống tứ đại bá chủ cảnh dị thú một trong tự nhiên thánh thần hoàng kim hiệu đương nhiên đây chỉ là hắn một thế này t r ù n g tộc tại một đ ờ i trước mọi người gọi hắn phi hồng lao tổ tiểu hòa mở một đôi sáng tỏ thủy nhuận mắt to bình tĩnh nói người nói vô ý người nghe có ý tự nhiên thánh thần hoàng kim hiệu là ph hàng chân sắc mặt hoảng sợ dựa theo hải nhi trùm sáng k ỳ vật phản hồi ký ức cùng tin tức phi hồng lao tổ không nên bị bàn tay lớn màu đen trực tiếp bóp nát rồi sao đều là t r ư ớ n g n h ắ p h á t đi thôi phụ thân nói chờ ngươi tỉnh lại muốn ta dẫn ngươi đi gặp hán dứt lời tiểu hòa dẫn đầu lướt đi to lớn ngắm cảnh cửa sổ bốn chân đủ đạp hư h o à n g không hướng về màu xanh lam thiên cùng chỗ sâu xuất phát hàng chân do dự một chút đứng dậy đi theo nếu là phi hồng lao tổ thật có ác ý chính mình làm sao có thể sống đến bây giờ a vừa mới vận dụng nhục thân tiệu vũ trụ năng lượng hàng trần liền ngã rút một ngụm nơi lạnh một cô t ử bên trong ra ngoài từ sâu trong linh hồn bộ phát kịch liệt đau nhức nháy mắt chuyển khắp toàn thân sảng khoái vô cùng cho dù ai toàn thân p h á p tắc khung xương vỡ nát tiếp theo tiếp cũng sẽ không sống dễ chịu bao nhiêu tiểu hòa n h a o mắt lại c ư ờ i khẽ giống như một cái xinh xắn đáng yêu thiểu nữ hàng trần lung lay đầu đem một số ý nghĩ sâu ép đ á y lòng làm một cái nhân loại không thể có ý tưởng tà ác như vậy ít nhất không nên xem như vũ trụ sinh mệnh chúng tộc cùng ngoại hình đều là thứ yếu nếu như đối phương sinh mệnh p h á p tắc cùng người sinh mệnh p h á p tắc sinh ra lực hấp dẫn điều này đại biểu giữa hai người có thể đạt tới hoàn mỹ sinh mệnh p h á p tắc phù hợp hoàn toàn không cần thiết vì thế cảm thấy xấu hổ tiểu hoa nhẹ trước mắt mắt thon dài lông mi run nhẹ nhẹ ánh mắt tinh khiết Khục, sinh mệnh p h á p tắc phù hợp h à n t r â n không hiểu nhiều tiểu hoa cười nói toàn bộ vũ trụ đều tuân theo phù hợp đâm dương hợp đạo đại phát tắc sinh mệnh phát tắc cũng đồng dạng nam nữ hùng thư mặc dù đều là cơ bản sinh mệnh nhưng sinh mệnh phát tắc thuộc tính lại là hoàn toàn ngược lại nam nữ hùng thư kết hợp âm dương hai loại sinh mệnh p h á p t ắ c phù hợp không chỉ có thể truy đến cùng sinh mệnh p h á p t ắ c chân lý lẫn nhau thành t i ể u còn có thể dung hợp một cái hoàn toàn mới sinh mệnh bởi vậy khác biệt chủng tộc đối cái khác chủng tộc sinh ra một loại nào đó không thể miêu tả xúc động hoàn toàn không cần thiết vì thế xấu hổ nếu như ngươi thực tế cảm thấy có c ó mình đạo đức tiêu chuẩn dạng này đâu d ứ t lời tiểu hòa toàn thân buộc phát ra màu ngả sữa sinh mệnh lực lượng p h á p t ắ c thân hình từ hiệu chuyển hóa thành người biến thành một cái đáng yêu đáng yêu tiểu nữ thiếu nữ hai mắt vẫn như cũ thủy nhuận trong suốt một đầu màu xanh nhạt tóc dài bị mấy cây chiều dài trồi non cành cây k é o ở sau gáy chót mũi nạo g nghệ đỡ lên hai má đ n g đỏ vỡ môi là bánh đậu sắc trên người mặc một bộ xâm khoa trường váy đường cong là lướt đáng yêu hiện thị rõ thiếu nữ đáng yêu cùng nguyên khí hàng chân hai mắt tỏa sáng lúc này mới phát giác được tiểu h ò a đã là hoàn toàn tham gia phá sinh mệnh pháp tắc bá chủ cảnh có phải là cảm giác tốt nhiều tiểu h ò a có chút nhấc lên váy dài một bên nhóm chân xoay tròn váy dài như bánh ngọc bắt chân cùng với tinh điêu tế chắc phấn nộn bắt chân hàng trần từ đ ấ y lòng cảm thấy trước mắt một màn này đẹp để cho người ta lòng say tốt nhiều tiểu hòa cười khúc khích tiếp tục dẫn đường xuyên phá trùng điệp tân mây cuối cùng đến tự nhiên thánh thần hoàng kim hiệu phi hồng lao tổ vị trí mái vòm phi hồng lao tổ giống như tiểu hòa đều đã hóa thành hình người hàn thân mặc kim sắc trường bảo xếp bằng ở dài đằng đang mây trôi, cao nhất, đỉnh. Tại trôi cao, nhất tầng cao nhất bên ngoài thì là hàng trần đã từng ngồi thần phượng phi thuyền trải qua hư không nguồn gốc chất tầng một tầng nhân tạo hư không hàng rào đem tiểu thế giới cùng nguồn gốc chất tầng ngăn cách ra giống như là thủy tinh bạc nước đồng dạng thần kỳ thậm chí hàn trần còn nhìn thấy có hư không đại qua t r ư ờ n g dặn t ớ i hướng về vạn lạc viên tiểu thế giới nhìn trộm chỉ bất quá tại phát giác được phi hồng lão tổ tồn tại về sau phi t ó c rút lui đến mức phi hồng lão tổ cho hàn trần cảm giác giống như là một cái thường thường không có gì lạ nhân loại điều này đại biểu lấy hàn trần thực lực bây giờ căn bản cảm giác không đến phi hồng lão tổ cường đại mười khỏa sinh sinh tạo hóa quả ngươi một người liền dùng năm viên nếu không phải ngươi chủ tu phát tắc cấp bậc quá cao sinh mệnh phát tắc đánh vác quá nặng hẳn là cùng tiểu hòa đã tiến vào bá chủ cảnh phi hồng lão tổ đưa lưng về phía hàn trần đưa tay đánh ra từng đạo hư không p h á p tắc liên hoàn tiếp tục mở rộng b ạ n lạc viên tiểu thế giới biên giới trong đó càng là ngưng tụ tạo ra đủ kiểu duy trì tiểu thế giới giản khung cơ sở p h á p tắc liên hoàn dung hợp b ạ n lạc viên lấy cam đoan mở rộng đi ra vùng đất mới giới có thể cùng hiện tại địa giới nắm giữ đại địa bầu trời cây cối trồi non cùng hàng trần ngưng tụ tạo trên lòng bàn tay vũ trụ khác biệt phi hồng lao tổng ngưng tụ tạo tiểu thế giới càng thêm tinh tế tại cái này từ hắn tự thân phát tắc ngưng tụ tạo bên trong tiểu thế giới hắn cơ h ộ là thần chỉ đồng dạng tồn tại có thể làm được bất luận cái gì hắn muốn làm đến sự tình đa t hàn trần chắp tay gửi tới lời cảm ơn không cần k h á c phí ngươi cũng giúp ta tiến vào vũ trụ vương cảnh phá vỡ luân hồi chuyển thế giấc mộng thay nén nam viên sinh sinh tạo hóa quả là ngươi nên được đến tạ lễ phi hồng lao tổ dừng lại ngưng tụ tạo tiểu thế giới động tác chậm rãi q u a n người cùng trong tưởng tượng kiếp trước lao tổ không giống nhau lắm phi hồng lao tổ trên đầu như cũ bảo lưu lấy hai cái to lớn sử hiệu khuôn mặt cùng thiếu niên l a n g môi hồng răng trắng mắt sáng lời ta chuyên môn triệu ngươi qua đây là có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi hỏi ta hàn trần sắc mặt ngạc nhiên phi hồng lao tổ chính là vũ trụ vương cảnh đại năng có cái g ân năm đó ta lâu dài khốn vũ trụ vương cảnh từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ luân hồi p h á p tác c h â n ý lại không nghĩ rằng bởi vì người mang một sợi nguyên thủy ánh sáng nhận lấy hỗn độn thần giáo diệt s á t cuối cùng tại sinh tử tồn vong thời khắc lĩnh ngộ được luân hồi p h á p tác tiếp theo tại di chỉ phi hồng tông c h u y ể n thế đầu thai n ặ n g đến vũ trụ vương cảnh mới đưa trước kia chuyện xưa nhớ tới trải qua một lần luân hồi thế này tu thành vũ trụ cổ vương cảnh sẽ so sánh với một đời muốn nhẹ nhõm rất nhiều nhưng muốn tu thành bất hủ cần tham gia phá thời gian phát tác tự nhiên thánh thần hoàng kim hiệu quả nhiên là vũ trụ cổ trùng nhưng nhìn chung vũ trụ dài đ ẳ n g đ á n g lịch sử chưa bao giờ có hoàng kim hiệu tu thành bất hủ giả bởi vậy ta liền suy nghĩ là một lần nữa đoạt lại nguyên thủy ánh sáng t r ú n g tu nguyên thủy phát tắc vẫn là trực tiếp luyện hóa ngươi tiểu hỗn độn phát tắc coi đây là bất hủ cảnh trải đường phi hồng lao tổ hai mắt sáng tỏ không có chút nào â m lãnh càng không mang nửa điểm sắc ý giống như là muốn nghiêm túc nghe hàng trần ý kiến chương bảy trăm linh hai hát vệ lao tổ chương bảy trăm linh hai hát vệ lao tổ một loại to lớn nguy cơ sinh tử cảm giác giống như vụn vặt dòng điện tại hàn trần phần gáy có chút c n loạn để hắn toàn thân lông tơ có chút r u n r ơ dậy thậm chí liền n ụ c thân tiểu vũ trụ sinh mệnh p h á p tắc đều tựa hồ cảm nhận được bể tan cảnh nguy cơ không ngừng thu nạp ngưng tụ tại di chỉ phi hồng tông cướp đoạt tử vong tạo hóa thần q u ả lúc lấy tiểu hỗn độn p h á p tắc ngưng tụ tạo trên lòng bàn tay vũ trụ xuất thủ hắn liền nghĩ đến khả năng sẽ có dạng này cục diện có thể cho dù lúc ấy trong lòng đã có băn khoăn như vậy hắn vẫn là lấy trên lòng bàn tay vũ trụ xuất thủ bại lộ tiểu hỗn độn phát tắc lấy đục thân tiểu vũ trụ không xương bể tan hiện tại tỉnh táo lại hồi tưởng suy nghĩ tỉ mỉ lúc ấy đủ loại hành vi suy nghĩ cũng không quá phù hợp cá nhân hắn tác phong tỷ lệ lớn là vì tự nhiên thánh thần hoàng kim hiệu là phi hồng lao tổ truyền thế đầu thai mà hắn lại luyện hóa hải nhi chùm sáng k ỳ vật cái kia chùm sáng k ỳ vật đã bao hàm phi hồng lao tổ một sợi nguyên thần t a n nghiệm cùng với nguyên thủy quan g pháp tắc liên hoàn cho nên tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong hắn nhận lấy k ỳ vật ảnh hưởng đối với tự nhiên thánh thần hoàng kim hiệu cũng chính là phi hồng lao tổ truyền thế sinh ra không hiệu cảm giới toàn lực xuất thủ chắc hẳn năm đó tại bay cầu vồng tông tan vỡ phi hồng lao tổ luân hồi chuyển thế lúc liền lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau phàm là có thể đi vào di chỉ phi hồng tông cướp đoạt bảo vật người đều là người mang người có đại khí v ậ n có thể đoạt được nguyên thủy ánh sáng nguyên thủy quan g p h á p t á c h o ặ c được phi hồng diện sát thuật càng là người có đại khí v ậ n bên trong người có đại khí vật hơn nữa nguyên thủy quan phát tắc đến gần vô hạn tại nguyên thủy phát tắc ổn định không sóng hậu kỳ giữ gốc chính là một cái vũ trụ vương để dạng này một cái khí vận vương giả gia nhập chính mình chiến đoàn tăng thêm phe mình phần thắng thành công tấn thăng vũ trụ vương cảnh đánh vỡ luân hồi chuyển thế lại luyện giết dạng này một cái khí vận vân giả g là bất hủ c ả n h trải đường quả thực hóa mỹ mẹ những này luân hồi chuyển thế người mỗi một cái đều là lao âm b ỉ lưu lại mỗi một kiện đồ vật đều mang hố giờ phút này kinh hãi cùng sợ sẽ không có bất kỳ cái gì trợ giúp muốn thuyết phục loại này mấy ngàn vạn năm lao âm b ỉ nhất định phải đầy đủ tự tin hàng chân chậm rãi ngước mắt ánh mắt lãnh đ ạ m đón nhận phi hồng lao tổ nóng bỏng sáng tỏ hai mắt khoe miệng chậm rãi nhấc lên một tia dếu cất tới nếu bất hủ cơ nghiệp gạch đá gần ngay trước mắt cần gì phải vẽ vời thêm chuyện cứ việc đ ế lấy hàng chân hai tay bằng phản rộng rãi, một bộ tùy ý xử lý bộ dạng. khi hồng lão tổ sắc mặt âm t r ô m xuống phát ra c ư ờ i khẳng khặc quái dị ánh mắt như là lưỡi đao ngang qua hàng trần khuôn mặt ngươi muốn lấy luân hồi giả thân phận lửa ta có thể dù cho ngươi là luân hồi giả lại có thể thế nào giờ khác này ở ta ngưng tụ tạo bên trong tiểu thế giới dù cho ngươi bây giờ có thể buộc phát ra thực lực của vũ trụ vương cảnh ta vẫn như cũ có thể nghiền sát ngươi hàng trần cười lạnh bất quá là cái vừa vặn luân hồi một đời ngu xuẩn thật sự cho rằng tất cả mọi chuyện đều đều ở trong lòng bàn tay ngươi cứ việc xuất thủ chờ ta lần sau luân hồi chuyển thế trở thành vũ trụ vương định đem cái này vạn lạc viên đánh cái vỡ nát coi như ngươi lại lần nữa luân hồi c h u y ể n thế ta cũng có thể ngược dòng tìm hiểu luân hồi đem ngươi triệt để nghiên sát tự tìm cái chết phi hồng lão tổ đột nhiên nổi giận bầu trời mây trắng nháy mắt biến thành đen kịp một màu sấm sét vá rội hắn đưa tay liền hướng về hàn trần bung đập mà xuống bàn tay hình chiếu ra một cái cự đại vô bằng trưởng ấn cái này cái trưởng ấn từ vô số đen nhánh t ử v o n g pháp tắc liên hoàn ngưng tụ liền mang theo diệt s á t tất cả khủng bố vi năng hướng về hàn trần nghiên tre mà xuống đối mặt kinh khủng như vậy diệt sắt đà kích hàn trần lại không có lùi bước chút nào sợ hãi ngược lại phát ra khặc So、lừa h một, một cái nắm giữ tiểu hỗn độn phát tắc cưa qua phát tắc thậm chí có thể để cho nguyên thủy quang phát tắc liên hoàn chủ động nương nhờ vào người trẻ tuổi nếu như không phải có ngày lớn bối cảnh hoặc là có sâu xa kế hoạch trải qua vô số luân hồi lao khoái vận phi hồng lao tổ xác thực cũng nghĩ không ra được còn có những khả năng khác nói không chừng người này là hát vệ lao tổ luân hồi truyền thế hắc vệ lao tổ là ai hắc vệ lao tổ chính là viễn cổ thời đại siêu cấp đại năng không những chứng được bất hủ còn lấy thôn vệ pháp tắc cướp đi một bộ phận vũ trụ nguyên hạch chuyên môn hắc vệ lao tổ tính toán luyện hóa toàn bộ vũ trụ nhưng bị mặt khác bất hủ cảnh siêu cấp đại năng liên tủ h giảo sát sau đó chỉ có thể luân hồi c h u y ể n thế một lần nữa tới qua đang bay cầu vồng tông tan vỡ thời điểm hắn tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc chân ý tối hậu q u a n đầu mở ra luân hồi vũ trụ thiên bản khóa cửa tiến vào luân hồi bên trong tại luân hồi truyền thế bên trong hắn từng gặp phải một vị ngược dòng tìm hiểu luân hồi truy sát hắc vệ lao tổ truyền thế tồn tại. Có lẽ là thời cơ Hán bị hoài nghi h bị là tại vẹ lao luân luân tra, thai. tham tổ trong thể thế một chút, thật bất thế thượng tôn trụ, thời chịu chuyển đầu suy Bây phương nghĩ đúng khủng Cũng giống cảnh như ngộ gian hồi hồi chỉ hủ phá phát giả, đối kiểm mới giờ mới ở được có có tắc, bố. là vô luân hồi vũ trụ thiên trong mâm tự do x u hắn biết được hát vệ lao tổ dạng này tồn tại tại một lần nữa đầu thai sáu nghìn vạn năm sau đó bây giờ hắn trải qua một vị nắm giữ lấy khư qua phát t á c tiểu hỗn độn phát t á c nguyên thủy quang phát t á c tuổi trẻ cường giả trợ rút mới có thể tiến vào vũ trụ vương cảnh đánh vỡ luân hồi chuyển thế giấc mộng thai n h é n tất cả những thứ này tuyệt không có khả năng là trùng hợp đoán chừng tất cả phát sinh đều là trước mặt vị này tính toán cùng nhu đồ nguyên lai、like、là cái đồ hèn nhát phi hồng lão tổ thu tay lại hàn trần sắc mặt không có chút nào gợn sóng tất cả nguyên thần ba động đều bị tiểu hỗn độn lực lượng phát t á c che đậy vẫn như c ũ là lời nói lạnh nhạt miệ mai tiền bối nói đùa ở tiền bối trước mặt phóng nhãn toàn bộ vũ trụ lại có mấy người có thể là xương cứng phi hồng lão tổ đắm chìm tại bản thân phán đoán bên trong không dám mảy may bất kính dám hỏi tiền bối hao tâm tổn t r í mưu đồ là cần ta làm những gì sự tình sao cần ngươi thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi hiện nay làm tốt ngươi phải làm hàn trần trực tiếp quay người rời đi không có lại cùng phi hồng lão tổ nói nhảm chỉ chờ hàn trần thân ảnh hoàn toàn biến mất tiểu hòa mới dám từ dài đ ằ n g đắng tầng m â y bên trong nhiệt thân mặc dù là nó nặng nặng sinh mệnh pháp tắc liên hoàn lúc không có cảm nhận được nửa phần luân hồi pháp tắc lực lượng không giống như là luân hồi giả nhưng viễn cổ đại năng thủ đoạn vượt xa tưởng tượng tạm thời đem hắn xem như một vị chân chính luân hồi、giả. tận ngươi có khả năng làm hắn vui lòng đi phi hồng lão tổ lạnh lùng cụt mắt nhìn xuống nhìn qua tầm tầm tầm mây nhìn hướng lên trời dưới đỉnh hàn trần vị trí phải tiểu hòa nhu thuận g ậ t đầu lướt xuống bầu trời chương 703, h á t động pháp tắc chương 703, h á t động pháp tắc sinh mệnh n ă g cấp 2.9. h à n trần có chút nắm chặt năng n g tay quyền xương vang lên kẹt kẹt lục thân tiểu vũ trụ năng lượng bành trướng mạnh mẽ thơ m hậu như biển n a m viên sinh sinh tạo hóa quả năng lượng quả nhiên mạnh mẽ vậy mà đem hắn h a sinh mệnh năm cấp trực tiếp tăng lên năm cái tiểu đẳng cấp c h ắ c không được toàn bộ vũ trụ đám người đều như vậy hứng thú với tầm bảo tìm tòi bí mật thật có thể một khi xoay người a hàn trần có chút b u ô n g xuống đóng hai mắt trong nguyên thần xem n ụ c thân tiểu vũ trụ pháp tắc không xương thực lực cảnh giới tăng lên về sau trong nguyên thần xem pháp tắc không xương tầm mắt so trước đó càng thêm rõ ràng rất nhiều xem như pháp tắc không xương căn cơ sinh mệnh pháp tắc liên hoàn quang mang sáng ngời nhất phía trước sinh mệnh nâng cấp tại hai chấm ba lúc sinh mệnh pháp tắc liên hoàn thoạt nhìn chỉ có n g ó lúc độ dày bây giờ đã có cổ tay cửa ra vào lớn nhỏ toàn bộ pháp tắc liên hoàn biến lớn biến lớn về sau một chút trước đây quan sát đánh giá không đến chi tiết nhỏ cũng phóng đại rất nhiều. ví dụ như sinh m ệ n h p h á p tắc liên hoàn khớp xương trong khe hở càng thêm quy giá t ầ n g sâu p h á p tắc cá thể tồn tại thời gian p h á p tắc sinh mệnh từ sinh ra đến trưởng thành đến suy vong đ ề u có một đầu độc thuộc về mình múc thời gian nếu có người trực tiếp đánh gãy cá thể tồn tại thời gian p h á p tắc liên hoàn giống như là từ cái nào đó đoạn thời gian đem cá thể sinh mệnh trực tiếp xóa đi bất quá muốn tổn thương đến cá thể tồn tại thời gian p h á p tắc liên hoàn ngoại trừ một số cực kỳ hy hữu pháp bảo dị thú cùng với bất hủ cảnh đế hoàng nhóm bên ngoài rất rất ít có người có thể làm đến cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới h à n trần vội vàng rời đi quan sát đánh giá thời gian phát tắc liên hoàn á n h mắt lấy thực lực của hắn bây giờ cưỡng ép lâu dài xem thời gian p h á p tắc liên hoàn không những không có chỗ ích lợi sẽ còn tổn thương đến nguyên thần hạnh tâm không nói đến thời gian p h á p tắc bởi vì sinh mệnh p h á p tắc liên hoàn trưởng thành m ặ t khác duy trì sinh mệnh tồn tại khung xương p h á p tắc cũng đều trở nên càng thêm tráng kiện đánh luận mà mấy cái chủ tu p h á p tắc dựa vào sinh mệnh p h á p tắc tồn tại nhận đến sinh mệnh p h á p tắc tập bổ một cách tự nhiên trở nên càng cường hắn hơn đầu tiên là tiểu hỗn độn p h á p tắc liên hoàn hỗn độn khí tức trở nên tương đối nồng hậu dày đặc cho dù hàn trần không cần thử nghiệm cũng hiểu bây giờ lại ngưng tụ tạo trên lòng bàn tay tiểu vũ trụ sẽ so trước đó nhẹ toàn bộ tiểu hỗn độn p h á p tắc liên hoàn hình thái giống như một cái hình bầu rục trứng gà xuyên thấu qua thần quang loang lộ vỏ trứng gà có thể nhìn thấy bên trong có một vệ n vệ trắng n h ạ t nhạt cái k i a lau bạch mang không phải mặc khác mà là dung nhập tiểu hỗn độn p h á p tắc liên hoàn bóng nguyên thủy quang p h á p tắc liên hoàn cả hai hợp hai là một tựa hồ là tại thai n g h n cái gì biến hoa lớn nhất muốn thuộc khư qua p h á p tắc nguyên bản khư qua p h á p tắc giống như là một đĩa hát sắc n h ă n g ngôi treo ở sinh mệnh phát tắc một bên bây giờ khư qua phát tắc đã hoàn toàn biến thành một cái đen ngòm hình tròn con cầu giống như là một viên trái cây màu đen quan sát bảng hệ thống tính danh hàng chân tội hai năm nguyên thần mức năng lượng hai năm sinh mệnh n ă g cấp hai chín phát tác khư qua phát tác chủ chữ cấp cao phẩm tiểu hôn đ ộ n phát tác hồng chữ cấp đê phẩm nguyên thủy quan g phát tác hồng chữ cấp trung phẩm p h á p tác đặc tính khư qua p h á p tác thôn vệ mang theo ấn tiểu hôn đ ộ n p h á p tác mô phỏng dung hợp nguyên thủy quan g p h á p tác thấu chiếu thủy tổ thần thuật khư qua loa toàn tuyển qua quyền trên lòng bàn tay vũ trụ tinh vân thuật phi hồng diện sát thuật hư không tam giác lung tính gộp lại cường hóa điểm năm m ộ t tám toàn bộ bảng chỉ có phát tác một cột bên trong khư qua phát tác bắt đầu lập lệ kim sắc q u mang biểu lộ rõ ràng có thể thêm điểm t ầ n cấp cùng nhau đi tới khư qua phát t ắ c xuất lực rất nhiều bởi vậy hàn trần không chút do dự k h ẽ động tâm nghiệm liền đem tất cả cường hóa điểm thêm tại khư qua phát t ắ c bên trên vê anh chỉ một nháy mắt hàn trần nguyên thần liền bị cưỡng ép lôi kéo đến một cái to lớn vũ trụ b ê n c ạ n h bên trong tinh không đen nhánh dưới chân hư không giống như vực sâu văn trượng ngước mắt trông về phía xa một cái cự đại vô bằng hát s ắ t hang lớn yên tĩnh lơ lửng tại vũ trụ t i n h không bên trong không có bất kỳ cái gì b ằ n g bạc khí thế kinh khủng nhưng hang lớn lại giống như là một đầu tham lam dọa người cự thú đem xung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ thốn vệ vô luận là hư không vẫn là tinh cầu thậm chí là tia sáng đang không ngừng thôn p h ệ đồng thời hình thể của nó cũng tại không ngừng bành trướng trở nên càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn thân ở dạng này một cái quái vật khổng lồ phụ cận hàn trần bản thân cảm nhận được vô hạn khủng bố sức c ắ n ước cũng chính là hắn nghiêm túc lĩnh hội lỗ đen chân ý thời điểm từng đầu hát động pháp tắc liên hoàn đột phá vạn lạc viên hư không hàng rào giống như giang hà vào b i ể n chạy thẳng tới hàn trần tu luyện vị trí cây kinh giới bảo điện còn tại vạn lạc viên mái vòm bên trên mở rộng biên giới phi hồng lao tổ nhìn thấy cảnh này trong lòng âm thầm kinh ngạc biểu lộ rõ ràng thân phận sau đó đây là nửa điểm cũng không lại tại vạn lạc viên bên trong tấn thăng khư qua p h á p tắc tạch tạch tạch hắc động p h á p tắc liên hoàn tiến vào vạn lạc viên bề sau trắng trợn thôn phệ vạn lạc viên bên trong p h á p tắc liên hoàn những nơi đi qua không có một mặt cỏ phi hồng lão tổ âm thầm đau lòng đưa tay muốn giữ lại một sợi h ắ t động p h á p tắc liên hoàn có thể tự nhiên p h á p tắc chi lực hóa thành dây leo vừa mới tiếp xúc đến h ắ t động p h á p tắc liên hoàn liền bị trực tiếp hút khô hưu, hưu, hưu. theo từng đầu vũ trụ hắc động phát tắc liên hoàn du nhập nhục thân tiệu vũ trụ dù xuống tại sinh mệnh phát tắc bên trên k ư qua phát tắc đen quả bắt đầu bừng bừng phân chấn ra sáng tỏ hát mang tới mặc dù mặt ngoại không có biến hóa, nhưng hàn trần có thể rõ ràng mà cảm giác được thuế biến đã bắt đầu theo thời gian chuyển rời khư qua p h á p tắc đen quả chậm rãi chút bỏ hát sắc vỏ trái cây lộ r a đen nhánh lũ trầm bên trong chất tựa như lơ lửng tại tinh không ngân hà bên trong cỡ nhỏ lỗ đen lại nhìn bảng hệ thống khư qua p h á p tắc đã biến thành hạt động p h á p tắc hồng trong chữ chủng loại p h á p tắc cường hóa thuế biến hoàn thành hàn trần mỹ mắt khẽ r u lên mở mắt tân pháp thì lực lượng thế nào đến đích thân kiểm tra mới có thể biết hắn lộ ra bàn tay, lớn, đầu ngón tay bắn ra từng sợi hát sắc hạt động phát chi lực lập tức hạt động phát tắc chi lực giống như khư qua loa toàn tuyển qua quyền phía trước tay bắt đầu điên cuồng ngưng tụ xoay tròn giống như mũi khoan trong hư không gây chú ý n ụ c thân tiểu vũ trụ năng lượng giống như là mở áp điên cuồng trôi qua cho dù hiện tại tính mạng của hắn mức năng lượng đã đạt đến hai trăm chín cũng là trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa to lớn như vậy n ụ c thân tiểu vũ trụ năng lượng tiêu hao mang đến hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người vạn lạc viên nặng nghề hư không hàng rào thoáng qua liền bị đục mở một cái đen như mực lỗ nhỏ thâm nhập đến hư không nguồn gốc chất tầng kinh khủng là đầu ngón tay thôn p h mũi khoan cũng không có bị hư không nguồn gốc chất tầng ảnh hưởng tại kinh khủng cao tốc xoay tròn phía dưới nguồn gốc chất tầng cũng bị thần tốc đ ụ c xuyên thẳng đến lúc thực tầng cơ hội là vừa mới chống đỡ đến lúc thực tầng đậu cầu liền bộ phát ra dọa người hấp lực bắt đầu điên cùng thôn vệ xung quanh hư không lúc thực tầng là hư không tầng cuối cùng hàng rào trên lý luận chỉ cần đánh xuyên qua lúc thực tầng chính là một cái khác vũ trụ cho nên bất luận cái gì p h á p tắc chạm đến lúc thực tầng đều sẽ bị hấp thu thôn vệ nhưng hắc động p h á p tắc là cái ngoại lệ nó không chỉ có thể triệt tiêu lúc thực tầng hấp thu thôn vệ còn có thể duy trì ổn định cửa ra vào động lợi dụng lúc thực tầng hấp thu thôn vệ đặc tính thôn vệ tất cả. T -t -t -t. lúc thực t ầ n kinh khủng thôn vệ đặc tính chạy qua lô đen cửa ra vào động lan c h u y ể n ra xung quanh h ư không gần như giống như là một tấm giấy trắng bị một đôi bàn tay vô hình nắn bóp thành viên sau đó không ngừng giảm g i ã nước n hướng về lô đen chạy vào tiền bối thủ hạ lưu tỉnh phi hồng lao tổ thất kinh nhâm thanh tại hàn trần trong đầu văng lên chương bảy trăm linh bốn trở về tinh h ả i bực t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn trở về tinh h ả i bực phi hồng lao tổ hao phí đại lượng tinh lực mới đưa vạn lạc viên mở rộng đến nay hàn trần nếu thật tại vạn lạc viên ngưng tụ tạo ra một cái ổn định đen ngòm cửa ra vào không cần trong chốc lát toàn bộ vạn lạc viên liền sẽ bị lô đen thôn tính tiêu diệt. mặc dù bằng vào thực lực của vũ trụ t ư ơ n g cảnh hắn có thể một đầu ngón tay liền nghiền chết hàn trần nhưng t h à n h hình ổn định l ô đen một khi bắt đầu thôi vệ liền sẽ không ngừng bành trướng căn bản là không có cách ngăn cản trừ phi vận dụng thời gian phát tắc nhớ lại đến hàn trần mở động phía trước b ấ t quá lấy phi hồng lão tổ thực lực bây giờ cho dù thân ở chính mình thần quốc bên trong nhớ lại thời gian cũng trả giá cực kỳ giá cao t h n g trọng nghe đến phi hồng lão tổ xin tha âm thanh hàn trần m ặ t không hề cảm xúc lật tay đem trước mắt đen ngòm mắt trực tiếp săn b n g mặc dù tiêu hao đại lượng đục thân tiểu vũ trụ năng lượng nhưng lần này thử nghiệm cũng để cho hàn trần hiệu h á c động p h á p tắc bá đạo cho dù thân ở hắn người thần quốc cũng có thể đục xuyên thần quốc h à n g r à o ngưng tụ tạo ổn định đen ngòm mắt một khi đen ngòm mắt thành hình khởi thế liền có thể thôn tính tiêu diệt toàn bộ vũ trụ vương cảnh thần quốc lần này thử nghiệm cũng coi là đối phi hồng lao tổ một lần nho nhỏ cảnh cáo để không muốn làm n h ả m chán thăm dò cùng phòng bây giờ thương thế khỏi hẳn thực lực lại phải đến to lớn tăng lên cậu thêm có phi hồng lao tổ cái này vũ trụ vương cảnh núi r ử lớn là nên trở về đi giải quyết nhật hàng tổng còn sót lại vấn đề nhật hàng tông điều tra viên truy sát việc nhỏ liên lụy lam tinh chuyện lớn lúc trước bất đắc dĩ mới thoát đi nhật hàng tông hạt vượt tinh hệ coi như lo lắng đối phương sẽ g i ậ n cho đánh mẹo lam tinh cũng chỉ có thể tạm thời thoát đi dù sao coi như nhật hàng tông muốn lấy lam tinh áp chế hàng trần cũng phải trước tìm tới người thông báo đúng chỗ mới có thể phát huy áp chế tác dụng cầm đối phương hành tinh mẹ áp chế muốn đạt tới cái nào đó mục đích điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem thông tin thông báo đến người này không phải vậy cái gọi là áp chế căn bản không phát huy được tác dụng trừ phi là đơn thuần cho hạ d ợ bất quá h à n trần suy đoán lam tinh tỷ lệ lớn an toàn không lo dù sao hắn lúc trước đi tới bồi dưỡng tinh hoạch người sáng suốt đều có thể nhìn ra là hình phạt điện cố ý buồn nôn giám sát điện đệ tử hàng trần đánh giết giám sát điện đệ tử cũng coi là vì hình phạt điện bán mạng nếu là vương tập bán lam tinh vị trí cung cấp giám sát điện đệ tử cho hạ d ậ n cái kia hình phạt điện dưới trướng đệ tử làm như thế nào nghĩ tin tưởng chỉ cần vương tập đủ thông minh liền việt sẽ không khai ra làm tinh vị trí để giám sát điện cho hạ d ậ n nhưng bất kể nói thế nào chuyện này vẫn là phải mau chóng giải quyết quyết ý đã định hàng trần đứng dậy rời đi tiền bối muốn đi lại tại lúc này một đạo đáng yêu độc lòng người thân ảnh đi vào bụi gai điện chính là tiểu hòa nàng đầy mắt lưu luyến trên mặt lộ ra thẹn thùng thái độ hàng trần mỹ mắt khẽ nâng d a vẹn như ông cụ non cười lạnh bản tọa ngang dọc trong ngoài vũ trụ luân hồi chuyển thế không biết bao nhiêu loại này tiểu thủ đoạn cũng không cần tại trước mặt bản tọa mất mặt xấu hổ tiểu hòa là phi hồng lão tổ nữ nhi dù tâm tốt xấu không được biết thật để cho đầu nhỏ khống chế lại đầu cùng hắn cộng đồng tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc chân lý nói không chừng gặp nhiều thua thiệt ta ta là bị phụ thân căn dặn muốn lấy lòng tiền bối nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm muốn cùng tiền bối âm dương hợp đạo tiểu hòa hai gò má đỏ bừng nhưng sáng tỏ thủy nhuận con mắt lại lớn mật nóng bỏng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào h à n trần ngươi bây giờ ngay cả trở thành bản tọa đ ỉ n h l ô cũng không xứng h à n trần nhàn nhạt liếc xem một cái tiểu hòa hắn hiện tại có thể là giả vợ luân hồi vô số lần lao yêu quái nhất định phải phù hợp n h â n thiết tiểu hòa hai mắt t ạ m đạo lộ ra bị đà kích thất lạc g á m dấp nhìn thấy người tràn đầy cảm giác tội lỗi h à n trần tâm hệ l a n tinh không g i n h cố kỵ những n à nhị nữ tình trưởng nguyên thần truyền n i ệ m chính ph một giây sau hắn liền xuất hiện ở đèn kịt một màu tinh không bên trong tiền bối đây là t a một đoạn sử h i ệ u có thể giúp ngươi khôi phục mười lần nhục thân tiểu vũ trụ năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau chỉ cần yên t ĩ n h thả mười ngày liền có thể lại lần nữa khôi phục mười lần bổ sung năng lượng phi hồng lão tổ hiện thân một bên đem một đoạn như gỗ khô màu x á n g sử liệu giao cho hàn g trần hàn g trần tiếp nhận sử h i ệ u có thể từ trong đó cảm nhận được to lớn tự nhiên p h á p tắc năng lượng bàn bạc như hồng ta muốn t r ư ớ c v ề tinh hải vực hiểu phi hồng lão tổ gật đầu đáp ứng lập tức lộ ra bàn tay lớn đem hư không hàng rào miễn cưỡng xe rách hàng giao tầng rách ra về sau nguyên lai tưởng rằng hư không loạn lưu sẽ tôn u trào ra ai ngờ loạn lưu tầng cũng theo sát lấy bị xe đứt trực tiếp tiến vào nguồn gốc chất tầng vây n h bay cầu vồng lao hai bàn tay bắn ra trong suốt thần quan g bảy màu hiển nhiên đem tự nhiên phát t ắ c chi lực thôi phát đến c ự c h ạ n hai mắt càng là giống như hai cái laser đèn lớn hướng về nguồn gốc chất tầng do xét chiếu chỉ chờ khóa chặt tinh hải vực vũ trụ t o à độ hắn hai bàn tay lại lần nữa phát lực đem nhỏ hẹp hư không vết n ư ớ trực tiếp kéo thành một cánh cửa lớn nhỏ nhập k u nhập k h u bên kia chính là tinh hải vực bầu trời mặc dù tại hàn tr nhưng ở tinh hải vực đầu kia lại hoàn toàn là mặt khác một phen hùng vĩ tình cảnh tinh hải vực các đại cường tộc lão tổ cơ hồ là ngay lập tức cảm ứng được đỉnh đầu dị thường ngước mắt nhìn lúc chỉ thấy hai đạo hư quang từ bầu trời bên ngoài dò xét chiếu mà đến chính là phi hồng lão tổ ánh mắt sau đó bầu trời hư không nổ tung từng đạo tự nhiên p h á p tác chi lực ngưng tụ liền thất thải điện mang từ trong tôn trào ra cuối cùng mở ra một cái to lớn ổn định hư không thông đạo xuất khẩu vũ trụ vương cảnh là vũ trụ vương cảnh tinh hải vực các đại cường tộc lão tổ đều là sắc mặt hoảng sợ mà ngầm đầu quan sát đến một màn này bình thường tồn tại đã sớm dọa đến toàn thân trận mắt há hôm ổn tại vạn chúng chú mục bên trong một thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra chỉ chờ đạo thân ảnh này triệt để tiến vào tinh h ả i vực bầu trời v ế t nước mới chậm rãi khôi phục khép lại tựa như mặt nước đồng đạo tu tới vũ trụ vương cảnh thư không p h á p tắc vậy mà có thể mạnh đến tay không mở vượt tinh hệ vũ trụ thông đạo h à n trần trong lòng â m thầm cảm thán phi hồng l a o tổ thủ đoạn từ bầu trời hướng về nam cung gia bay lượn mà xuống cung nên vũ trụ vương cảnh đại sứ nam cung gia lão tổ nam cung hàn vũ đích thân dẫn đầu nam cung gia tộc người tại tiếp khách định viện nên đón hàng chân một cái nam cung gia họ k h á t trưởng lão là thế nào trở thành vũ trụ vương cảnh đại sứ nguyên nhân không thể nào tra xét hiện nay chuyện quan trọng nhất là bậy ngay ngắn vị trí của mình cho vị này vũ trụ vương cảnh đại sứ đầy đủ tôn trọng nam cung lão tổ không cần đa lễ lần này may mắn mà có nam cung gia dò hỏi b à y cầu đồng tông cơ hội ta mới có thể đi theo t ô n thượng lần này trở về nam cung gia một là thu hồi chính mình tất cả mọi thứ hai là mượn dùng thần phượng phi thuyền đi tới nhật hàng tông món ăn một chút trước kia chuyện xưa hàng chân cố ý chỉ điểm nam cung hàn vũ trước kia chuyện xưa nam cung hàn vũ ánh mắt có chút sáng lên đã như vậy không bằng ta cùng đại sứ trở về một chuyến giúp đại sứ đại nhân hoàn toàn kết trước kia chuyện xưa như vậy rất tốt hàng chân khẽ gật đầu phi h ồ n g lao tổ tấm này ra hồ không dùng thì phí t r ư ơ n g bảy trăm lẻ năm cáo mượn oai hùng t r ư ơ n g bảy trăm lẻ năm cáo mượn oai hùng lòng phượng hoàng kỳ lân chính là vũ trụ ba đại hỗn độn chủng cái này ba đại hỗn độn chủng mặc dù hiện nay đều đã vô cùng thưa tớt vậy do mượn đến thiên đến dày thiên phú kinh khủng vẫn như cũ ở vào vũ trụ sinh mệnh cấp độ đầu trên nhất bởi vì bản thân liền là hỗn độn p h á p tắc nguồn gốc chất thúc đẩy sinh trưởng dựng dục sinh mệnh cho nên cái này ba đại hỗn độn chủng tự thân liền thuộc về vũ trụ p h á p tắc một bộ phận nhân tộc có thể đem xem như p h á p tắc trực tiếp tu luyện nam cung hàn vũ thần phượng p h á p tắc tu tới đạt đến cảnh cả người liền sẽ lột sắc thành một cái chân chính thần phượng hơn nữa còn sẽ bị phượng hoàng cổ tộc tu nạp làm hạch tâm thành viên dựa theo nam cung hàn vũ khẩu thuật chỉ cần đạt tới cổ vững cảnh tham gia phá luân hồi phát tắc dùng hợp một cái chân chính thần p ư ợ n g luân hồi phát thân thể hắn liền có thể biến thành một cái chân chính thần p ư ợ n g cái này luân hồi phát thân thể là cái gì hàn trần hiếu kỷ nam cung hàn vũ biết gì nói đấy cổ vương cảnh tại tuyệt cảnh thời điểm trực tiếp thôi động luân hồi lực lượng pháp tắc mở ra luân hồi vũ trụ thiên bản tiến vào luân hồi một lần nữa đầu thai chuyển thế bất hủ cảnh phía dưới chỉ cần vừa tiến vào luân hồi vũ trụ thiên bản nhục thân liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô sẽ chỉ lưu lại một bộ thần hồn pháp thân thể cũng kêu luân hồi pháp thân thể dưới lại bộ phận tình huống thần hồn pháp thân thể trải qua vũ trụ thiên bản của dựa sẽ dần dần mất đi tất cả ký ức tiến vào chuyển thế đầu thai nhưng đối với p ư ợ n g hoàng cổ tộc đến nói sinh sôi cực kỳ khó khăn cho nên bọn họ sẽ giữ lại p ư ợ n g hoàng tộc thần hồn pháp thân、thể. cung cấp đem phượng hoàng pháp tắc tu tới đạt đến cảnh đ á m người l u y ệ n hóa kể từ đó đã có thể bảo chứng phượng hoàng cổ tộc sẽ không bởi vì chuyển thế đầu thai mà biến thành chủng tộc khác còn có thể liên tục không ngừng sản xuất giá thành viên mới a thì ra là thế hàn c h â n âm thầm cảm khái không nghĩ tới hỗn độn chủng vì kéo dài chủng tộc còn có dạng này biện pháp kỳ thật không chỉ là phượng hoàng pháp tắc long tộc pháp tắc cùng kỳ lần tộc pháp tắc cùng với toàn bộ vũ trụ tất cả dị thú đi đều là cái này đường đi đại sứ các hạ đi theo vũ trụ vững cảnh h ạ là một đầu tự nhiên thánh thần hoàng kim liễu vị kia đến cuối cùng cũng là m u ố n luyện hóa kỳ lân thần hồn pháp thân thể mới có thể trở thành chân chính của kỳ lân chủng nam cung hàn vũ giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này hàn chân khẽ gật đầu muốn tới n g ẫ nhiên nam cung hàn vũ nhìn về phía thần v ư ợ n g phi thuyền đ ầ u thuyền hàn chân dọc theo hàn ánh mắt nhìn chỉ thấy xuyên thấu qua đầu thuyền dưới mặt đất thạch nhũ hiện tượng lạ nguồn gốc chất tầng đã mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn tinh hệ thần p ư ợ n g phi thuyền đã bắt đầu đột phá nguồn gốc chất tầng có nam cung hàn vũ đích thân khống chế phi thuyền thần p ư ợ n g phi thuyền cũng không có chịu được quá lớn được cuối cùng d á n g lâm tại nhật hàng tông hạt vượt tinh hệ phi thuyền ngừng điểm rơi chi chi chi cùng mặt khác qua lại loạn lưu tầng phi thuyền khác biệt thần phượng phi thuyền có thể là có khả năng vượt qua nguồn gốc chất tầng phi thuyền pháp khí cho nên mới vừa xuất hiện kinh khủng thần phượng lực lượng phát t á c liền mang phượng hoàng cổ tộc dọa người vi năng hoành áp toàn trường trông coi phi thuyền ngừng điểm rơi nhật hàng tông hành giả cảnh đ ỉ n h phong đệ tử nháy mắt xuất hiện ở thần phượng phi thuyền một bên hai mắt cảnh giác khẩn trường tiếng nói nặng nghiêm túc chất vờ nói người nào ngươi còn chưa xứng biết chúng ta thân phận đi tìm các ngươi tông chủ tới trải qua hàn t r ầ n ánh mắt bảy mưu đặc tế nam cung hàn vũ lạnh nhạt đi tới thần phượng phi thuyền đầu thuyền cụt mắt lạnh lùng liếc qua tên kia hành giả cảnh đ ỉ n h phong bá chủ cảnh cường giả tham gia phá sinh mệnh pháp tác ảo diệu đối mặt hành giả cảnh có cao đẳng sinh mệnh khủng bố huy áp hơn nữa nam cung hàn vũ vẫn là một cái đụng chạm đến từ vòng pháp tác áo nghĩa bá chủ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại thực lực s o nhật hàng tông tông chủ liệt nhật bá chủ còn phải mạnh hơn một chút tên kia hành giả cảnh định phong ra mặt khẽ r ú lên lập tức lấy ra đệ tử ngọc bài tiếp vào tông môn linh lưới hướng trong tông đưa tin chư vị thượng sứ nơi này là ta nhật hàng tông sợ kiểu thực lực sai biệt tên k i a hành giả cảnh đ ỉ n h phong đệ tử không còn dám có chút mạo phạm cử động cứ thế mà gạt ra mấy sợi nụ cười khó coi không người xuống c á n định hót mời nói thôi đi như vậy xa xôi sợ t ạ t đất hoang ai nguyện ý chờ lâu lần này đi theo hàn trần cùng nhau trước đến nam cung diệm ngọc k i n h thường nâng lên chân bóng cái cảm k i n h bị liếc nhìn dưới phi thuyền bộ đen kị sợ t ạ t bến cảng phụ thành đúng đúng đúng cái kia c h ư v ị mời trên thuyền chờ một lát tên k i a hành giả cảnh đình phong đệ tử lập tức sai người an bài nhật h à n tông hạt vượt tinh hệ đặc sạt tới một chút hàn trần chưa từng nghe thấy các lộ kỳ chân dị trải qua bến cảng đệ tử tự tay dâng lên tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười một hồi nếu thật đánh nhau chắc hẳn xem tại những n à y kỳ chân dị bảo phân thượng trên thuyền thượng sứ hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình hàn đại sứ n g à i ngồi nam cung diệu ngọc thay hàn trần đưa đến một cái ghế b à n h nhu thuận ân cần bởi vì thân phận địa vị chuyển biến cho nên cho dù nam cung diệu ngọc ở trước mặt lấy lòng nam cung hàn vũ cũng không dám có chút oán hận sẽ còn ở trong lòng khen ngợi nam cung diệu ngọc n u thuận hiểu chuyện cũng không lâu lắm một đạo trói mắt quang lưu tựa như sao chổi bay vút mà đến chỉ chờ lướt đến thần phượng phi thuyền k h ô n g xa liền thu lại pháp tắc thần uy hiện ra chân dung đây là một vị tóc trang xóa ánh mắt v ẫ n đục lão giả nếu như không phải t r ồ n g coi s ở tạt bến cảng hành giả cảnh đỉnh phong lập tức hướng hắn thi lễ hàn trần rất khó tin tưởng lão giả này chính là thống ngự nhật h à n g tông to như vậy tinh hệ tông chủ liệt nhật bá chủ mấy vị thượng sứ lời lâu tại hạ nhật h à n g tông tông chủ lý nhật gì dám hỏi c h ư v ị thượng sứ đến từ nơi nào hàn trần r a hiệu nam cung hàn vũ đáp lời tinh hải vực nam cung gia nam cung hàn vũ lạnh nhạt trả lời tại vũ giới miền vũ thanh long khu tinh hải vực coi như có chút danh khí. lý nhật di bận rộn chắp tay thi lễ nguyên lai là tinh h ả i vượt đại gia thượng sứ thất kính thất kính dám hỏi chư vị lần này tới nhật h à n g tông là có sinh ý muốn nói vẫn là là có một chút trước kia chuyện xưa muốn cùng lý tông chủ nói rõ nam cung hàn vũ đúng lúc lui đến hàn trần bên người lý nhật di ánh mắt thuận theo tự nhiên liền rơi vào hàn trần trên thân có thể để cho một vị bá chủ cảnh đỉnh phong cường giả chăm sóc tả hữu vị này thanh niên thân phận tất nhiên lớn đến đáng sợ sợ rằng cùng vũ trụ vương cảnh cường giả có liên quan mặc dù là cao quý nhật hằng tông tông chủ nhưng mới vừa cùng hàn trần ánh mắt c h ặ n nhau lý nhật di liền thuận theo cúi xu không dám có chút mạo phạm cùng làm trái một cái vũ trụ vương đại sứ thân phận liền có thể để bá chủ cảnh cường giả k i ê m kỵ như vậy tính sợ từng có lúc hắn chẳng qua là nhật h à n g tông một cái nào đó bộ môn đầu lĩnh thủ hạ một cái quân cờ thí m ạ n g thôi trước sau so sánh dĩ nhiên có loại cáo m ư ợ n o a i hùng sảng khoái nhưng hàn trần trong lòng cũng vô cùng hiểu nam cung hàn vũ cùng lý nhật di tính đến cũng chỉ là phía sau hắn phi hồng lao tổ nếu không có vũ trụ vương cảnh xem như chỗ dựa hắn loại này hành giả định phong thấy nam cung hàn vũ cùng lý nhật di cũng chỉ có thể đối đầu l à người lý tông chủ không cần gó bó nhắc tới ta có thể rời đi hành tinh mẹ có hôm nay phiên này gặp gỡ còn nhờ vào nhật hàng t ô n g vương tập sư m ì n h hàng trần lộ ra nụ cười ấm áp lời này nghe đến lý nhật di cái chán đưa ra đổ mồ hôi nếu thật sự là vì cảm ơn hát tất bộ này chiến trận trở về chương bảy trăm linh sáu phụ tử trạm mặt chương bảy trăm linh sáu phụ tử trạm mặt lam tinh bên ngoài hoang hải b ự c một đạo thấp bé thân ảnh ngay tại mặt biển đổi đ i ê n cuồng bởi vì tốc độ quá nhanh thân hình xung quanh kéo ra hai đạo mắt trần có thể thấy màu trắng k h mang hiu, hiu hiu liên tiếp xí quang pháp tắc năng lượng p i tiễn tựa như tốc độ siêu thanh đạo đi theo đạo thân ảnh k i a không ngừng o á n h kích giám luyện giết ta giám sát điện tinh tử cảnh đệ tử hôm nay không giết người liền có lỗi với ta cái này giám sát điện điện chủ thân phận triệu minh đầy mặt giữ thợ hai mắt sát ý như thực chất bàn tay lớn xa xa hướng về trên mặt biển điên cùng g ọ i thân ảnh vô s ố đi bàn tay buộc phát chói mắt xi quang hóa thành vô số xí quang phi đạn c h ú t xuống rầm rầm ầ mặt m biển liên tiếp bạo tạc hư không đều sinh ra một k i a dọa người và mẹo đạo tia thấp bé thân ảnh một cái né tránh không kịp bị nổ phải tại trên mặt biển đánh lên thủy phiêu còn không đợi hắn ổn định thân hình mấy tên giám sát điện hành giả cảnh đệ tử liền từ đáy biển đột nhiên lướt đi từng cái hung thần đắc sát hướng về đạo kia thấp bé thân ảnh đ i ê n c u ồ n g xuất thủ thiên long thức tịch diệt long vòng đạo thân ảnh kia hai chân tựa như cày bá trên mặt biển cày ra hai đạo màu trắng bọc nước tay nhỏ rút ra đường tại s a u thắt lưng hát đao trên mũi nhăn lông mày hung á c ép bộ dáng này lại cùng hàn trần có bảy phần rất giống một giây sau rút đao xuất thủ một vòng to lớn long luân đao cương nháy mắt xoắn diệt giám sát điện hành giả cảnh đệ tử tất cả công phạt chỉ là lực c ũ đã đi lực mới chưa tiếp theo thời khắc thoạt nhìn bất quá hơn bốn tuổi nam đồng trợt thấy đỉnh đầu nhiệt lưu quần quần. ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt hoàn toàn thay đổi đã thấy một cái to lớn sĩ、si、quan g t r ù n g lớn từ trên trời giáng xuống mang theo khiến người thần hồn run dậy đều sĩ、si、quan g pháp tắc vi năng trung mặt còn văn khắc vô số nhỏ bé nòng lọc phản văn tựa như có thể chấn sát tất cả sĩ、si、quan g mặt trời chuông triệu minh khuôn mặt v à mẹo chân đạp trung lớn trung đ ỉ n h hướng về nam đồng trấn bên dưới t r á n h cũng không thể tránh nam đồng chỉ có thể nâng đau nề kích vê anh trung lớn oanh minh chấn động ra từng vòng từng vòng kim sắc vừa sáng nam đồng dưới chân mặt biển nháy mắt khí hóa bước lên ra vô số bạch khí cả người tại t r u n g lớn chấn áp xuống không ngừng hướng biển sâu chỉ nghịn động động một tiếng tình thiết k h é p eo tự viễn không chuyển đến chỉ thấy một đạo viện chuyển thân ảnh cấp tốc cấp đến xuất thủ muốn ngăn cản triệu minh nữ nhân ngu xuẩn đừng tới đây nam đồng vừa vội lại giận chỉ tiếp thân ở t r u n g lớn chấn áp phía dưới căn bản không phản kháng được ha ha ha liền biết sẽ có người tới cứu triệu minh một chân đạp t r u n g lớn trung đ ỉ n h bàn tay lớn hướng bên người tiện tay bung lên liền đánh nát đột kích người thế công năm ngón tay ngăn cách hư không một cái nắm cổ của đối phương biện nhân tộc thánh nữ s đạ gương mặt xinh đẹp kìm nén đến vỏ bừng cho dù đem hết toàn lực dãy r u a cũng không có thể dung chuyển k i ể m chế cái c ổ lực lượng nửa phần ngươi như dám căn đảm đụng đến ta mẫu thân một cọng tóc g á i ta muốn ngươi thần hồn câu diệt vĩnh thế không được luân hồi trung để nam đồng hai mắt tơ máu lan tràn khuôn mặt nhỏ giữ tợn b ằ n mẹo dọa người vô cùng triệu minh cụp mắt nhìn hướng trung để nam đồng nết miệng cười một tiếng chỉ là thổ dân sinh ra chưa tròn ba năm liền có tới gần thực lực của tinh tự cảnh hơn nữa có thể không có áp lực chút nào nghiền sát ta g á m sát điện đệ tử còn có thể nhiều lần từ trong tay của ta chạy tr ngươi sẽ không phải là luân hồi giả đi nghe nói luyện giết luân hồi giả có thể cướp đi một bộ phận phối hợp p h á p tắc cũng không biết là thật là giả chung để nam đồng liệu mạng chống đỡ kim trung c h â n áp hung t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m triệu minh cũng không đáp lời ngươi yên tâm như thế xinh đẹp mỹ nhân ta cũng sẽ không giết cùng hắn cộng đồng tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh p h á p tắc chân lý hạ không cẳng rượu triệu minh quay đầu nhìn hướng chầm c h ầ m bay đến chính mình cận thân h ẹ t đạ ánh mắt mang theo nóng bỏng tham lam quét ngang és đạ có lồi có lon đường cong khoe miệng nâng lên một tia k h o a ý nụ cười ngươi dám nam đồng cần cổ nổi gân xanh muốn rách cả mỹ mắt. ha ha ha ha nếu là ngươi bây giờ gọi ta một tiếng cha nuôi mà nói ta có lẽ có thể mở một mặt lưới không phải vậy ta hiện tại liền để ngươi nhìn tận mắt nữ nhân này tại dưới gối đ ị n h mọt lấy hoan triệu minh nghe răng cười liên tục vô tận phẫn nộ v ọ t tới trong tim nam đồng hai mắt t r ò n g trắng mắt dần dần bị đen nhánh thay thế luân hồi nhiều như thế lợi mỗi một lần gần như đều bị bóp chết tại thai bên trong coi như thỉnh thoảng lại có thể trưởng thành cũng đều là sớm bị phụ m â u bứt bỏ bán đổ bán tháo vận mệnh một thế này hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tình thương của mẹ mặc dù loại này tình cảm tại cao vị sinh mệnh xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng không biết là bởi vì lần này luân hồi chuyện thế qua đi tới hai năm mới đánh vỡ giấc mộng t h a n h é n thời gian hai năm hắn cùng trước mắt cái này thổ dân nữ nhân sinh ra một loại khó mà dứt bỏ mẫu t ử c h i tình cho nên mới sẽ như vậy mất trí cho dù trước thời hạn kích phát bản m ệ n h pháp tắc sẽ đối về sau tạo thành khó khôi phục tổn hại cũng không thể tùy ý hắn người khi dễ nữ nhân này chi chi chi từng sợi kinh khủng hát sắc pháp tắc dòng điện từ nam đồng lòng bàn tay bán ra nhưng lại tại hắn sắc buộc phát tối cường con bài chưa lật cùng bí mật lớn nhất lúc một đạo màu trắng tinh thần quăng từ phía trên húc bay phong t ú n mà xuống có lẽ là huyết mạch liên kết một loại huyền lại huyền diệu chi lại diệu cảm giác tự nhiên sinh ra tối t ă m bên trong tựa hồ có cái âm thanh ở bên thai nhẹ nhàng nói cho cha n g ư ờ i đến rồi cơ hồ là một máy mắt gạo k i a màu trắng tinh thần quang liền lướt đến triệu minh bên cạnh hiện lộ ra chân dùng một cái mặt mày trong sáng mắt ngậm kiên quyết thân hình cao lớn thẳng tắp thanh niên ngươi là cảm nhận được thanh niên toàn thân tản ra cường đại lực lượng phát tắc triệu minh khẽ nhữ mày ngạc nhiên hỏi thăm l ạ n tinh bên ngoài có giám sát điện đệ tử trông coi chưa qua cho phép sẽ không t i ệ n thả người đi bảo ta đánh giết giám sát điện đệ tử chạy án hình phạt điện quân cờ chính là ta hàn trần n é t miệng cười một tiếng răng trắng dày đặc triệu minh thần sắc cứng đ ở lập tức nghe răng cười một tiếng t ố t ta chờ chính là ngươi dám ra tay với lam tình ngươi chết không có gì đáng tiếc hàn trần lười cùng triệu minh nói nhảm đưa tay chính là một cái phi hồng diện sát thuật bạch quang giống như tráng sơn nháy mắt liền đem triệu minh cả người từ hư không xóa đi bao trùm triệu minh mặc dù đã kịp phản ứng đồng thời thôi phát xí quang lực lượng phát tắc nhưng căn bản ngăn không được phi hồng diện sát thuật kiến sát tại di chỉ phi hồng tông hàn trần lấy hai chấm ba sinh mệnh năm cấp dùng phi hồng diện sát thuật đủ để chém giết hành giả cảnh định phong dị thú bây giờ thân ở l a m tinh sân nhà triệu minh còn nhận lấy l a m tinh t i ể u thế giới pháp tắc c á c chế trực tiếp miểu sát quả thực lại cực kỳ đơn giản một chiêu miểu sát triệu minh hàn trần thuận thế liền ôm lại edda thân eo không có sao chứ ngươi cuối cùng trở về edda đôi mắt đẹp rưng rưng mừng rỡ kích động lại tại lúc này một đạo hung h á n đao cương đột nhiên đánh tới chó chết thả ra nữ nhân này edda gương mặt xinh đẹp giật mình lập tức vươn ra hai tay đem hàn trần ngăn ở phía sau động đậu không muốn hắn là phụ thân ngươi khe n h ắ c đao mũi đ a o d ừ n g ở s đ ạ i c h ó t mũi phía trước lưới đ a o có chút chiến m i n h p h ụ thân h à n động khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình bất khả tương nghị nhìn hướng hàn trần nhi tử hàn trần một mặt một b ư ớ c khó có thể tin nhìn về phía hàn động